hứa thế an gật đầu. bất quá cùng lần trước khác biệt, lần này không có phát trực tiếp. dù sao cũng là lòng đất không gian, tín hiệu cho dù tốt cũng xuyên thấu không được vài trăm mét, thậm chí cả mấy ngàn mét đại địa. đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. luyện tiêu, ngươi hảo hảo hồi ức một chút vừa rồi thượng quan kiếm tâm cùng u minh thú chém giết quá trình, nhìn xem nếu như đổi thành ngươi đối đầu đầu này u minh thú muốn thế nào đối phó. nhiễm hải cầm nói. vâng. lục luyện tiêu nói. hắn cẩn thận hồi tưởng thượng quan kiếm tâm cùng u minh thú chém giết, không thể phủ nhận thượng quan kiếm tâm rất mạnh, đang phong tạo cực thiên đạo kiếm thế cũng diễn sinh ra đòn thứ hai sát chiêu vạn kiếm quý nhất, lại thêm cảnh giới đại thành thân pháp cùng gần như hoàn huyết viên mãn tu vi, hắn sát thực không bằng. nhưng U Minh Thú ra dày thịt béo, cửu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm chấn kình vừa vẫn khắc chế, lại U Minh Thú tốc độ không tính rất nhanh, hắn đang phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp dùng cho né tránh cũng dư xài. một phen dấn nhắc, rất nhanh, lục luyện tiêu cho ra một cái nhường chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn kết luận. nếu như đệ thất trọng khảo hạch là giống như vậy U Minh Thú, ta là trôi qua quan, không chỉ đệ thất trọng, đệ bắt trọng trong lòng đất động có truy sát một vị ngương cương tiểu thành tử tử. Long đất động vật là từ đào đất trùng đầm móc, con đường phức tạp, lại một vùng tăm tối. Ở trong loại hoàn cảnh này, hắn dựa vào siêu thanh định vị, sóng âm tạo ảnh, có thể nói được trời ưu hái. Có lẽ, đệ bắt trọng cũng có thể thử một chút. Chương 135, khoe miệng. Song Hỗn Nguyên trận đệ thất trọng cùng đệ bắt trọng. Nghĩ đến loại khả năng này, Lục Luyện Tiêu trong lòng đột nhiên có chút dao động. Đệ thất trọng, cống hiến ban thưởng 10 vạn. Đệ bắt trọng, cống hiến ban thưởng 20 vạn. Cộng lại chính là tròn vẹn 30 vạn. 30 vạn điểm cống hiến, dù là đổi tu luyện hiệu suất gấp 6 lần tài nguyên cũng có thể thay đổi 15 tháng. 15 tháng tương đương với người khác tu luyện vài chục năm. Hơn một năm nay thời gian, lại phối hợp tạo hóa thôn thiên thuật, hắn không nói cô động cương khí, làm gì cũng nên hoàn huyết viên mãn a. 2 30 tuổi hoàn huyết viên mãn. Cho nên, hắn cũng có hy vọng tại 2 4 25 tuổi lúc ngưng cương. Hô. Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi, cỡng ép đè xuống trong lòng ngao ngoe muốn động. Cực kỳ mạo hiểm. Dù sao cũng là cùng ngưng cương cường giả tiến hành liệu mạng tranh đấu. Người và động vật khác nhau lớn nhất là có được lý trí, có thể khắc chế bản thân dục vọng. Cách lần tiếp theo tuyển nhận chân truyền đệ tử còn có 3 tháng, sắp thực nói là hai tháng 20 ngày. Cái này hơn 2 tháng Ta tài phát một lần bài hát, cứ việc cái này bài hát phát ra ngoài bởi vì quá mức nhiều lần nguyên nhân, hiệu quả sẽ không rất tốt, có thể bằng vào ta bây giờ có được nhân khí, liền xem như sống bằng tiền dành dụm, ta cũng có thể kiếm được 4 năm đạo tinh quang. 4 năm đạo tinh quang, toàn bộ cường hóa đến chuẩn âm bên trên, hắn tại thế giới dưới lòng đất săn giết cái Kiếm Ngưng Cương tiểu thành tử tù năm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán. Thời gian kế tiếp bên trong, tất cả mọi người tại kiên nhận chờ thượng quan kiếm tâm truy kích vị Ngưng Cương cảnh tử tù kết quả. Ngoảnh một cái, sắp trời dần tối. Mắt thấy cái này cũng trôi qua hơn phần nữa thiên còn không có kết quả. Hứa Thê An đối Hoàng Phủ Dương nói một tiếng, đi xem một chút tình huống. Hoàng Phủ Dương gật đầu, rất nhanh rời đi. Sau một tiếng hắn một lần nữa trở về, nói, cái Tia Tử Tù tại cùng Thượng Quan Kiếm Tâm bị mắt trốn tìm đâu. Nói, hắn ngử khí một trận, bất quá, Thượng Quan Kiếm Tâm giống như đã có chút mất đi kiên nhẫn. Thế giới ngầm hoàn cảnh để cho người ta kiềm chế, lại thêm thời gian giải tìm không thấy cái Tia Tử Tù vị trí, tâm tính kém một chút người tự nhiên dễ dàng sinh lòng đội vàng sao động, tâm quý lên, liền dễ dàng phạm sai lầm. Hứa Thê An nói nói, lý do an toàn, ngươi cũng đi thế giới ngầm, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoàng phủ Dương gật đầu, rất nhanh rời đi. Thời gian nhoáng một cái, đã đến đêm kia. Mọi người ở đây các loại hơi không kiên nhẫn lúc, Hoàng phủ Dương lại lần nữa trở về. Lần này thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng, "Tông chủ, xảy ra vấn đề." "Chuyện gì xảy ra?" Hứa Thế An chưa đáp lời, đã sớm cảm thấy thời gian quá dài thạch tiên địa trước tiên một lên, vội vàng hỏi thăm, thượng quan kiếm tâm không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a?" "Không có." Hoàng phủ Dương lắc đầu, tử tù trên người có chỉnh trưởng lão lưu lại dị hương, hắn có thể bằng vào trong tay quyền vân thú thời khắc bàn tay nắm hắn vị trí, có thể một cái giờ trước Trình Trưởng lão quyển vân thú đã mất đi đối cái kia tử tù cảm giác, ngoài ra, Lôi Tính Trưởng lão cũng tiến nhập 12 dưới mặt đất khu vực tìm tòi một vòng, có thể bởi vì quá mức đen như mực, cũng không nhận thấy được cái kia tử tù tồn tại, hắn tựa hồ dùng cái gì phương pháp đặc thù triệt để đem bản thân giấu. "Đi." Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, Lôi Trưởng lão hỏi thăm, "Muốn hay không bỏ dở vượt quan? Chúng ta xuống dưới đem cái kia cất giấu tử tù bắt tới." Ẩn mất rồi." Hứa Thế An nhướng mày. Dưới chân núi cái kia các loại hoàn cảnh, mỗi một cái có thể tu hành ngưng cũng có thể sưng tiêu hùng cấp nhân vật, nếu để cho bọn hắn ở trên núi khổ tu, cho bọn hắn đủ tốt dạy bảo, tài nguyên, bọn hắn thậm chí mỗi cái cũng có thần cảnh tiềm lực. bởi vậy những thứ này ngưng cương cường giả khá khó xử quấn một chút ngoài ý muốn, dù là có thần cảnh lượng trận đều khó tránh khỏi sẽ ngẫu nhiên phát sinh. một hồi lâu, thừa thế an đưa mắt nhìn sang thạch thiên địa, người đến quyết định muốn hay không nhường thượng quan kiếm tâm tiếp tục xông ra đi. thạch thiên địa sắc mặt một trận biến hóa, hắn không nghĩ tới thừa quan kiếm tâm hưng sư động chúng hồn nguyên trận đệ bắt trọng, thế mà muốn lấy loại này náo kịch kết thúc. trong tràng không ít các cao tầng đều chờ đợi xem chuyện cười của mình đâu. bất quá. Dưới mắt vị Tiêu Tử Tù ẩn thân chỗ tối, Thừa Quan Kiếm Tâm lại có chút phập phồng không yên, như một cái sơ sẩy bị cái kia tử tù tập kích phục sát, hao tổn cái này tương lai có thể vào thần cảnh tiềm lực hẳn giống. Nghĩ đến cái này, hắn trầm giọng nói, Thừa Quan Kiếm Tâm nguyên bản là dự định 2 tháng rưỡi sau lại sông Hỗn Nguyên trận bắt trọng, thậm chí dự định bắt trọng, ủy trọng liên tiếp sông qua, lần này đã ra loại này ngoài ý muốn, liền 2 tháng rưỡi sau lại đến nếm thử đi. Có thể. Hứa Thề An gật đầu, đồng thời chào hỏi Trương Nguyên, Nhiễm Hải cầm một tiếng, chúng ta cùng đi. 12 khu không gian dưới đất diện tích không nhỏ, nhiều người lực lượng lớn hơn một chút cũng có thể phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được, Trương Nguyên, Nhiễm Hải Cầm gật đầu. Nhiễm Hải Cầm đối tượng Phong Vân, Nhiễm Thanh ti, Lý Nhược Băng, Lục Luyện Tiêu mấy người nói một tiếng, nhường bọn hắn trở về Thái Nguyên Phong. Ngay tại nàng đi về phía trước một khoảng cách về sau, Lục Luyện Tiêu lại nhanh chân theo sau, nhỏ giọng nói: "Phong chủ, không biết có thể để cho ta cùng đi." "Ngươi?" Nhiễm Hải Cầm nhướng mày, "Không được, quá nguy hiểm, cái kia thế nhưng là ngưng cương tiểu thành tự thủ." "Phong chủ, ta đã xem Lăng Tiêu Điểm lãng tu luyện thân pháp đến đang phong tạo cực chi cảnh, lại thêm lại có các ngươi tại, ta không có nguy hiểm gì." Thu hộ nói đến đây, lục luyện tiêu ngẩng đầu, nhìn xem phong chủ nhiễm hải cầm, ta ban ngày lúc xem thượng quan kiếm tâm sư minh cùng đầu kia u minh thú chém giết lúc, thầm thầm đạt được một cái phản đoán, đầu kia u minh thú, ta hẳn là cũng có thể giết. Ừm, lục luyện tiêu nhường nhiễm hải cầm ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn, nhưng trọng bên trong mang theo vẻ kích động, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể giết được đầu kia u minh thú? Vâng, lục luyện tiêu nói, hơn ba tháng trước, ta luyện tạng đại thành, từng xông qua hôn nguyên trận đệ tứ trọng dễ như trở bàn tay chém giết một tôn hoán huyết tiểu thành lúc ấy lôi tinh trưởng lão liền khẳng định huấn nguyên trận ngũ trọng đối ta không có bao nhiêu uy hiếp đồng thời bởi vì ta lang tiêu điểm lãng thân pháp đã đăng phong tạo cực duyên cớ huấn nguyên trận lục trọng ta cũng có không ít nắm chắc đột phá mà bây giờ nữ khí của hắn đoán một trận ta đã bắt đầu hoán huyết liên quan tới lôi tinh đối lục luyện tiêu thực lực phán đoán một chuyện nhiễm hải cẩm có chỗ nghe nói thậm chí thanh ti không chỉ một lần cùng nàng nói qua lục luyện tiêu thực lực đã không kém nàng nàng thế nhưng là hoán huyết viên mãn luyện tạng đại thành nguyên trận lục trọng có không ít nắm chắc dưới mắt luyện tạng viên mãn bắt đầu hoán huyết chém giết U Minh Thú, tuyệt không phải hy vọng xa đời. Có được chém giết U Minh Thú năng lực, lại thêm đăng phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp, Lục luyện tiêu cho dù đối đầu tôn này ngưng cương tiểu thành tử tụ, cũng có đầy đủ sức tự vệ. Trong hoàng hốt nhiễm hải cầm mới phát hiện, Lục luyện tiêu thế mà bất chi bất giác, đã mạnh đến loại tình trạng này. So sánh ngưng cương, suy nghĩ thêm đến hắn từ nhỏ không có nhận đứng đầu nhất giáo dục, tu vi tăng lên so hối nguyên trận chân chuyển trầm một bậc. Đây chẳng phải là nói, Lục luyện tiêu cũng là giống như thượng quan kiếm tâm, hiếm có võ đạo kỳ tài. vừa nghĩ đến đây, nhiễm hải cầm nhìn về phía Lục luyện tiêu ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Suy nghĩ một phen, nàng mới một lần nữa nói, "Đã ngươi cảm thấy có năm chắc bảo toàn tự thân, như vậy, liền một đạo tiến về, cũng tốt để ngươi sớm tìm hiểu một chút hồn nguyên trận đệ bắt trọng đối mặt dưới mặt đất hoàn cảnh." "Được." Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Nhiễm Hải cầm cao giọng hướng về phía cách đó không xa Tượng Phong Vân mấy người nói một tiếng, "Các ngươi trở về đi." Sau đó mang theo Lục Luyện Tiêu hướng u minh cánh cửa đường hầm mà đi. Tượng Phong Vân các loại người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám bắt nghịch Nhiễm Hải cầm ý tứ, cùng một chút cái khác bị lưu lại chân truyền đệ tử, nhau nhau trở về. Trên thực tế ngoại trừ Lục Luyện Tiêu bên ngoài, Hứa Thế An cũng đem Hứa thần mang tại bên người. Nhìn thấy đi theo Nhiễm Hải cầm mà đến Lục Luyện Tiêu, Thần sắc kinh ngạc sau khi, cũng là cười cười. Ngược lại là Thạch thiên địa đối với Lục Luyện Tiêu vị này gần với thượng quan kiếm tâm tiểu bảng người thứ hai ánh mắt hơi khác thường đột nhiên nói, Nhiễm Phong chủ đối vị này đệ tử ngược lại thật sự là là 10 điểm coi trọng, bất quá cái kia ngưng cương cảnh tử tù giấu tại chỗ tối, đến lúc đó vẫn là đến cẩn thận một chút. Hắn nói một tôn ngưng cương tiểu thành tử tù còn không tổn thương được hắn, cho nên ta dẫn hắn đi thấy chút việc đời, tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhiễm Hải cầm thản nhiên nói, một tôn ngưng cương cảnh tiểu thành tử tù không gây thương tổn được hắn. Thạch Tiên Điệu nghe, miệng giật một cái. Vị này lục luyện tiêu lục chân truyền sẽ không phải cho là mình có thể giống như thượng quan kiếm tâm như vậy, có được trực tiếp xông qua huấn nguyên trận thất trọng cùng bắt trọng năng lực a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, à, ta quên, hắn giống như liền huấn nguyên trận đệ lục trọng cũng còn không có vượt qua. Lục luyện tiêu có hay không xông qua huấn nguyên trận đại lục trọng năng lực chúng ta rõ ràng đang phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp, tại đại lục trọng bên trong cũng không thấy có bao nhiêu nguy hiểm, đến nỗi giống như thượng quan kiếm tâm như vậy liên tiếp xông qua huấn nguyên trận đại thất trọng cùng đại bát trọng. Nhiễm hải cầm nữ khí thoáng một trận, hắn hiện tại còn giống như không có xông qua huấn nguyên trận bát trọng, thậm chí có thể nói vượt qua thất bại. Thạch Thiên Địa biến sắc, chỉ là cái kia tử tù giấu quá sâu, xảy ra chút ngoài ý muốn thôi. Thượng Quan Kiếm Tâm thực lực tất nhiên giết được cái này tử tù. Nếu thật là tại giã ngoại cùng bực này đại địch tiến hành liệu mạng tranh đấu, địch nhân có thể cất giấu đánh lén, vì cái gì còn muốn chủ động nhảy ra cùng ngươi quang minh chính đại giao thủ? nhiễm Hải cầm nói. À, chỉ ít Thượng Quan Kiếm Tâm đã xông qua hôn nguyên trận đệ thất trọng, so ngươi vị này đệ tử hôn nguyên trận ngũ trọng mạnh hơn nhiều. Thạch Thiên Địa cười lạnh một tiếng. Không phải liền là hôn nguyên trận đệ thất trọng thôi, lục luyện tiêu chưa hẳn không vượt qua nổi. Chờ hắn xông qua đệ thất trọng, Thượng Quan Kiếm Tâm tất nhiên đã chém giết không gian dưới đất ngưng cương tiểu thành tử tù đập phá hôn nguyên trận đệ bất trọng, ngươi đệ tử lục luyện tiêu, hắn đi. Thạch Thiên Địa nhướng mày lên nói. Niệm Hải Cầm nhíu mày. Nàng tin tưởng lục luyện tiêu tiếp xuống hơn 2 tháng bên trong có sông hôn nguyên trận thất trọng năng lực, thậm chí tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn thượng quan kiếm tâm. Nhưng gần đây thời gian muốn sông hôn nguyên trận bất trọng, nếu ta có thể chém giết vị này ngưng cương tử tù như thế nào? Lúc này, lục luyện tiêu đột nhiên mở miệng nói. Ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Thạch Thiên Địa cùng Niệm Hải Cầm, liền liền đối tại hai người tranh chấp có chút bất đắc dĩ hứa thế an. Trương Nguyên, hoàng phủ đương mấy người cũng là hơi mẩn ra. Tiểu tử này không thấy được liền thượng quan kiếm tâm tại cái này tử tù trên thân cũng gặp được ngăn trở sao người trẻ tuổi chính là chịu không nổi kích ưa thích nói mạnh miệng thạch thiên địa thì là không cho nhiễm hại cầm trách cứ cơ hội lập tức cười to một tiếng ha ha ngươi muốn chém giết vị này ngưng cương tử tù ngươi nếu thật có thể giết được hắn ta sẽ hướng tông chủ gián luôn tính ngươi trực tiếp sống qua hôn nguyên trận bất trọng ngoài ra cá nhân ta thay ngươi bổ sung giá trị mười vạn điểm cống hiến tu hành tài nguyên ngay sau đó hắn lại lập tức nói nếu là ngươi không làm gì được vị tiên ngưng cương tử tù để các ngươi phong chủ cho ta đệ tử thượng quan kiếm tâm giảng giải một tháng tiên thiên luyện khí thuật là được như thế nào bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 136, tìm kiếm. Luyện Tiêu. Nhiễm Hải cầm nói một tiếng, nhắc nhở hắn không nên tùy tiện thụ kích. Bất quá Lục Luyện Tiêu lại chỉ là cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Nhiễm Phong chủ những năm gần đây hắn có chút chiếu cố, đã nàng muốn những thứ này thanh danh, mà hắn liệu một fan cũng có thể đem cái này một tên âm thanh cầm xuống, còn có thể có 40 vạn điểm cống hiến doanh thu. Như vậy, sao không mạo hiểm thử một lần? dựa vào lăng tiêu điểm lãng thân pháp tạo nghệ, xung quanh lại có thất đại thần cảnh lực trận, hắn cũng không lo lắng cho mình có nguy hiểm tính mạng. Ngay lập tức, hắn chuyển hướng thạch thiên địa, có tính không xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, đến tông chủ và chư vị trưởng lao nói tính toán. Một bên hứa thế an nhìn xem Lục Luyện Tiêu. Đối với cái này vị trẻ tuổi hắn trên thực tế cũng có chút xem trọng. Hữu Dũng Hữu Niêu. Mắt thấy hắn giờ phút này vẫn là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, cũng là sinh ra lòng hiếu kỳ, hôn nguyên trận đệ bắt trọng độ khó so với đệ thất trọng đến rõ ràng cao hơn một đoạn, trôi qua đệ bắt trọng người qua đệ thất trọng không khó, đến nội hôn nguyên trận đệ lục trọng. Ngươi mặc dù không có sông qua, nhưng dựa vào đăng phong tạo cực lăng tiêu điểm lãng thân pháp, cái này nhất trọng đối ngươi mà nói xác thực không có độ khó rất cao. Bởi vậy, nếu như ngươi thật có thể chém giết vị tiên ngưng cương tử tù, ta có thể làm chủ tính ngươi xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, chúng ta tiến nhập không gian dưới đất sau liền sẽ không trước tiên đem nuốt ở bên trong cái tia tử tù bắt tới, ngươi có thể cùng thượng quan kiếm tâm đua tốc độ, ai dẫn đầu phát hiện cái tia tử tù cũng đem chém giết, coi như ai dẫn đầu sông qua nguyên trận bắt trọng. Được. Lục luyện tiêu đồng ý. Nhiễm phong chủ những năm gần đây cùng lục luyện tiêu ở chung. Biết mình cái này đệ tử chú ý cẩn thận, không giống loại kia một kích phía dưới liền xúc động quyết định người, ngay lập tức nàng nói theo, "Ta đã ứng, thạch Phong chủ, ngươi có thể đem 10 vạn điểm cống hiến chuẩn bị xong." "Ha ha, ta phải cảm tạ Nhiễm Phong chủ đến lúc đó đối với đệ tử của ta dốc lòng chỉ điểm mới là, Nhiễm Phong chủ làm chúng ta mấy vị phong chủ bên trong một cái duy nhất đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ cho người, một tháng dụng tâm chỉ điểm, sợ là có thể làm cho ta đệ tử kia thượng quan kiếm tâm triển vọng một chút tiên thiên luyện khí thuật đệ tử trong cảnh." Thành Thiên địa đi theo cười nói, "Tốt, tăng thêm tốc độ đi." Hứa Thế An nói một tiếng. Đồng thời hắn còn nhìn thoáng qua sau lưng Hứa Thần. Giờ phút này vị tông chủ này chi tử trên mặt rõ ràng có chút không cam lòng, còn có một tia không dám tin. Lục Luyện Tiêu có dũng khí đáp ứng chém giết vị Kiêu Ngưng Cương tiểu thành tử tu nhiệm vụ, thực lực của hắn cho dù không có đạt tới sông Hỗn Nguyên trận đệ bắt trọng tiêu chuẩn, đệ thất trọng sợ cũng rất có hy vọng. Lại thêm liền phụ thân đều cho rằng hắn có thể xông qua đệ lục trọng. Đây chẳng phải là nói, Lục Luyện Tiêu cho dù lần này chém giết tôn này, Ngưng Cương tiểu thành tử tu thất bại, vẫn có so sánh Hỗn Nguyên trận thất trọng năng lực. Hôn nguyên trận thất trọng. hai tháng rưỡi sau hắn sẽ đi thử một chút sông Hỗn Nguyên trận lục trọng cùng thất trọng, có thể xông không xông qua, hắn không có trăm nắm chắc. Cho dù có thể vượt qua, về thời gian cũng tất nhiên chậm hơn Lục luyện tiêu. Nói một cách khác, hắn lại không cách nào đoạt lại tiểu bảng đệ nhị vị trí. Không sánh bằng thượng quan kiếm tâm vị này, trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài thì cũng thôi đi. Liên lục luyện tiêu cũng có vẻ không bằng. Trong lúc nhất thời, hắn gấp nắm chặt lại quyền. Hứa Thế An đem nhi tử tiểu động tác nhìn ở trong mắt, hắn sở dĩ bằng lòng Lục luyện tiêu, chỉ cần hắn chém giết tô này, ngưng cương tử tù coi như sống qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, chính là vì nhường hứa thần nhận rõ định vị của mình. Hắn từ nhỏ cầm ý ngọc thực, hưởng thụ lấy tốt nhất giáo dục tài nguyên, lại thêm hơn 2 năm bên trong một mực chiếm cứ lấy hồn nguyên bảng tiểu bản thứ hai, ẩn ẩn sinh ra bản thân đã là gần với thượng quan kiếm tâm, thậm chí so sánh thượng quan kiếm tâm ảo giác. Nhưng trên thực tế, thiên phú của hắn so với Phương Tiêu Tiêu, đánh Đàn, thậm chí cả Tượng Phong vân bọn người thuộc về tám lạng nửa cân. Một cái thượng quan kiếm tâm, lại thêm một cái lục luyện tiêu, đủ để triệt để san bằng nội tâm của hắn kiêu ngạo, nhường hắn chân chân chính chính làm đến nơi đến chốn, khắc khổ tu hành. Mấy chục cây số lộ trình rất nhanh bị một đoàn người vượt qua. Ở trong màn đêm đi về phía trước một lát, phía trước đột nhiên đèn đuốc sáng trưng ngay sau đó tại phía trước trên vách núi đá một cái có tới mười mấy mét cao to lớn động quật sôi nổi trước mắt động vật trước lúc này có vài vị chấp sự tại chỗ này chờ đợi nhìn thấy hứa thế an một đoàn người tới trước liền đội vàng hành lễ Ú minh chi môn lục luyện tiêu thầm nghĩ đây là huân nguyên tông đời đời kiếp kiếp người đảo đằng đắng 600 năm móc ra một cái loại cực lớn quặn mỏ theo nhiễm hải cẩm hứa thế an bọn người mang theo lục luyện tiêu tiến nhập cái này quặn mỏ hắn càng phát ra cảm thấy cái này quặn mỏ to lớn bên trong thông đạo càng là bốn phương thông suốt đến không hết từ giát từ giát lúc này Phía trước chuyển đến một trận dị tượng. Nhìn thấy ba đầu cùng loại với tằm, có tới dài 10 mấy mét, đường kính hơn 2 mét sinh vật chậm rãi tại phía trước ngọ ngậy. Nhĩ Ký liền sẽ phát hiện, loại sinh vật này phía trước sinh trưởng đại lượng sắc bén hàng răng, những thứ này hàm răng dễ như trở bàn tay liền có thể đem nham thạch, bùn đất xoắn thành vỡ nát. Quật địa trùng. Lục Luyện Tiêu nói. Đây là chúng ta Hôn Nguyên Tông bà bối. Nhiễm Hải cầm cười nói, chúng ta Hôn Nguyên Tông tìm không minh thạch toàn bộ nhờ bọn chúng. Nói, nàng lại thở dài nói, đáng tiếc, không minh khoáng thạch khoáng mạch còn bạn sinh lấy đại lượng u minh thú, những thứ này u minh thú giết không ngừng giết, không ngừng tập kích quấy rối quật địa trùng. Dung quật địa trùng quần tộc một mực không cách nào lớn mạnh. Lục luyện tiêu gật đầu. Hỗ Minh trong hầm mò nghe nói thời khắc đóng giữ lấy gần trăm vị chấp sự cùng ba vị trưởng lão. Gần đây trăm chấp sự bên trong, Ngưng Cương cấp cao cấp chấp sự có tới hơn 40 vị. Cái này thì tương đương với hơn 40 tôn Ngưng Cương cảnh cường giả. Hỗn Nguyên Tông ba thành lực lượng cũng bỏ ở nơi này, bởi vậy có thể thấy được Hỗn Nguyên Tông đối cái này đường hầm coi trọng. Về phần tại sao không còn tăng thêm nhân thủ? Tín nhiệm cực kỳ mâu chốt. Không Minh Thạch biết bao chân quý, một phần bạn có người trộm lấy Không Minh Thạch hướng Lang Sơn mạch bên trong vừa trốn, ai có thể làm gì được bọn hắn? Loại sự tình này phát sinh qua không chỉ một lần hai lần. Một đoàn người xuống vạn mỏ, ở bên trong cực kỳ phức tạp hoàn cảnh con đường đi về phía trước một lát, rất nhanh chạy hướng chủ đường hầm mỏ đi vào khác một vùng không gian. Nơi này sớm tiến nhập vạn mỏ trinh ngự kiếm đã đợi chờ đã lâu. Tại bên cạnh hắn còn có ba đầu hình thái không đồng nhất hung thú. đã tìm được chưa? Hứa Thế An nói. Lôi trưởng lão cùng tượng quan kiếm tâm vẫn còn bên trong tìm, bất quá số 12 khu mỏ quan diện tích không nhỏ, muốn đem khu mỏ cận kề một lần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trinh ngự kiếm nói, hoặc là điều mấy chi đội ngũ tới, chúng ta trước tìm xem xem. Ngày mai nếu như còn không có đem cái kia tử tù bắt tới, liền điều người đến tiến hành thảm thức lục soát. Hứa Thế An nói, phất phất tay. Trình Ngự Kiếm nhìn xem phía sau hắn mấy người, có chút im lặng. Vì một cái ngưng cương tiểu thành, xuất động ba vị hai vị tông chủ, ba vị phong chủ, hai vị trưởng lão, thất đại thần cảnh. Cái này ngưng cương tự tù. có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh? Có não nhiệt nhìn, nhìn, ta cũng bảo xem. Trương Nguyên cười nói, một đoàn người nhao nhau tiến nhập mảnh này khu mỏ cặm. Hứa Thế An bọn người là thần cảnh, luyện thần, luyện khí hóa thần tinh thần của bọn hắn cảm giác sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, loại này nhạy cảm gần như có thể tạo ra trực giác thần dị, không phải khí huyết cảnh võ sư có khả năng tưởng tượng. tránh né xuống ống, đạn tháo không nói, một chút tinh thần cường đại người thậm chí có thể dự đoán hung cát. bị đạn đạo mấy chục mấy trăm cây số bên ngoài nhắm chuẩn, lập tức liền có thể lòng có cảm giác. đây cũng là thần cảnh địa phương đáng sợ nhất chỗ. quân đội vây giết được khí huyết võ sư, có thể thần cảnh, tại phát giác được nguy cơ lúc, đánh không lại, trực tiếp chạy, thừa dịp quân đội đóng quân hoặc không có hợp thành lúc lại làm ám sát, tiêu diệt từng bộ phận. loại tình huống này, nhân số ưu thế căn bản không có tác dụng gì. Tất nhiên, tiểu môn tiểu phái bên trong rất khó bồi dưỡng được thần cảnh, những thứ này thần cảnh thường thường cũng có tông môn, gia tộc, truyền thừa, thành quy mô quân đội không làm gì được thần cảnh, lại có thể đem bọn hắn tông môn, gia tộc san thành bình địa. Chính là bởi vì điểm này, song phương kiêng kỵ lẫn nhau, có được rất nhiều thần cảnh cường giả định tiêm thế lực mới có thể cùng quân giới bình khởi bình tọa. Một đoàn người phân chia mấy chú mét, hiện lên thảm thức hướng về phía trước thúc đẩy, tìm kiếm lấy vị kiêng ngưng cương tiểu thành tử tử. Lục luyện tiêu cũng là nhanh chân tiến lên. Hắn mỗi một lần đặt chân mặt đất, đều sẽ có rõ ràng tiếng bước chân. Loại thanh em này tại có chút an tĩnh khu mộ ở bên trong, Có vẻ hơi chói tai, Thửa Thần thậm chí quay đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ không rõ đem lăng tiêu điểm lãng tu luyện đăng phong tạo cực lục luyện tiêu tiếng bước chân vì cái gì sẽ nặng như vậy. Bất quá thật không có ai nói cái gì. Nhưng nếu như giờ phút này đổi thành một cái khoa huyễn màn hình điện tử liền có thể chính xác nhìn ra, mỗi một lần lục luyện tiêu chân đạp đất mặt lúc, đều sẽ có một loại mắt trần có thể thấy gợn sóng lấy mỗi giây mấy ngàn mét tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không cần dụng cụ điện tử, lục luyện tiêu bản thân cũng có thể xem đến loại ba động này. Chuẩn âm tăng lên tới 15 cấp mặc dù không có mang đến biến hóa khác, lại làm cho hắn đối sóng âm trưởng không càng thêm tinh xảo. Bởi vì đất đá môi giới tốt đẹp truyền bá tính cùng với chậm chạp tiêu tán tốc độ, những thứ này gọn sóng thường thường có thể khuếch tán đến phương viên ngoài ngàn mét, đây là trong không khí không thể so sánh. Nói một cách khác, hắn đang thông qua loại phương thức này, không ngừng thu thập phương viên ngàn mét bên trong tất cả đặt chân ở đại địa sinh vật tin tức. Không, không chỉ đặt chân ở đại địa. Bởi vì cái này thuộc về động vật nguyên nhân, cho dù một số người trốn ở động vật đỉnh vẫn tránh không khỏi lục luyện tiêu giò xét. Hắn tựa như một cái 360 độ không góc chết giò xét ra đã vẫn là không gian 3 chiều hình thái, không ngừng thu thập lấy ngàn mét phạm vi tất cả tư liệu. Không gian dưới đất vốn là có nhiều đen như mực. Cứ việc hứa thế an đám người đến mang theo không ít chiếu sáng đồ điện, nhưng tầm mắt làm sao có thể cùng ngoại giới so sánh. Bởi vậy bọn hắn dò xét hiệu suất cực kỳ có hạn. Có thể tại lục luyện tiêu loại này thông qua sóng âm truyền lại cường đại dò xét thủ đoạn bên dưới, rộng bất quá một cây số, dài tiếp cận 8 cây số số 12 không gian dưới đất, rất nhanh bị hắn dò xét hơn phân nửa. Tại loại này tinh chuẩn dò xét bên dưới, một cái ở vào vết tường, ẩn thân tại trong tường nửa mét sinh mệnh khí tức xâm nhập cảm giác của hắn. Hắn lại dò xét một phen, cuối cùng cũng tin, là cái người. Mặc dù hắn đem hô hấp của mình xuống đến cực thấp, thính lực người tốt đến đâu đều khó mà phát giác. Động lòng người thể cùng đất đá khác biệt cấu tạo chính là lớn nhất dị thường. Người ta tìm được. Lục Luyện Tiêu thấp giọng nói một câu: "Ừm." Lập tức, Nhiễm Hải Cầm, Thạch Thiên địa, Trương Nguyên, Hứa Thê An đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 137: Đánh giết. Bên này, Lục Luyện Tiêu điều chỉnh một cái phương hướng, cầm kiếm, đi tới cái kia tử tù ẩn thân nơi. Một chỗ bởi vì từ bỏ thời gian quá lâu cơ hồ cùng vách tường hòa làm một thể mạnh đá đóng Không thể không nói, cái này tử tù cũng là ngon nhân, đem người chôn dưới đất, tại dưới tác dụng của trọng lực, thân thể sẽ khuyết trường, co vào, lại khuyết trường, lồng vòng như vậy, bùn đất sẽ theo hô hấp bổ sung nguyên bản khe hở, áp suất hình cách hô hấp cơ, hô hấp không gian dần dần càng ngày càng nhỏ, áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng bởi vì lòng buồn bực không thở nổi ngạt thở mà chết. trước mắt vị này ngưng cương tử tù, đem bản thân chôn đã tiềm ẩn vượt qua 12 giờ, còn không có ở bên ngoài lưu lại dấu vết gì, đồng thời tựa hồ còn nắm giữ lấy phương pháp tiêu trừ trên thân tất cả mùi vị khác thường, liền quyền vân thú đều không thể tìm tới. đáng tiếc, hắn gặp được lục luyện tiêu, cái này đi theo lục luyện tiêu mà đến hứa thế an nhiễm hải cẩm thạch thiên địa khẽ giật mình chỗ này chày đá bọn hắn chợt nhìn lại thế mà cũng chưa không rõ đây rốt cuộc là vách tường vẫn là đống đá vụn đứng chày đá cái khác bọn hắn đều có chút khó mà phân rõ có thể tưởng tượng thượng quan kiếm tâm chỉ là vội vội vàng vàng liếc mắt qua làm sao có thể đem giấu người ở chỗ này tìm ra thậm chí chờ thêm một hai ngày từ đầu đến cuối tìm không thấy người lúc bọn hắn còn có thể hoài nghi đối phương có phải hay không theo cái khác cửa ra chạy đi ngay sau đó thạch thiên địa lại nghĩ tới điều gì nếu như cái kiêng ngưng cương tử tù thật trốn ở chỗ này dưới mắt lục luyện tiêu đem hắn bắt tới tại đối phương chôn sâu trong đất hô hấp suy yếu na gì không tiện tình mượn dưới hắn không phải chỉ cần một kiếm liền có thể đem cái này giả chết ngưng cương tử tù triệt để đánh giết đến lúc đó hắn liền vua thượng quan kiếm tâm vững vàng hạng nhất cũng phải cùng bọn hắn huyền nguyên phong bỏ lỡ cơ hội vừa nghĩ đến đây hắn giả bộ như nghi vấn hỏi một tiếng cái kia tử tù sẽ không phải liền trốn ở chỗ này a cái này rõ ràng chính là mò vết tưởng không có người nào là đảo móc vết tích cái này âm thanh nghi vấn không thể nghi ngờ là nói cho hận thân đống đá vụn bên trong ngưng cương tử tủ nghe thừa thê an sắc mặt biến hóa đang muốn nói gì có thể lục luyện tiêu lại không chút do dự xuất kiếm căn cứ từ mình đối yếu đốt nhịp tim phán đoán dưới chân hắn phát lực thân hình đánh giết kiếm trong tay thiểm điện đâm ra mũi kiếm gào thét cùng không khí ma sát phát ra tiếng xé gió tựa như sấm dền nhiều tất cả nghe được người đều cảm thấy không thoải mái cơ hội tại lục luyện tiêu xuất kiếm đồng thời hắn cảm giác được đống đá vụn tiếng tim đập trở nên máy liệt bành sau một khắc cự lực bừng bừng phân chấn đá vụn bay tán loạn đáng tiếc trễ cứ việc thấy không rõ có thể lục luyện tiêu dựa vào tim của hắn đập tinh chuẩn tập trung vào hắn vị trí xen lẫn trầm mũi kiếm đâm thủng hắc ám tung bay bắn đến đá vụn căn bản không ảnh hưởng được lục luyện tiêu suất kiếm quy tích. Không cần nhìn, không cần nhắm chuẩn. Đại thiên kiếm mũi kiếm giống như một điểm hàn quang, trong chốc lát đâm vào đống đá vụn bên trong. Xuy, Thư kiếm, rút kiếm. Một kiếm chính xác, lục luyện tiêu thân hình bay ngược. Tung bay đánh sơ sắc mảnh đá đánh ở trên người hắn, rất nhanh nhường hắn nhìn qua một trận bừa bộn, có thể sắc mặt của hắn nhưng không có nửa phần biến hóa, bay ngược 6m, đứng vững. Phá thạch mà gia vị kia ngưng cương tiểu thành tử tụ vẫn muốn bộc phát. Có thể lúc này, bị một kiếm xuyên qua trái tim lại như là rách nát khí cầu. Tại bác động bên trong cấp tốc đem vết thương sẽ lớn, đỏ thắm máu tươi càng là không ngừng từ chỗ này trong vết thương tuôn ra. Nhưng cương mặc dù cường đại, nhưng trung quy là người. Trái tim bị một kiếm xuyên qua, vẫn sống không được. Hắn thống khổ giữ tợn vùng vẫy một lát, cuối cùng vô lực hướng về phía trước khuynh đảo. Máu tươi từ trên người hắn chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ chỗ này bị tung bay không ít đá vụn chảy đá. Một màn này, nhường Thạch Thiên Địa sắc mặt cứng đờ. Giờ phút này, đồng dạng chuẩn bị xuất thủ Nhiễm Hải cầm mới có chút thở dài một hơi, nàng chuyển hướng Thạch Thiên Địa, ánh mắt lang lệ, "Thạch Thiên Địa, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nhiễm Phong chủ, ngươi đây là Thạch Thiên Điệu còn muốn giằng ngu, có thể hứa thế an lại không chút do dự mở miệng nói, "Thạch Phong chủ lại đền bù lục luyện tiêu 10 vạn công hiến. Quyết định như vậy đi. Nếu không, ta liền tổ chức trưởng lão hội, nhường trưởng lão hội thẩm phán như ngươi loại này hành vi." Thạch Thiên Điệu lập tức ngậm miệng không nói, trên thực tế tại hắn vừa rồi nói ra câu nói kia lúc liền hối hận. Chẳng qua là lúc đó hắn đắm chìm trong ngăn cản lục luyện tiêu vượt qua thượng quan kiếm tâm trở thành tiểu bảng đệ nhất cảm xúc bên trong căn bản không có kịp suy nghĩ, dưới mắt lại bị phạt 10 vạn công hiến, hắn chỉ có thể nhận phạt. Cái này 10 vạn, lại thêm lúc trước 10 vạn, chính là đằng đẵng 20 vạn điểm công hiến. Dù là thân là phong chủ hắn, hàng năm có khả năng có cống hiến thu nhập cũng mới 5 6 vạn thôi, trừ bỏ chi tiêu có thể nhiều nhất liền tích chữ 3 4 vạn. 20 vạn, tương đương với hắn cấp nhiều năm tích xúc. Trong lúc nhất thời Thạch Thiên Địa cảm giác lòng đang dị máu, sớm biết liền chớ nói nhảm nhiều như vậy. Thạch Thiên Địa hối hận không thôi. Vô ích để cho mình đệ tử thượng quan kiếm tâm trong 2 tháng này đã mất đi tiểu bảng đệ nhất nhân xếp hạng, còn hao tổn điểm cống hiến 20 vạn. MiỆT TIỆN. Nhiễm Hải cầm nghe được thân là tông chủ hứa thế an làm ra quyết định, cũng không tốt bất chỉ là nhìn Thạch Thiên Địa mắt, hừ lạnh một tiếng. Lục luyện tiêu thông qua loại phương thức này giết cái này, ngưng cương tử tù, tính toán xong qua hôn nguyên trận để bắt chọi rồi. Một bên hoàng phủ đương như mày, hắn căn bản không có cùng cái này, ngưng cương tử tù chính diện giao thủ. Mặc dù hắn một kiếm kia cho thấy đầy đủ kiếm thuật tạ nghệ, vừa lui tiến ở giữa cũng là cấp tốc sầm đánh, có thể loại tiêu chuẩn này nếu muốn nói giết được một tôn ngưng cương tiểu thành, hắn vẫn còn có chút không tin. Hứa Thề An không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang nhiễm hải cầm, nhiễm phong chủ cảm thấy thế nào? Tự nhiên là qua. nhiễm hải cầm còn không do dự nói, hứa tông chủ cũng chính miệng hứa hẹn, còn muốn đổi ý, tự nhiên không phải, chỉ là nếu như coi như hắn qua đệ bất trọng, sợ là dễ dàng sinh ra tự cao trí tâm, nhường hắn lầm cho là mình có thể nhẹ nhõm chém giết một tôn ngưng cương tiểu thành, tương lai như gặp lại loại địch nhân này lúc sinh lòng kinh thường, sẽ chỉ hại hắn. Lục luyện tiêu nhập chúng ta huân nguyên tông thế nhưng là chỉ có 2 năm, hai năm có thể theo một cái luyện tạm nhập môn người mới có được sức chiến đấu cỡ này, đây là cỡ nào thiên phú? mà lại hắn thở nhỏ không có tiếp thụ lấy tốt đẹp dạy bảo, nếu đem hắn tu luyện đổi thành cùng thượng quan kiếm tâm, từ một vị thần cảnh phong chủ tự mình chỉ đạo, ta tin tưởng thành tựu của hắn sẽ không thua kém chút nào tại thượng quan kiếm tâm. Nói một cách khác, hắn cũng là một vị trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài. Đối với loại này bị chậm trễ vô học kỳ tài, chúng ta hẳn là đại lực ủng hộ mới là. Nhiệm Hải cầm luôn từ chuẩn xác. Một khi Lục Luyện Tiêu sông qua đệ bắt trọng thành tích được công nhận, tông môn cần phát lại bổ sung hắn sông qua đệ lục trọng, đệ thất trọng điểm công hiến, lại thêm thạch thiên điệu bồi thưởng 20 vạn, đây chính là 5 15 vạn điểm công hiến. Đã đủ để hối bái một phần thẳng tới thần cảnh không minh dịch. Bước này cơ hội nàng tự nhiên phải đem hết toàn lực thay Lục Luyện Tiêu tranh thủ. Nhiệm Hải Cầm cũng là nhường hứa Thế An, Hoàng Phụ Ưng, Trư Nguyên bọn người hai mắt tỏa sáng. Nếu để Lục Luyện Tiêu tiếp nhận thượng quan kiếm tâm, hứa thần một dạng giáo dục. Thành tựu của hắn Thật đúng là lại so với hiện tại càng tốt hơn, đặt tới so sánh thượng quan kiếm tâm thành tựu cũng cũng không phải là không có khả năng. Nói một cách khác, bọn hắn Hỗn Nguyên Tông lần này Tân tấn Chân truyền bên trong ra hai cái trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Lục Luyện Tiêu, Thượng Quan Kiếm Tâm. Hỗn Nguyên Tông đại hương dấu hiệu a. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thề An lập tức có quyết định, nhiễm Phong chủ nói rất đúng, huống chi chúng ta lúc trước nói, Lục Luyện Tiêu đã giết vị này, ngưng cương tử tử, tự nhiên tính toán xông qua hôn Nguyên trận để bắt trọng. Đa Tạ Tông chủ. Lục Luyện Tiêu mang trên mặt tiếu dung chắc tay. Lần này thu hoạch, không thể bảo là không to lớn có cái này năm 15 vạn điểm cống hiến hắn bước vào hoán huyết lại từ hoán huyết tiến vào ngưng cương thời gian tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn đây là ngươi nên được hứa thế an khẽ cười nói trương nguyên hoàng phủ ương cũng là tiến lên phía trước nói chúc nhiễm phong chủ chúc mừng chúc mừng thái nguyên phong lại phải một tốt độ a quá khen đều là hôn nguyên tông đệ tử nhiễm hải cầm có chút một gật đầu trên mặt tràn ngập tiểu dung lúc này cách đó không xa chiếu đến hai đạo ánh đèn ngay sau đó liền gặp trưởng lão lôi tính cùng thượng quan kiếm tâm hai người nhanh chân mà tới đều ở nơi này tụ lấy lôi tính nói một tiếng ngay sau đó nàng rất nhanh cảm giác được cái gì, ánh mắt cấp tốc xuống ngược lại non nửa thân thể còn trôn ở đất đá đống bên trong cái kiêng ngưng cương tử tù, người tìm được, tìm được, mà lại, hứa thề an nhìn lục luyện tiêu lướt mắt, cái này tử tù là lục luyện tiêu phát hiện, cũng bị hắn giết chết, ừm, lôi tính ánh mắt lập tức rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, hắn giết cái này tử tù. không tệ, hắn lần trước xông hôn nguyên trận chính là ta chủ trì, lấy hắn đương thời tạo nghệ, ta kết luận hôn nguyên trận ngũ trọng đối với hắn không có uy hiếp, dựa vào hắn kinh nghiệm thực chiến, xông qua đệ lục trọng chắc hắn hẳn là cũng có bại thành, không nghĩ tới ta còn là xem thường hắn. Lôi Tĩnh cười nói một tiếng, Lôi trưởng lão quá khen, cái này Ngưng Cương Tử Tù bị lục luyện tiêu diệt. Lôi Tĩnh nhìn thoáng qua đi theo phía sau Thượng Quan Kiếm Tâm, vậy hắn khảo hạch, cái này Ngưng Cương Tử Tù giấu rất sâu, Thượng Quan Kiếm Tâm chưa thể đem hắn bắt tới, xem như thất bại. Mà tại nhập đường hầm trước lục luyện tiêu xưng bản thân giết được cái này Ngưng Cương Tử Tù, căn cứ không lãng phí tông môn tài nguyên nguyên tắc, chúng ta nhất trí cho rằng như hắn có thể đem cái này Tử Tù giết chết, coi như hắn trực tiếp xông qua Hôn Nguyên trận bắt trọng. Hứa Thề An nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, nhìn thoáng qua biến thành thi thể cái kia Ngưng Cương Tử Tù, cuối cùng hắn làm được. Coi như hắn xông qua hôn nguyên trận bắt trọng. Lôi Tính có chút kinh ngạc, mà đi theo nàng đằng sau, cho tới nay liền không chút đem Lục Luyện Tiêu, hứa thần hai cái truy kích đối thủ để ở trong mắt thượng quan kiếm tâm thoáng đổi sắc mặt. Đúng, hứa Thế An gật đầu, mặc dù có chút không hợp quy tắc, nhưng đối với Lục Luyện Tiêu dạng này võ đạo thiên tài, chúng ta tự nhiên muốn cho ưu đãi. Lôi Tính ngâm nghĩ một lát, gật đầu. Lục Luyện Tiêu, sắp thực xứng đáng một tiếng võ đạo thiên tài đánh giá. Thượng quan kiếm tâm, ngươi cũng không cần lợi oải, lần này chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn, cái này tự tự thế mà tiêu trừ trên người mùi, tránh khỏi quyền vân thú cẩm Dùng khảo hạch biến số tăng lên rất nhiều, vì an toàn cân nhắc thạch phong chủ mới xin bỏ dở khảo hạch, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại an bài cho ngươi một trận hôn nguyên trận bắt trọng khảo hạch là được. Thừa thế an khuyên một câu. Tông chủ, không cần. Thừa quan kiếm tâm rất nhanh khôi phục lại, ta nguyên bản là dự định hai tháng rơi sau làm phá hôn nguyên trận cửu trọng, lần này đã xảy ra chút ngoài ý muốn, hai tháng rơi về sau, một hơi nối thẳng hôn nguyên trận bắt trọng, cửu trọng là đủ. Nói xong, hắn nhìn thật sâu lục luyện tiêu mắt, huân nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất danh hào. trước hết để ngươi cầm hai tháng. Lục Luyện Tiêu cảm thụ được thượng quan kiếm tâm phong mang tất lộ, trong lòng im lặng đồng thời càng là có chút đắc hái. Thực sự là trẻ tuổi nóng tính a. Chương 138, thân cảnh. Luyện Tiêu, ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trên đường trở về, nhiễm Hải cầm vẻ mặt tươi cười. Cứ việc đến nàng giai đoạn này, bình thường danh lợi đã khó mà nhường nàng động dung, có thể tận mắt thấy Lục Luyện Tiêu thu hoạch được thành tựu như vậy, thời gian ngắn lực áp theo nhập môn đến nay liền được xưng là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai thượng quan kiếm tâm, vẫn đỉnh hôn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất, nàng vẫn cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Không có cho chúng ta Thái Nguyên phong mất mặt liền tốt. Lần này Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng, chúng ta Thái Nguyên Phong hai người ghi tên 10 vị trí đầu, trong đó ngươi càng là khóa chặt thứ hai, phóng đại chúng ta Thái Nguyên Phong mặt mũi." Nhiễm Hải Cầm nói. "Đệ nhị, có lẽ không chỉ, nếu như thượng quan kiếm tâm sông không qua Hỗn Nguyên trận đệ cửu trọng chính là đệ nhất." Nhiễm Hải Cầm cười nói, "Bất quá vậy phải xem vận khí của ngươi." Lục Luyện Tiêu biết, Nhiễm Hải Cầm cứ việc không biết hắn là như thế nào phát hiện dấu ở trong vách tường ngưng cương tử tụ, có thể vẫn cho là hắn sông qua Hỗn Nguyên bảng đệ trọng đã là cực hạn. Cùng loại với loại này, đặc thủ cơ duyên xảo hợp không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai." Lục Luyện Tiêu cũng không có giải thích Lời nói vĩnh viễn không bằng hành động thực tế có sức thuyết phục. Ngươi xông qua hôn nguyên bảng bắt trọng quá trình, cuối cùng có chút quen co, không cần thiết trắng trợn lên dương, chúng ta hảo hảo chiếm chúng ta Thái Nguyên Phong chỗ tốt là được, ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch. Minh bạch? Lục Luyện Tiêu cũng không phải ưa thích khoe khoan người. Ngươi minh bạch liền tốt. Nghiễm Hải cầm mỉm cười nói, gần đây thời gian 2 năm ở chung nàng đã minh bạch, Lục Luyện Tiêu là cái cực kỳ đứa bé hiểu chuyện. Ngươi bây giờ có 50 15 vạn điểm cống hiến, lập tức xuất ra trong đó 50 vạn hối đoái một phần không minh dịch. Nói, giọng nói của nàng một trận, tất nhiên Hội đoái xong không minh dịch ngươi có thể không cần phải gấp gáp lấy ra, trước hết để cho tông môn đảm bảo, chờ ngươi chừng nào thì ngưng cương viên mãn, liền có thể nếm thử luyện khí hóa thần. Tốt, bất quá ta trước tiên đánh tính toán hối đoái 2 tháng đỉnh tiêm tu hành tài nguyên." Lục Luyện Tiêu nói. Đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện tính so sánh giá cả không phải cực kỳ cao. Cái này không phải là bởi vì ta sắp hoàn huyết sao, ta không kịp chờ đợi muốn sớm một ngày bước vào hoàn huyết lĩnh vực." Lục Luyện Tiêu đương nhiên sẽ không nói mình dự định tại cuối cùng 2 tháng rưỡi bên trong lại sâu một lần. Vậy được, bất quá điểm cống hiến của ngươi vẫn là dùng ít đi chút, người mới khả năng tại hôn Nguyên bảng tiểu bảng trên cấp tốc thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, chờ qua cái này tân tấn chân truyền chu kỳ, ngươi lại nghĩ thu hoạch được điểm cống hiến, chỉ có thể thông qua hôn Nguyên bảng đại bảng cùng tông môn ban bố nhiệm vụ thu hoạch được, những nhiệm vụ này, thường thường chỉ có mấy trăm, muốn tích lũy cái ba, năm vạn, dù là ngươi không ngủ không nghỉ làm nhiệm vụ, đều phải một hai năm dài đằng đẵng. Ta minh bạch." Lục Luyện Tiêu gật đầu, một lát, hắn mới hỏi: "Phong chủ, luyện thần cảnh so với khí huyết cảnh không biết có gì khác biệt, có thể hay không cùng ta nói một chút? Nếu là lúc trước Nhiễm Hải cầm tất nhiên cảm thấy lục luyện tiêu mơ tưởng xa vời, nhưng bây giờ, hắn đã cho thấy trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài cấp thiên phú tiềm lực, lại thu hoạch 50 vạn điểm cống hiến lấy được thần cảnh vé vào cửa, bước vào thần cảnh, với hắn mà nói chỉ là tính thời gian vấn đề. Dưới mắt hắn hỏi, Nhiễm Hải cầm ngẫm nghĩ một lát, nói, "Đã ngươi nghĩ biết, ta liền cùng ngươi nói một câu luyện thần cảnh cùng khí huyết cảnh khác biệt." Nói xong, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, "Trên thực tế nếu như ta nói cho ngươi, thần cảnh cùng hoán huyết võ sư ở giữa thể phách mạnh yếu cũng không có quá khác biệt lớn, ngươi sợ là khó mà tin được a." Thần cảnh, cùng hoán huyết võ sư thể phách mạnh yếu tương đương. Lục Luyện Tiêu có chút ngạc nhiên. Cái này, làm sao có thể? Nói đến thần cảnh, chúng ta trước nói ngưng cương. nhiễm Hải Cầm nói, luyện tạng hoán huyết chính là nhân loại đánh vỡ nhục thân cực hạn, thoát thai hoán cốt một cái quá trình, đến hoán huyết viên mãn, loại này thuế biến triệt để hoàn thành, xuống chút nữa ngưng cương, trên thực tế là đối thể nội khí huyết một loại vận dụng. Tựa như đồng dạng thể phách hai người, luyện võ, có đấu pháp, sát pháp, đạn pháp, dụng khí, đối đầu người bình thường có thể lấy một được nhiều, ngưng cương trong tay cường giả cư khí, thì tương đương với hoán huyết võ sư trong tay võ kỹ, đao kiếm, thậm chí tín niệm dụng khí. Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động. Ngưng cương, cương khí chính là từ khí huyết ngưng tụ mà thành. Ngưng cương cường giả thường thường chỉ có thể bộc phát mấy lần cương khí công kích, tiêu hao rất lớn. Cho nên nói ngưng cương tương đương với bàn tay nắm võ khí hoán huyết võ sư. Nói còn nghe được. Ngưng cương giai đoạn này chính là võ giả đối khí huyết hiểu rõ, vận dụng, thậm chí triệt để nắm giữ giai đoạn, liền cùng hoán huyết đem 1, 4, 7, 10 coi như giai đoạn này nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, ngưng cương giai đoạn đồng dạng tương đương. Ngươi có thể đem 4 thành khí huyết cô động thành cương, chính là nhập môn, 7 thành khí huyết là tiểu thành, 10 thành khí huyết chính là cương khí đại thành. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, cương khí đại thành đi lên, liền sẽ ngưng tụ tiên tiên cương khí, tiên tiên cương khí, sinh sinh bất tức, giai đoạn này ngưng cương võ giả có thể tinh chuẩn lợi dụng mỗi một tia lực lượng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua phía trước một gốc trưởng thành vây quanh to đại thụ. Nhìn kỹ, Nhiễm Hải Cầm thân hình khẽ động, khí huyết quần cuộn, trong nháy mắt ngưng khí thành cương, hóa bàn tay làm kiếm, hung hăng chạm tại trên đại thụ. Tại huyết nục chi khu cánh tay cùng đại thụ thân cây và chạm sát na, cương khí bắn ra. Một tiếng vang trầm. Sau một khắc, cái này gốc trưởng thành vây quanh to đại thụ trực tiếp bị Nhiễm Hải Cầm một trường chặt đứt chém chân chân chính chính chém tay to này phản phất bị người dùng cự phủ một bữa chém nước, vết tích đúng là không gì sánh được trình tệ cái này lục luyện tiêu có chút kinh hãi dùng huyết nhục chi khu chém ra loại này dao phủ vết tích đây chính là cương khí viên mãn nhiễm hải cầm nói cương khí viên mãn võ giả đem tự thân khí huyết cương khí tinh chuẩn vận dụng đến mỗi một phần mỗi một hảo dùng một loại hình tượng tuyệt pháp đem một quả trứng gà đặt ở trên tảng đá một trường vô xuống đá bể trứng tồn đây chính là ngưng cương viên mãn trường khống lục luyện tiêu lập tức hiểu được nhiễm hải cầm trong miệng trường khống vận dụng Hiểu rõ chân chính ý nghĩa, không tệ. Võ giả thể nội khí huyết, cương khí biến hóa đã triệt để làm được biến hóa tùy ý, hiểu rõ tại tâm, không tiếc may may, chính là cương khí viên mãn. Nhiễm hải cầm nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, không chế tinh chuẩn khí huyết mỗi một phần biến hóa, tức cương khí viên mãn, cái này chính là luyện khí hóa thần cơ sở. Chỉ có đạt tới loại này tầng cấp, người tu hành khả năng dựa vào bất luận cái gì hô hấp pháp, thổ nạp pháp bên trong ghi lại luyện khí hóa thần thuật, thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa, luyện khí hóa thần, lớn mạnh thần hồn, cuối cùng tinh thần biến, bước vào thần cảnh. Luyện khí hóa thần giờ khắc này luyện khí hóa thần huyền bí tại lục luyện tiêu trước mặt bị rõ ràng để lộ luyện khí hóa thần tinh thần thay biến đến lúc đó võ giả sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa như lục giác cường hóa như cảm giác nguy hiểm như thấy rõ hung cắt các loại ngoài ra chân chính nhường thần cảnh không giống với võ sư vẫn là tinh thần thuế biến mang tới đối lục thân tuyệt đối trường khống nhiễm hải cầm nói vươn tay nàng ở lòng bàn tay vạch một cái đã rạch ra một đạo vết thương phong chủ lục luyện tiêu giật mình nhìn kỹ nhiễm hải cầm nói lục luyện tiêu tập trung ý chí nhìn chăm nhiễm hải cầm trong tay vết thương kết quả phát hiện không có đủ máu Hắn nhìn thoáng qua vết thương chỗ vị trí, chính là mạch máu chỗ, có thể thế mà không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Không chỉ như vậy, hắn có thể mơ hồ phát giác được nhiễm phong chủ đạo này vết thương đang lấy tốc độ cực nhanh ghép lại. Nếu như nói ngưng cương viên mãn, là đối tự thân khí huyết trưởng không đến cực hạn, như vậy hoàn thành tinh thần thay biến linh hồn thăng hoa thần cảnh, thì là đối toàn bộ thân hình cực hạn bản tay nắm. Đến cảnh giới này, đao kiếm bình thường tổn thương rất khó chí mạng, ngoại trừ đầu lâu bộ phận quan trọng, cho dù trái tim bị một kiếm xuyên thủng, hắn trong thời gian ngắn vẫn sẽ không tử vong, kịp thời cứu chữa thậm chí có thể giữ được tính mạng đương nhiên nhân loại sinh mệnh vật lý học cơ năng hắn vẫn là không cách nào vi phạm nhiễm hải cầm cười nói tỷ như trái tim bị xuyên thủng hắn lại muốn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim buộc phát khí huyết hiệu suất khẳng định kém một mảng lớn trái tim bị xuyên thủng cũng sẽ không chết cái này còn là người sao bởi vì thần cảnh đối lục thân càng sâu tầng trường khống bọn hắn lực lượng tỷ lệ lợi dụng cao hơn cứ việc bọn hắn thể phách còn dừng lại tại hoán huyết võ sư cấp độ nhưng một phần lực lượng đi có thể bị bọn hắn phát huy ra 10 phần hiệu quả nhiễm hải cầm nói đến đây đánh cái vi von cương khí tương đương với hoán huyết võ sư đao kiếm trong tay thần cảnh thì mang ý nghĩa đem dao kiếm đổi thành súng ống. Lục luyện tiêu gật đầu. Lực lượng tỷ lệ lợi dụng. Đồng dạng là thủy, có thể vì gồm nước địa bộ, có thể làm máy hơi nước nhiên liệu, cũng có thể để luyện ra phản ứng tổng hợp hạt nhân cần có đao. Mấu chốt xem sử dụng phương thức. Thần cảnh chân chính cường đại địa phương ở chỗ đối nục thân khống chế, nhân loại, trên thực tế là từ hơn 20 chủng loại giống như thủy, Rồi tê in những vật này chất tạo thành hóa chất, 10 điểm yếu ớt, trong giới tự nhiên có quá nhiều biện pháp có thể đem nhân loại giết chết, nhưng khi võ giả tu luyện tới thần cảnh lúc, nhân loại tương đương với mở ra một vòng mới tiến hóa, bọn hắn có thể khống chế vết thương, khống chế vết dịch khống chế hô hấp, khống chế thay cũ đổi mới các loại. Nhiễm Hải cầm cười nói, người bình thường không uống nước, ba ngày liền sẽ tử vong, không hô hấp càng là chỉ có thể sống 5 phút, nhưng đối thần cảnh tới nói, bọn hắn đối nhục thân trưởng khống đạt tới cực hạn, có thể thu hút nước trong không khí con bổ sung tự thân, có thể kích phát thể nội bên trong tuần hoàn bảo trì lượng nước, cũng có thể thông qua lỗ chân lông thu trường thu hoạch dưỡng khí. Những phương diện này biến hóa cùng tiến hóa, mới là thần cảnh chân chính cường đại chỗ. Cho nên nói, tại đối lập bịt kín hoàn cảnh bên trong, thần cảnh hoàn toàn có thể chế tạo một cái tràn ngập độc tố hoàn cảnh. Độc chết thần cảnh trở xuống nhân loại, mà hắn xuyên thẳng qua trong đó lại có thể bình yên vô sự." Lục Luyện Tiêu nói. Nhiễm Hải cầm gật đầu, có thể nói như vậy." Lục Luyện Tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Học được. Xem ra độc tố những thủ đoạn này đối thần cảnh tới nói trên cơ bản đã vô dụng. Cho dù đem c 2 h 5 hoặc 2 h 5 những vật này tiêm vào đến thần cảnh thể nội, bọn hắn vẫn có thể thông qua đối lục thân tuyệt đối trưởng khống đem dược vật bài xích ra ngoài. Nhưng cương mai phục địch nhân, còn phải bị giới hạn nhân loại loại sinh vật này đã tính, có thể thần cảnh đem bản thân chôn dưới đất 10 ngày nửa tháng, chờ địch nhân để phòng tâm hao tổn xong, lại đột nhiên hiện thân, giúp cho lôi đỉnh một kích." Lục Luyện Tiêu cảm cái nói, khó trách thần cảnh tại Võ Đạo giới có được địa vị như vậy. Ngươi xông qua Hỗn Nguyên trận bắt trọng, người mang năm mười lăm vạn điểm cống hiến, thần cảnh đối với ngươi mà nói cơ hồ không có độ khó, bởi vậy, hảo hảo chuyên cần khổ luyện, 10 năm 8 năm sau, ta Hỗn Nguyên tông thần cảnh bên trong tất có một chỗ của ngươi." Nhiệm Hải cầm cười nói. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người đã về tới Thái Nguyên Phong. Bên này, Tưởng Phong Vân, Nhiệm Thanh Thi, Lý Nhược Băng bọn người đều đang đợi lấy thượng quan kiếm tâm song trận kết quả cuối cùng. Chương 139, Võ Đạo thiên tài. Phong chủ. Tham kiến phong chủ. Tưởng Phong Vân Lý Như Băng, Trương Chi chân bọn người nhao nhao tiến lên ân cần thăm hỏi hành lễ. Liên liên phần lớn thời gian cũng tại khổ tu để sớm ngày ngưng cương viên mãn khâu, nguyện Chỉ cũng là đi theo như thân. Nhiễm Hải cầm hướng về phía mấy người gật đầu, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, Thượng quan Kiếm Tâm sông hỗn nguyên trận bắt trọng ngoài ý muốn nổi lên, bị phán định vượt quan thất bại, mà Thượng quan Kiếm Tâm cũng chưa yêu cầu tiếp tục xung trận, mà là tính toán đợi 2 tháng rưỡi về sau, một hơi sông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, đệ cửu trọng, trở thành hỗn nguyên trận thành lập đến nay, liên phá cửu trọng đệ nhất nhân. Không có quá a. Cho nên Thượng quan Kiếm Tâm vẫn là đệ thất trọng. xảy ra ngoại ý muốn cũng không có biện pháp cái gì gọi là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là thượng quan kiếm tâm cảm giác lực không đủ, tìm không thấy tôn này cất giấu ngưng cương tử tù rồi, như hắn có thể đem tôn này tử tù bắt tới chém giết, hôn nguyên trận bắt trọng như thế nào ngăn được hắn? Mấy vị chân truyền đệ tử từng cái nghị luận đã mỹ, mặc dù chỉ là hôn nguyên trận thất trọng, nhưng thượng quan kiếm tâm vẫn đem lần này tân tấn chân truyền tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. đúng nha, chỉ còn hai tháng rưỡi, lục chân truyền cùng hứa thần cho dù lại phá nhất trọng cũng bất quá hôn nguyên trận lục trọng thôi, vẫn dung chuyển không được thượng quan kiếm tâm vị trí. đúng chi, hắn tại hai tháng rưỡi sau còn muốn nếm thử liên phá hai quan, cái này thượng quan kiếm tâm. Thiên Phú thật sự là quá mạnh. Xem ra vị này trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài có thể hay không một hơi đạp phá hôn nguyên cửu trọng trận, còn phải chờ hai tháng rơi sau. Chúng chân truyền đệ tử từng cái cảm khái, trong lòng đã là tiếc nuối lại là may mắn. Tiếc nuối tất nhiên là không thể chân chính nhìn thấy thượng quan kiếm tâm đạp phá cửu trọng trận, trở thành hôn nguyên trận thành lập đến nay đệ nhất nhân. May mắn chính là cái này vinh dự cũng không có bị những người khác cướp đi. Bọn hắn hoặc là nói bọn hắn hạ một đời chân truyền đệ tử vẫn có hy vọng. nhiễm Hải cầm nghe được trước mặt các đệ tử tiếng nghị luận, mang trên mặt nhàn nhạt cười, thượng quan kiếm tâm mặc dù chưa từng sống qua huân nguyên trận bất trọng, nhưng tuôn này ngưng cương tiểu thành tử tù nhưng đã chết chết trên tay lục luyện tiêu bởi vậy tông chủ mấy vị phong chủ nhất trí quyết định tính toán lục luyện tiêu xông qua hôn nguyên trận đệ bát trọng lời này vừa nói ra tưởng phong vân trương chi chân bọn người trực giác cảm giác đại nào hong ngong một ngọng suýt nữa cho là mình xuất hiện nghe nhầm hôn nguyên trận bát trọng lục luyện tiêu xông qua hôn nguyên trận bát trọng đây là tại mở cái gì quốc tế cho đùa nửa năm trước hắn rõ ràng xông đệ tam trọng cũng gian nan như vậy tiêu chuẩn cũng liền cùng phương tiêu tiêu một cái cấp độ về sau cứ việc chẳng biết tại sao vượt qua phương tiêu tiêu vượt qua hứa thần trở thành hôn nguyên bảng tiểu bảng thứ hai Nhưng so với thượng quan kiếm tâm đến vẫn là xa không thể chạm. Nhưng bây giờ, mấy tháng trước vẫn là hôn Nguyên trận đệ ngũ trọng thành tích hắn, trực tiếp một hơi nhảy tới hôn Nguyên trận bắt trọng. Thượng quan kiếm tâm cũng không từng đạt tới hôn Nguyên trận bắt trọng. Cái này, đơn giản chính là hoang đường. Khó nói tông chủ bọn hắn đem lục luyện tiêu cũng làm thành cùng thượng quan kiếm tâm như vậy trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài hay sao? Phong, Phong chủ, ngài nói, là thật. Tưởng Phong Vân thanh âm không tự chủ được mang tới một tia cả lăm. Tông chủ và mấy vị khác phong chủ đều đã tán thành, tự nhiên là thật. nhiễm Hải Cầm nhìn xem vị này Thái Nguyên Phong đại đệ tử, huống chi lại có nửa tháng, hôn nguyên bảng đổi mới, là thật là giả tự nhiên liếc qua thấy ngay. ta, ta không phải hoài nghi phong chủ ngại, mà là tin tức này thật sự là làm cho người rất kinh, vui mừng. tưởng phong vân một hồi lâu mới loại kia không thể tưởng tượng tâm thái bên trong chuyển biến tới, sau đó chuyển hướng lục luyện tiêu, trên mặt tích tụ ra một cái tiểu dung, khô cạn nói, lục, lục sư đệ, chúc mừng, đa tạ tưởng sư minh. lục luyện tiêu hướng về phía tưởng phong vân có chút một gật đầu, sư đệ, ngươi thật xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, hiện tại là tiểu bảng đệ nhất. nhiễm thanh ti đôi mắt bên trong lóe ra quan huy, may mắn đoạt được đệ nhất. Lục Luyện Tiêu cười nói, bất quá còn không biết tại cuối cùng định bảng thời điểm còn có thể hay không ổn định cái này hàm nhất. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Nhiệm Thanh Tí nói, "Cái kia còn phải dựa vào sư tỷ ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới được. Ngươi cũng có thể xông qua hôn nguyên trận đệ bắt trọng, ta có thể chỉ điểm không được ngươi." Nhiệm Thanh Tí nói. Nàng nói là sự thật. Cứ việc nàng hiện tại cũng ở tay Ngưng Cương, đồng thời Hôn Nguyên Tông chân truyền nắm giữ kiếm thuật, thân pháp ở xa dưới núi những cái kia Ngưng Cương phía trên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với những cái kia theo sinh tử bên trong chém giết đi ra Ngưng Cương cường giả cuối cùng yếu đi một điểm, lấy nàng năng lực thực chiến Đừng nói Hỗn Nguyên Trận đệ bắt trọng, đệ thất trọng có thể hay không song qua cũng rất có vấn đề. Sư tỷ Tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ phóng nhãn toàn tông tất cả chân truyền có thể xứng đệ nhất, nếu ngươi cũng chỉ điểm không được ta, vậy liền không có người chỉ điểm được ta." Lục luyện Tiêu cười nói. "Tốt, Lục luyện Tiêu, ngươi tiếp xuống trong một đoạn thời gian liền theo ta tu hành thôi, cứ việc ngươi song qua Hỗn Nguyên Trận bắt trọng có chút cơ duyên xào hợp, nhưng đã đứng đệ bắt trọng trước, nếu như không thử một chút song xáo đệ cửu trọng, chính ngươi cũng sẽ không cam lòng đi, cho nên, liền từ ta đối với ngươi tiến hành trong vòng 2 tháng rưỡi đặc huấn." Lúc này Nhiễm Hải cầm ở miệng, Đa Tạo Phong chủ Lục Luyện Tiêu vội vàng nói tại: "Lý Nhược Băng, Khâu Chỉ Chương Chi chân bọn người thấy thế trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. Phong chủ không để lại dư lực tự mình chỉ điểm 2 tháng rưỡi, đây là cỡ nào vinh hạnh. Các loại trải qua cái này 2 tháng rưỡi thời gian lắng đọng, Lục Luyện Tiêu cho dù nguyên bản cách Hỗn Nguyên trận bắt trọng hỏa hầu còn thiếu một chút, đúng một cái, nói không chừng cũng có cơ hội xung kích một chút Hỗn Nguyên trận đệ tử trọng. Thời gian kế tiếp bên trong Lục Luyện Tiêu hao tốn 3 vạn công hiến, đổi hai phần đứng đầu nhất tại Nguyên Tu luyện. Mà tại hắn hối đoán tài nguyên tu luyện, chuẩn bị chiến đấu Hỗn Nguyên trận cửu trọng lúc" Hàn trước thượng quan kiếm tâm một bước xông qua hồn nguyên trận đệ bắt trọng tin tức cũng là rất nhanh truyền khắp hồn nguyên tông mỗi một góc. Cứ việc hai người xông đều là hồn nguyên trận tiểu bảng, có thể hồn nguyên trận thứ tám đệ cửu trọng, cần đối kháng là ngưng cương tiểu thành cùng ngưng cương đại thành cấp đối thủ, loại này cưng giả, toàn bộ hồn nguyên tông tỷ lệ cũng không cao. Mà lại có thể xông qua tiểu bảng hồn nguyên trận cửu trọng mang ý nghĩa vượt qua người có được chém giết ngưng cương đại thành thực lực, cũng là có xông qua đại bảng hồn nguyên trận đệ nhất trọng tu vi, loại này chiến lực đã vượt qua chín thành chân truyền đệ tử. Dưới loại tình huống này lục luyện tiêu danh hào trước tiên truyền khắp toàn bộ hồn nguyên tông bất quá tại lục luyện tiêu danh hào truyền gia đồng thời hắn sông sáo huấn nguyên trận bắt trọng quá trình cụ thể cũng bị công bố đi ra hiểu rõ nội tình sau rất nhiều người đều là thượng quan kiếm tâm có chút bất bình cho rằng lục luyện tiêu sông để bắt trọng thành tích đầu cơ trục lợi dựa theo thực lực mà nói thượng quan kiếm tâm thực lực càng tại lục luyện tiêu phía trên hắn mới hẳn là tiếp tục chiếm cứ huấn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất vì thế tông môn không thể không đứng ra cho lục luyện tiêu làm sáng tỏ thượng quan kiếm tâm là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài nhưng hắn từ nhỏ đến lớn cơ hồ cũng sinh hoạt tại nguyên tông đi theo huyền nguyên phong phong chủ thạch tiên địa tu hành mà lục luyện tiêu 14 tuổi luyện võ Đi theo chỉ là võ sư tu vi phụ thân tu hành, trên cơ bản không có sử dụng qua cái gì tu hành tài nguyên, nhập hồn nguyên tông không đến 2 năm, tu vi võ đạo còn vừa mới bắt đầu hoàn huyết. Theo phương diện này tới nói, Lục Luyện Tiêu thành tích so thượng quan kiếm tâm càng thêm lóa mắt. Nếu như đem thượng quan kiếm tâm cùng Lục Luyện Tiêu tình cảnh đổi chỗ một chút, thượng quan kiếm tâm chưa hẳn có thể ở thời điểm này làm so Lục Luyện Tiêu càng tốt hơn. Lục Luyện Tiêu cũng là một vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Cứ việc Lục Luyện Tiêu sống qua hồn nguyên trận bắt trọng có đầu cơ trục lợi chi ngại, nhưng vô luận hắn dùng phương pháp gì, hắn xác thực rất tôn này, ngưng cương tự thủ, đây chính là thực lực chứng minh tốt nhất đối với loại nhân vật thiên tài này, tông môn tự nhiên sẽ cho đầy đủ ưu đãi. Loại thuyết pháp này lắng lại một chút văn khí, có thể hiển nhiên còn không đủ để làm cho tất cả mọi người hài lòng. Bất quá những người này ý kiến không ảnh hưởng được lục luyện tiêu. Sau đó hơn một tháng, hắn toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào trong tu luyện. Cái này bài hát, tiếng vọng không phải rất tốt. Lục luyện tiêu cảm giác thần bí tinh thể bên trong năng lượng tăng trưởng. Cứ việc ca khúc mới tuyên bố đưa vào hoạt động, tuyên truyền cái này trong vòng hơn một tháng, hắn đã ngưng kết hai đạo tinh quang. Nhưng cái này hai đạo tinh quang có nửa đường là hắn lúc trước nhân khí tàn lưu lại nhiệt độ, nói một cách khác cái này bài hát hiện nay mang đến cho hắn tăng thêm chỉ có một đạo rưỡi. đồng thời theo thời gian trôi qua, tăng thêm đang dần dần hạ xuống, dự tính tương lai một hai tháng sau khả năng lại ngưng tụ ra một đạo tinh quang đi ra. quả nhiên, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết. cái này bài hát ta tuyên bố đi ra mục đích đúng là vì để trước nhân khí pha lẫn mấy đạo tinh quang cường hóa tự thân của tính, không có quá mức dụng tâm, đến mức cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mang đến cho ta hai đạo tinh quang. thành tích so với hắn trong dự liệu còn muốn chênh lệch. hắn vốn cho rằng ba đạo tinh quang luôn có thể gặp đủ. lần này bài hát bạn không tốt lựa chọn, dũng tâm khả năng sáng tác vui vẻ. Bởi vì hắn đoạn thời gian trước dùng ăn đồ ăn quá nhiều, tạo thành rõ ràng sư vụ, thậm chí đã ảnh hưởng đến như thường tu luyện, cho nên hắn lại đem ngoại hình cường hóa một lần, khiến cho phát triển đến nhị giai. Nhị giai ngoại hình cùng hắn theo dự liệu như vậy, rất mau đem thân thể của hắn thai hỏa ngầm sửa chữa phục hồi tới, cũng đối nục thể của hắn tiến hành một chút yếu ớt điều chỉnh. Chỉ bất quá cùng lần trước điều chỉnh biên độ đạt một thành so sánh, lần này liền nửa thành cũng chưa tới. Chuyển đổi thành tỷ lệ phần trăm chính là phần trăm 3 đến 4 phần trăm bộ dạng. Có thể thấy được ngoại hình thuộc tính với thân thể người ưu hóa tồn tại một cái hạn mức cao nhất. Chiếu cái này xu thế, lần tiếp theo điều chỉnh đoán chừng cũng chỉ thừa một phần trăm, hai phần trăm, tại hạ một lần, đoán chừng là không phải mấy mấy phần trăm. Lục luyện tiêu cảm giác một chút thế giới tinh thần bên trong tồn tại hai đạo tinh quang. Tính toán thời gian, chờ ta sông sáo huấn nguyên trận cựu trọng thời gian chính thức tiến đến lúc còn có thể tăng thêm một đạo tinh quang, bởi vậy, cái này hai đạo tinh quang trong đó một đạo có thể sử dụng, đồ tốt liền phải mau chóng sử dụng. Lục luyện tiêu ánh mắt tại chuẩn âm cùng âm vực trên dừng lại một lát, nếu như đem bản thân loại năng lực này coi như một cái sóng siêu âm giả đại. Như vậy, âm vực không thể nghi ngờ các loại đại biểu dạ đà công suất, chuẩn âm thì tương đương với loại bỏ khí cùng phân tích khí tác dụng. Hiện nay hắn âm vực là cấp 14, công suất phương diện dư xài, ngược lại là 15 cấp chuẩn âm, nhường hắn tiếp thu, trưởng cứng lên sóng âm đến có chút phí sức. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa đem một đạo tinh quang đầu nhập vào chuẩn âm bên trong. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 140, Thiên Hải Minh. ông long. Chuẩn âm cường hóa, lục luyện tiêu cảm giác bên trong sóng âm lại lần nữa phát sinh một chút nhỏ bé tính biến hóa. Phân tích lên sóng âm đến càng thêm dễ dàng một chút. Tựa như hô hấp, người thể hô hấp là cái hết sức phức tạp quá trình, nhất là hô hấp qua đi cần đem bên trong dưỡng khí phân giải ra ngoài chuyển vận đến thân thể các nơi. Quá trình của nó dườm ra có thể xưng rất dụng cụ tinh vi. Động lòng người nhóm lại có thể đem loại này tinh vi vận động chuyển hóa thành bản năng, thậm chí không cần tốn hao bao nhiêu thời gian tinh lực đi để ý tới hô hấp, nhục thân tất cả đại khí quan một cách tự nhiên liền có thể hoàn thành cái này một hệ liệt cực kỳ phức tạp vận động, căn đoan sinh mệnh như thường tiêu hao. chuẩn âm tăng lên tới 16 mang tới biến hóa cũng là như thế. Hắn đang dần dần đem bản thân đối sóng âm phân tích xem như một loại bản năng một loại như khoang miệng thu hoạch dưỡng khí, con mắt thu thập hình ảnh, lỗ tai lắng nghe thanh âm một dạng bản năng. Dựa vào chuẩn âm cường hóa tiến độ, có lẽ tại chuẩn âm đạt tới nhị thập giai lúc, loại bản năng này đem triệt để hoàn thành thay biến. Đến lúc đó, ta căn bản không còn cần tập trung tinh thần thông qua giả lập mô hình đi phân tích thanh âm đối ta nhục thân ảnh hưởng, cũng là không cần lại thông qua tiếng vang tạo ảnh để phán đoán ta phía trước địa hình, mà là chỉ cần ta muốn biết, sóng âm một cách tự nhiên liền sẽ đem những thứ này chuyển hóa làm ta hiểu phương thức để cho ta tất biết. Lục luyện tiêu thẩm nghĩ, cho đến lúc đó, hắn đuôi sóng âm vận dụng liền đem chân chính đạt tới so sánh thị lực tình trạng nói một cách khác, cho dù hắn một ngày kia mất đi thị lực cuộc sống của hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. đối sóng âm vận dụng đủ để cho hắn thay thế thị lực cam đoan hắn như thường sinh hoạt. Tất nhiên, hắn sẽ không mất đi thị lực. Đến lúc đó lại có thể gồm cả sóng âm diệu dụng. Cả hai lẫn nhau chồng lên, hoàn toàn là một cộng một lớn hơn hai biến hóa. Không, thậm chí là thế giới 2 d đến 3 chiều thế giới biến hóa. Nhìn xem thần bí tinh thể còn lại cái kia một đạo tinh quang, lục luyện tiêu không có sử dụng, mà là tiếp tục vận chuyển lên thôn thiên tạo hóa thuật, kích thích bản thân thay cũ đổi mới, hoàn thành nhanh chóng hóa huyết. Lần này tu hành kéo dài hơn 3 giờ lục luyện tiêu đột nhiên trong lòng hơi động, hắn cảm giác nhạy cảm đến hắn thể nội huyết dịch bên trong năng lượng ẩn chứa kéo lên một bậc thang. rốt cục nhập môn, cái này tiêu biến hóa rất nhỏ nhường lục luyện tiêu ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hoán huyết cảnh, giờ này khắc này, hắn mới tính chân chân chính chính bước vào hoán huyết cảnh, chờ hắn đến hoán huyết viên mãn, tại thể phách cường độ trên liền đạt đến một cái khí huyết, thậm chí luyện thần hai đại cảnh giới cực hạ. sau đó vô luận cương khí cũng tốt, thần cảnh cũng được, đều chỉ là đối lực lượng cấp độ càng sâu đào móc cùng vận dụng ngay tại lục luyện tiêu một bên nhận lấy nhiễm hải cầm đặt huấn, một bên củng cố lấy hoán huyết cảnh tu vi lục. Một tin tức nhưng từ dưới núi truyền ra. Trần Vũ môn môn chủ trương Trần Vũ, Mười vạn tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh, Vân Tiêu lâu lâu chủ hạ cửu ca, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn gian sĩ, Long Tượng tông tông chủ Kim chiêu dương tại Thiên Hải thị thẳng tới trời cao tầng, thành lập Thiên Hải Minh. Từ đó năm phái liên hợp, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến thối. Muốn biết, Trần Vũ môn ngoại trừ môn chủ trương Chân Vũ bên ngoài, đại trưởng lão Phương Tiệt cũng là thần cảnh. Ngoài ra, Thanh Hà kiếm phái ngoại trừ trưởng môn Giang sĩ, cũng có thần cảnh trưởng lão là Thanh. Năm phái liên minh, tương đương với thất đại thần cảnh tin tức này truyền ra, không chỉ Thiên Hải thị võ đạo giới chấn động, liền nối tới đến siêu nhiên thế ngoại, không tranh quyền thế Hôn Nguyên Tông trên dưới cũng đã bị kinh động. Vì thế, trên cơ bản không thể nào đem chân vũ môn để ở trong mắt Hôn Nguyên Tông hiếm thấy tổ chức một trận hội nghị. Mà tại Hôn Nguyên Tông tông chủ, phong chủ, các trưởng lão thương nghị chuyện này muốn giải quyết như thế nào lúc Thiên Hải Minh bên kia rất nhanh có động tĩnh. Thiên Hải Minh lấy chân vũ môn môn chủ trương chân vũ cầm đầu đệ trình bái tiếp, vào khoảng ngày kế tiếp dẫn đầu đệ tử trên Thái Nguyên phong. Nghe nói là muốn cùng Hải cầm vị này Nguyên Thạch công ty an toàn cuối cùng cố vẫn trao đổi hợp tác cùng có lợi, khai phát Thiên Hải thị võ đạo giới một chuyện chỉ là tại bọn hắn đệ trình bái thất lúc đủ loại tin tức ngầm lại là lấy tốc độ cực nhanh tại Thiên Hải thị võ đạo giới lưu truyền những thứ này đi theo trương chân vũ lên núi chân truyền đệ tử bên trong có hai người bị cường điệu đề cập cái thứ nhất là dương thanh phong hạ tại trong âm thầm đề cập tạ hồ muốn liền mấy tháng trước đằng vân lâu lúc tưởng phong vân dẫn người đả thương trong môn đệ tử một chuyện hướng Thái nguyên phong đòi cái công đạo ngoài ra Thái nguyên phong chân truyền phương tiêu tiêu trước đây không lâu chém giết một vị hoán huyết võ sư vị yêu hán huyết võ sư có một nữ nhi chính là chân vũ môn môn chủ tiểu nữ nhi trường tử vi khuê mật nàng chỉ trích thái nguyên phong ủy thế những người đi theo những người này lên một lượt sơn muốn khiêu chiến thái nguyên phong tuổi tác không cao hơn nàng các đệ tử tất nhiên những tin tức này đều là tự mình lưu truyền nhưng lại truyền có bài bản hẳn hoi xôn sao, hiển nhiên đây là có người đang cố ý thôi động lại liên tưởng đến thiên hải minh một thành lập, chân vũ môn liền dẫn người bái phỏng hôn nguyên tông thái nguyên phong người giật dây đã vô cùng súng động chân vũ môn thật to gan vô thanh vô tức gây dựng cái này thiên hải minh không nói thế mà còn dám khiêu khích chúng ta hôn nguyên tông Ai cho hắn dũng khí? Hôn Nguyên Tông bên trong, biết được tin tức này mấy vị phong chủ, đám tông chủ tất nhiên là có chút tức giận. Thiên Hải Minh hẳn là bởi vì lần trước muyên thạch chuyện của công ty khiến cho năm phái báo đoàn sủi ấm, bất quá, loại này mới xây dựng liên minh bất quá đám mô hộ tôi, nhìn xem thanh thế to lớn, có thể chỉ cần chúng ta ba, năm vị thần cảnh xuống núi, cường thế đánh tan, thậm chí chém giết một hai cái trưởng môn tông chủ, liên minh lập tức sẽ rời ra vỡ vụn. Hoàng phủ Dương bình tĩnh nói, chuyện này muốn xử lý như thế nào? Trương Nguyên nhìn xem thủ tọa trên hứa thế an. Trần Vũ môn lần này bái phỏng, các bậc lễ nghĩa chu đáo, mà lại bái phỏng chỉ có thái môn phòng nếu chúng ta Hồn Nguyên Tông huy động nhân lực lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem Thiên Hải Minh giải điền, sợ là sẽ phải gây nên Thiên Hải Minh ngũ đại môn phái tử chiến chi tâm. Chúng ta hôn Nguyên Tông mặc dù không đem Thiên Hải Minh ngũ đại môn phái để vào mắt, chỉ khi nào bọn hắn lựa chọn cùng chúng ta Hồn Nguyên Tông cùng chết, thất đại thần cảnh bỏ mạng phản công, chúng ta Hồn Nguyên Tông sợ cũng sẽ có điều tổn thương. Khí Nguyên phong Phong chủ thôi chính hữu mày nói. Trần Vũ môn, Vạn Tinh môn, Long Tự Tông, Thanh Hà Kiếm phái nhóm thế lực không có sao mà to gan như vậy dám cùng chúng ta Nguyên Tông cùng chết, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, thật chọc giận chúng ta Hồn Nguyên Tông chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong một đường, cho nên theo ta thấy, đây cũng là chân vũ muôn muốn tìm về tại cự lãng khoa học kỹ thuật một chuyện trên mất đi mặt mũi. Theo hắn đem sự tình định vị tại thái nguyên phong một nhà trên thân liền có thể nhìn ra một hai. Một vị khác phó tông chủ Âu vân vũ nói: ta đã nói dưới núi phàm trần bên trong đủ loại vụn và sự tình nhiều vô số kể, những người thanh tu, các ngươi lại là không tin, kia cái gì cự lãng khoa học kỹ thuật có làm được cái gì? Có thể tăng trưởng tu vi vẫn có thể thu hoạch tài nguyên, tuôn phí hết thời gian tinh lực thôi, thời điểm này cùng tinh lực còn không bằng hảo hảo tu hành một phen chỉ cần chúng ta trong môn phái thần cảnh Đông Đạo, cho chân vũ môn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám tại trước mặt chúng ta có nửa điểm làm cản. Nhị trưởng lão Hạ Bình sinh bất mãn nói, Nhị trưởng lão an tâm chớ đổi, một cái chân vũ môn thôi, còn chẳng làm được trò trống gì, chúng chi, Thái Nguyên Phong cũng là chúng ta Hôn Nguyên Tông một thành viên, chân vũ môn nhằm vào Thái Nguyên Phong, chính là nhằm vào chúng ta Hôn Nguyên Tông." Hứa Thế An vội vàng giải thích, "A, vậy kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Chẳng lẽ lại trực tiếp nhường mộ thanh những cái kia nha đầu nhập Thái Nguyên Phong?" Sư tử Vô Thọ cũng dùng toàn lực, chân vũ môn dám can đảm ngoi đầu lên khiêu khích chúng ta Hôn Nguyên Tông. Tự nhiên đến một bạt thai đem tất cả manh mối toàn bộ trục chết. Đối phó một cái chân vũ môn liền muốn động toàn bộ hỗn nguyên tông lực lượng. Từ nay về sau người trong thiên hạ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ngươi ném đến lên cái mặt này, ta gánh không nổi. Hạ Bình sinh mạnh mẽ đứng dậy đến, một chút chuyện nhỏ liên hợp, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, hứa thế ăn. Ngươi xem một chút từ khi ngươi thượng vị sau tông môn nhiều hơn bao nhiêu sự tình, không dụng tâm tu luyện, thật đi nhiều bản môn tà đạo. Này lại không mở. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi, lưu lại hoàng phủ ứng. Âu Vân vũ cùng mấy vị phong chủ hai mặt nhìn nhau. Hạ trưởng Lão mặc dù tính tình có chút tá bạo. Nhưng hắn cũng không phải là không phải không có lý, mà lại vận dụng Hỗn Nguyên tông chỉnh thể lực lượng đi đánh tan Chân Vũ môn, tuy nói có thể tạo thành cường đại chấn nhiếp, hiện lộ rõ ràng chúng ta Hỗn Nguyên trận uy phong, có thể một phương diện khác chẳng phải khía cạnh nói rõ chính chúng ta không có lòng tin sao? Lục trưởng lão Lôi Tính cũng là lên tiếng, tương phản, nếu như chúng ta có thể lấy một phong chi lực đánh lui Chân Vũ môn, nhường Thiên Hải Minh người ý thức được bọn hắn mạnh nhất nhất mạch cũng không bằng chúng ta Thái Nguyên phong một phong, dạng này đối bọn hắn lực uy hiếp lớn hơn. hiển nhiên cũng không đồng ý hứa thế an sư tử thọ cũng dùng toàn lực thuyết pháp. Lôi trưởng lão nói không sai. Hiển lộ rõ ràng cường đại không phải dốc toàn bộ lực lượng, nếu chúng ta hôn nguyên tông toàn diện xuất động, một cái sơ sẩy, dẫn phát cùng thiên hải minh chiến tranh toàn diện, cứ việc chúng ta không sợ một cái nho nhỏ thiên hải minh, nhưng thất đại thần cảnh tạo thành đội hình vẫn đủ để đối với chúng ta tạo thành tổn thương, như tại chúng ta xuất thủ đối phó thiên hải minh đồng thời cùng loại với đại nhật kiếm tông như vậy, chúng ta đối thủ cũng lại trong bóng tối. Tập kích. Tô Vân Vũ nói đến đây ngữ khí một trận, thận trọng đề nghị, "Tông chủ, hiêu chiến tất vong." Khó nói nhường thái nguyên phong một phong đối kháng chân vũ môn kiêu khích. Hứa Thế An nhíu mày, luôn cảm thấy dạng này phong hiểm quá lớn. Như Thái Nguyên Phong không địch lại Trần Vũ Môn. Trần Vũ Môn đại sư Vinh Dương Thành Phong tuy không phải kẻ yếu, nhưng cũng bất quá ngưng cương đại thành rồi, thân pháp của hắn, kiếm thuật, hẳn là cũng không tiệm Thái Nguyên Phong vị kia đại bảng thứ 6 tưởng Phong Vân, đến nỗi cái kia Trương Tử Vi. Thái Nguyên Phong không phải còn có Lục Luyện Tiêu a, tiểu bảng đệ nhất, nhường Lục Luyện Tiêu đem cái kia Trương Tử Vi đánh bại là được rồi. Thôi chính nói, không tệ, Trương Tử Vi tuy là hoán huyết viên mãn, nhưng luyện bất quá đỉnh tiêm kiếm phò tôi, lại thêm còn nhỏ tuổi, nhiều nhất là hỗn nguyên trận lục thất trọng tiêu chuẩn, Lục Luyện Tiêu qua một tháng nữa thế nhưng là đến sông sáo hỗn nguyên trận cửu trọng, diễn dịch một trận trăm năm vừa gặp thiên tài quyết đấu đỉnh cao. Đấu pháp đi trường tử vi tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trương nguyên nghe cũng là đi theo gật đầu. Hứa Thề An ánh mắt không khỏi chuyển hướng không nói gì nhiễm hải cầm trên thân, nhiễm phong chủ, người thấy thế nào? Trần Vũ môn dám can đảm ở chúng ta hôn nguyên tông trước mặt làm càn, tất nhiên là không được phép khinh suất tha thứ. Lần này chúng ta Thái nguyên phong có thể đơn độc xuất chiến, nhưng nhiễm hải cầm nhìn xem Hứa Thề An, chúng ta như chiến thắng Trần Vũ môn, là tông môn tranh đến mặt mũi, tông môn cũng là không thể không có bất kỳ bày tỏ gì à? Ồ, Thái nguyên phong muốn cái gì? Thái khương bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương vì cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 141, chuẩn bị chiến đấu. Thái Khư Kiếm Ý. Lời này vừa nói ra, Trương Nguyên, Ô Vân Vũ, Tô Chính, Thạch Thiên Địa bọn người đồng thời biến sắc. Thái Khư Kiếm Ý. Khư, thông hư. Luyện thân phản hư hư. Thái Khư Kiếm Ý cùng Tiên thiên Luyện Khí Thuật Lục Trọng Vạn vật Sinh Hóa chi cảnh hợp lại là một, chính là Hỗn Nguyên Tông chấn tông căn bản Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Nối thẳng hư cảnh. Nghe nói 600 năm trước Hỗn Nguyên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư chính là dựa vào một tay Thái Khư Kiếm Ý, tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng chiếm cứ đại thương trung tâm chi địa lăng vân sơn mạch sáng lập hôn nguyên tông thế gian còn có thái khư kiếm ý thiên hạ đệ nhất truyền luôn cứ việc những năm gần đây từng cái tông môn thế lực nhau nhau của thời thái khư kiếm ý uy danh sớm đã không còn lúc trước lại thêm chí cao bí điện tu hành gian nan, hậu nhân vì đem đơn giản hóa càng là chia tách ra tiên thiên luyện khí thuật cùng thiên đạo kiếm thế hai đại hệ thống càng suy yếu hôn nguyên tông uy danh nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận môn này có thể làm phản hư kiếp nổ thái khư kiếm ý cường đại không thể. Thái Khư kiếm ý chính là chúng ta hôn Nguyên tông hoạch tâm bí điện rất bộ phận chủ yếu, chỉ có là tông môn lập xuống quá lớn công mới có thể có đến truyền thụ, đánh bại chân vũ môn, còn không chống đỡ được ban thưởng Thái Khư kiếm ý công lao." Phó tông chủ Hoàng phụ Hưng cái thứ nhất phản đối nói: "Nhĩm phong chủ, tổ sư có dạy bảo, chỉ có tương lai có thể trên thần cảnh tiến thêm một bước người mới có tư cách nghiên cứu Thái Khư kiếm ý, nếu không chỉ là vô ích tiêu hao thời gian tinh lực, ngươi bây giờ tuổi tác đã cao, học Thái Khư kiếm ý cũng không có ý nghĩa." Trương Nguyên cũng đi theo nói một tiếng: "Ta cũng không phải là là ta cầu hạ Thái Khư kiếm ý, mà là vì lục nữ tiêu." Nhiễm Hải Cầm nói, Lục Luyện Tiêu người mang 50 vạn điểm công hiến, hồi đối không minh dịch sau thần cảnh đối với hắn không hề khó khăn, mà hắn lại là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, nếu có thể sớm tiếp xúc Thái Khư kiếm ý, kiên nhẫn nghiên cứu, tương lai thư cảnh có hy vọng. Lục Luyện Tiêu, Nhiễm Hải Cầm chuyển ra Lục Luyện Tiêu đến, Hoàng Phụ Ưng, Trương Nguyên hai người trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Lấy Lục Luyện Tiêu bày ra thiên phú, bước vào thần cảnh cũng không lo lắng. Chỉ là, ta nếu như không có nhớ lầm, Lục Luyện Tiêu luyện là Tiêu Lôi Động kiếm đi, muốn mượn Tiêu Lôi Động kiếm luyện thành Thái Khư kiếm ý, cũng không phải là chuyện dễ. Cửu Tiêu Lôi Động kiếm lại như thế nào? Thái Khư kiếm ý chia ra làm ba, Thiên đạo kiếm thế là chủ mạch lưu truyền, nhưng văn quang hóa ảnh kiếm luyện hư trở thành sự thật cùng Cửu Tiêu Lôi Động kiếm vạn vật quy khư đồng dạng có thể tu ra Thái Khư kiếm ý." Nhiễm Hải Cầm nói, muốn lĩnh hội Thái Khư kiếm ý biết bao không dễ, Nhiễm Phong chủ sớm thay lục luyện tiêu hồi đối Thái Khư kiếm ý, sợ là đốt cháy giai đoạn, chớ có hủy một tôn võ đạo thiên tài." Thôi Chính Ngữ trọng tâm trưởng khuyên một câu, thượng phạt rõ ràng mới là vận chuyển chi đạo, đã muốn ta Thái Nguyên Phong là tông môn làm vẻ vàng, lại không muốn trao tặng ta tương ứng ban thưởng, sợ là không ổn." Nhiễm Hải Cầm cũng không lập bộ. Như vậy đi, Lúc này vẫn là Hứa thề An làm quyết định, như Lục Luyện Tiêu có thể sống qua hôn nguyên trận cự trọng, cũng tại trước 30 tuổi thành tiểu thần cảnh, tông môn có thể trao tặng hắn Thái Khư kiếm ý truyền thừa. Nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại, tất nhiên, lần này cùng chân Vũ môn đánh lôi đài, cũng muốn thắng được dứt khoát xinh đẹp. 30 tuổi trước thành tiểu thần cảnh ta thay hắn đáp ứng, có thể hôn nguyên trận cự trọng. Nhiễm Hải Cầm muốn tranh thủ một chút. Có thể nàng lời còn chưa dứt liền bị Hứa thề An đánh gãy, ngươi luôn mồm sưng hắn là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, như hắn thật sự là một vị võ đạo kỳ tài, liền tất nhiên có thể đạp phá cự trọng trận. Nhiễm Hải Cầm suy nghĩ một lát, gật đầu vậy liền như tông chủ lời nói, được, hứa thề an mỉm cười, tiếp xuống, ta liền đợi đến xem biểu hiện của các ngươi. nhiễm hải cầm đầu đầu, hội nghị đến đây là kết thúc. bất quá tại mọi người sắp tách ra lúc, nhiễm hải cầm tìm được hoàng Phụ ương, thái nguyên phong bên trong, lục luyện tiêu còn tại tu luyện kiếm thuật. hiện nay thân pháp của hắn lang tiêu điểm lãng đã đang phong tạo cực, mỗi ngày chỉ cần tốn hao chút ít tinh lực đến củng cố một chút, cũng không cần lo lắng lùi bước. không, không chỉ không cần lo lắng lui bước, theo thời gian chuyển giờ, hắn chuẩn âm thuộc tính không ngừng kéo lên, hắn môn này chuyên môn bóp điểm tại sóng âm sóng ngắn trên thân pháp tương lai sẽ chỉ càng phát ra tinh diệu có lẽ các loại chuẩn âm cường hóa đến hơn 20 mươi giai hoàn thành vòng thứ hai thuế biến lúc hắn còn có thể sửa cũ thành mới nhường môn này thân pháp nâng cao một bước đạt tới người sáng tạo cũng không từng luyện thành qua xuất thần nhập hóa chi cảnh thân pháp không cần lo lắng đến nơi bí thuật cửu tiêu long âm bởi vì ngoại hình thuộc tính tồn tại hắn không cần lo lắng bí pháp đối tự thân lưu lại thai hoàng ngầm thường thường luyện tập hiện nay đã bàn tay nắm ngược lại là kiếm pháp vẫn ở vào đại thành cấp độ tốt tại những ngày này nhiễm hải cầm tự mình chỉ điểm thỉnh thoảng thậm chí cho hắn là buổi luyện kiếm thuật của hắn tiêu chuẩn đột nhiên tăng mạnh lơ bên trong đã đụng chạm tới đang phong tạo cực cánh cửa. Dưới loại tình huống này, hắn luyện lên kiếm thuật đến tất nhiên là tận hết sức lực, nghiêm túc đến cực điểm. Kiếm thuật của ta chính là từ Cựu Tiêu Lôi Động kiếm cùng Lục Dục Ma công dung luyện mà thành, một khi đăng phong tạo cực, uy lực so bình thường tuyệt thế kiếm thuật càng thêm đáng sợ. Đăng phong tạo cực kiếm thuật, thân pháp, lại thêm Cựu Tiêu Long Ngâm cùng Hoán Huyết cảnh tu vi. Những điều kiện này cũng co về sau, ta mới có một điểm sống qua Hỗn Nguyên trận cự trọng, kiếm chém ngưng cương đại thành năm chắc. Đúng vậy, chỉ có một điểm năm chắc. Chừng sáu thành. Tốt tại, Hỗn Nguyên trận cự trọng khảo hạch điểm vẫn là tại không gian dưới đất, hắn chiếm cứ địa lợi. Mượn nhờ địa lợi ưu thế, có thể lại tăng ba thành năm chắc lại cao hơn liền không có biện pháp. Dù sao hắn chỉ là một cái vừa mới bước vào hoán huyết chi cảnh, cũng chưa hoán huyết tiểu thành tân tân chân truyền. Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu tạm thời kết thúc một vòng luyện kiếm lúc, Nhiễm Phong chủ thanh âm từ một bên truyền đến. "Phong chủ?" Lục Luyện Tiêu thăm hỏi một tiếng. Hắn đồng dạng cũng nhìn thấy Nhiễm Hải Cầm bên cạnh một người, lại lần nữa thi lễ, "Hoàng phủ tông chủ." Đi theo Nhiễm Hải Cầm một đạo mà đến hoàng phủ ứng có chút một gật đầu. Nhiễm Hải Cầm thẳng vào chủ đề, "Trần Vũ môn sự tình ngươi nghe nói a?" Nghe nói? "Tốt, để ngươi đối phó Tử Vi, ngươi có chắc chắn hay không?" Nhiễm Hải Cầm nói. Lục Luyện Tiêu nhìn qua chương tử vi tư liệu, nửa tháng trước đã hoàn huyết viên mãn. chân Vũ môn cũng chính bởi vì đang chờ chương tử vi hoàn huyết viên mãn mới chọn tới Thái Nguyên phòng, yêu cầu một cái tuyệt đối không thể sai sót nhiệm lẫn. Bất quá, đệ tử nguyện ý thử một lần. Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói, "Tốt, ta đã tại tông chủ trước mặt thay ngươi hứa hẹn, nếu ngươi có thể thắng, tông môn tất có trọng thượng." Nhiệm Hải cầm cười nói, "Trọng thượng?" Lục Luyện Tiêu hai mắt tỏa sáng. nhiễm Phong chủ trong miệng trọng thượng, vậy tuyệt đối không kém nơi nào. Khó nói là 1 tỷ, hoặc là nguyên thạch công ty 5% cổ phần hoặc là để hắn làm nguyên thạch công ty chủ tịch cũng được hắn làm xong đoạn thời gian này xong qua hôn nguyên trận cửu trọng về sau liền phải đem trọng tâm vùi đầu vào nguyên thạch công ty đang phát triển tốt mượn nhờ nguyên thạch công ty con đường tốt hơn mở rộng hạ một bài ca khúc mới lại mượn ca khúc mới cung cấp tinh quang đem âm vực chuẩn âm hết thảy thêm đến 20, nên đón hai lần thay biến bởi vậy có thể không thể chi phối nguyên thạch công ty quyết sách thật rất trọng yếu Người kiên nhẫn chờ lấy sẽ không để cho ngươi thất vọng là được nhiễm hải cầm cười nói bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiến thắng được đối thủ của ngươi trương tử vi vâng Tốt, ngươi cựu Tiêu Lôi động kiếm thuật đã đang sắp đột phá, hôm nay ta cố ý thay ngươi mời tới Hoàng phủ tông chủ, Hoàng phủ tông chủ chủ tu chính là cựu Tiêu Lôi động kiếm thuật, cũng đem môn kiếm thuật này tu luyện tới cách xuất thần nhập hóa cũng chỉ kém một đường tình trạng, tiếp xuống trong một ngày ngươi cũng có thể cùng hắn đối luyện, hảo hảo cảm thụ cựu Tiêu Lôi động kiếm đang phong tạo cực sau vô tận biến hóa." Nhiễm Hải cầm nói. Lục Luyện Tiêu nghe trong lòng có chút cảm khái. Mời nguyên tông phó tông chủ tới làm hắn bồi luyện, còn là một vị tinh thông cựu Tiêu Lôi động kiếm phó tông chủ, có bậc này điều kiện, hắn lo gì không được phép nhường cựu Tiêu Lôi đỉnh Lây động ma kiếm tiến thêm một bước. Đa tạ Hoàng phủ tông chủ không cần cảm ơn ta, trả lại nhiễm Phong chủ một món nợ ân tình thôi. Hoàng Phủ đương nói, tiến lên, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu đi. Lục luyện tiêu cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm cùng cựu tiêu lôi động kiếm pháp mặc dù có chút khác biệt, có thể bởi vì là lấy cựu tiêu lôi động kiếm pháp làm chủ, lục dục ma công làm phụ, tổng thể mà nói khác biệt không lớn. Có Hoàng Phủ đương vị này, cách đem cựu tiêu lôi động kiếm tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi trên lệch một bước thần cảnh cường giả tay đem ngón tay chỉ, hắn đối cựu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm lý giải rất nhanh leo lên hoàn toàn mới bậc thang. bất quá, thời gian một ngày cuối cùng quá mức ngắn ngủi một chút việc Lục Luyện Tiêu cảm giác được kiếm thuật của mình tiến bộ rất lớn, đoán chừng lại lắng động một hai tháng tất nhiên có thể đem kiếm thuật đẩy lên tới đăng phong tạo cực chi cảnh, có thể vẹn vẹn một ngày, hiển nhiên còn chưa đủ lấy nhường hắn bước ra cửa này khóa tính một bước. Dưới núi truyền đến tin tức, Chân Vũ môn người sắp lên núi, Luyện Tiêu, lần này không đột phá nổi coi như xong, còn có rất nhiều cơ hội, chuẩn bị một chút, một hồi đi phòng trước, chúng ta đã đáp ứng tông chủ phải thật tốt giữ gìn chúng ta hôn nguyên tông uy nghiêm, nhường Chân Vũ môn người minh bạch ai mới là thiên hải đô thị vòng bá chủ, tự nhiên là đến nói được thì làm được. Nhiễm Hải cẩm nói, "Vâng." Lục Luyện Tiêu có chút tiếng nói. Những phong chủ vì hắn cũng dùng nhân tình mời tới hoàng phụ đương vị này phó tông chủ cho mình làm buổi luyện, có thể hắn vẫn không được phép nhường kiếm thuật đột phá. Nộ tính cuối cùng kém một chút, hắn không khỏi nghĩ đến đệ đệ mình lục tiên cơ. Tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm, tại chỉ có cố trường thiên hai năm trước chỉ điểm một lần tình hôn giới, đem thiên đạo kiếm thức tu hành đại thành diễn sinh sát chiêu. Về sau đổi tu thiên đạo kiếm thế sau càng là cấp tốc tiến vào đăng phong tạo cực chi cảnh. So với hắn bực này kiếm thánh chi tư thiên vũ đến, hắn tại nộ tính trên rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc. Những hải cầm chào hỏi lục luyện tiêu một tiếng liền rời đi thân là hôn nguyên tông thái nguyên phong phong chủ nàng đến xuất ra bản thân thân là một phong chi chủ uy nghiêm cùng ý trượng. lục luyện tiêu thì là trở về đổi một bộ quần áo cựu tiêu lôi động kiếm hoạch tâm nhất một điểm ở chỗ xuyên đấu thông qua chấn kinh gây nên địch nhân thể nội bộ phận cống hưởng từ đó tạo thành tổ thương loại kiếm thuật này chỉ cần có va chạm cũng thuận lợi đem lực lượng truyền đến địch nhân thể nội liền có thể tạo thành rõ rệt tính sát thương đại thành gia cựu tiêu lôi động cùng đăng phong tạo cực tiêu lôi động khác biệt lớn nhất ở chỗ bắt được hắn người nhược điểm làm kích nói một cách khác chính là thấy rõ hắn người bộ phận tần suất lục luyện tiêu nói vạn vật đều có âm thanh Hắn thông qua đối người khác trên thân phát ra sóng âm phân tích, Cửu Tiêu Lôi động kiếm, hoặc là nói Cửu Tiêu Lôi đỉnh lây động ma kiếm tiến độ tu luyện đã rất nhanh, vượt qua thường nhân số gấp 10. Nhưng, nghĩ tại tiếp xúc môn kiếm thuật này, đến nay không đến thời gian 3 năm bên trong đem tu luyện tới đăng phong tạo cực vẫn không phải chuyện dễ dàng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 142, Trần Vũ môn khiêu chiến. Lục Luyện Tiêu rất nhanh đổi một thân trang phục. Nếu như ta chuẩn âm có thể cường hóa đến nhị thập giai, Đối sóng âm lý giải gần như tại bản năng. Đoán chừng đối môn kiếm thuật này tấn thăng đang phong tạo cực sẽ có trợ giúp rất lớn, thậm chí liền đang phong tạo cực bước vào xuất thần nhập hóa hỗ trợ cũng cực kỳ rõ rệt. Nhưng bây giờ chuẩn âm mới thập lục giai, cách nhị thập giai còn kém xa lắm. Dù là ta còn có một đạo tinh quang chứa đựng, một tháng sau còn có thể lại ngưng tụ thành một đạo tinh quang, đó cũng là thập bát giai chuẩn âm, cách nhị thập giai vẫn kém một chút. Đến nỗi tái phát một ca khúc lừa gạt một chút nhân khí, đã không được. Một phương diện hắn không có tiền, mở rộng không dạy nổi một phương diện khác, lúc trước bài hát kia phản hồi giải rác hai đạo tình quang kết quả chứng minh, nhân khí loại vật này cũng không phải là mười điểm đáng tin cậy, nếu như hắn không thể dùng tâm sáng tạo ra tốt ca khúc, nhân khí cho dù tốt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta hiện tại, âm vực cấp 14, chuẩn âm thập lục giai, ngoại hình nhị giai. Nếu có thể tùy điểm, đem âm vực cấp 14 bên trong tứ giai thêm đến chuẩn âm trên liền tốt. Âm vực, chuẩn âm đều là tại thập giai lúc sinh ra một vòng thủy biến, tiếp xuống lại hướng lên gia tăng, hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt rõ rệt. Đem âm vực hạ thấp thập giai mang tới tu hành hỗ trợ hiệu quả giảm bớt, kém xa đem chuẩn âm gia tăng đến nhị thập giai hữu hiệu chờ một chút âm vực lục luyện tiêu trong lòng hơi động sớm tại hắn đem âm vực cường hóa đến thập giai lúc liền có thể sinh ra hạ âm đợt cùng sóng siêu âm sóng siêu âm có được kinh người xuyên tấu tính có thể tại khí thể chất lỏng thể rắn bên trong hữu hiệu truyền bá cũng sẽ sinh ra phản xạ can thiệp chồng lên cộng hưởng hiện tượng nói một cách khác tại cung địch nhân khai chiến trước hắn hoàn toàn có thể tỷ lệ thông qua trước phóng thích sóng siêu âm đánh dấu mục tiêu thấy rõ mục tiêu nhược điểm lại thi triển cựu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm từ đó tạo thành uy lực so sánh đang phong tạo cực một kiếm hiệu quả Thay cái thuyết pháp chính là trước cho địch nhân trước tổn thương làm sâu sắc mặt trái trạng thái, từ đó thuận lợi đánh ra bạo kích. Cứ việc nhiều một bước, nhưng Liêu mạng tranh đấu, từ trước đến nay là một bước trước, từng bước trước. Hai cái bản thân thực lực không kém nhiều người chỉ cần có thể tại bắt đầu lúc đặt vững ưu thế, thắng bại đã rõ ràng. Nghĩ đến cái này, Lục Luyện Tiêu trong lòng áp lực rốt cục ít đi một chút. Thái Nguyên Phong đại điện. Lúc này toàn bộ Thái Nguyên Phong ở trên ngọn núi, có rảnh rỗi hơn 30 vị chân truyền đệ tử, cùng rất nhiều chấp sự đồng thời xuất hiện tại đại điện bên ngoài trên quảng trường, một mảnh đen kịt có tới hơn trăm người. Mà chân vũ môn phương hướng Không khỏi bị Hỗn Nguyên Tông tưởng lầm là bọn hắn có cái gì tâm làm loạn, mang người cũng không nhiều. Môn chủ Trương Trân Vũ dẫn đội, tùy hành có 2 vị trưởng lão, còn lại thì là 6 vị chân truyền đệ tử, hết thảy chín người, đầy đủ triển hiện thành ý của mình. Không hiện ra thành ý không được. Nếu như Hỗn Nguyên Tông thật muốn xuống tay với Chân Vũ môn, Trân Vũ môn mang chín người, 90 người, thậm chí cả 900 người đều sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Ngoại trừ Chân Vũ môn người bên ngoài, còn có một số tới trước quan sát, không có tồn tại gì cảm giác công chứng viên viên. Lúc này Lục Luyện Tiêu đang đứng sau lưng Nhiễm Hải Cẩm, nhìn xem nàng cùng Trương Chân Vũ tiến hành một chút cấp bậc lễ nghĩa trên lui tới ngoại trừ hắn bên ngoài, Thái Nguyên Phong đệ tử bên trong cũng là có 6 người cùng đi. Tưởng Phong Vân, Trương Chi Trân, Lý Như Băng, Nhiệm Thanh Tì, Lục Luyện Tiêu cùng thương thế khôi phục lại. Tại Tân Tấn đệ tử bên trong gần với Lục Luyện Tiêu Phương Tiêu Tiêu, Nhiệm Hải Cầm cùng Trương Trần Vũ giao lưu lúc, Phương Tiêu Tiêu cũng là lén lén đánh giá Lục Luyện Tiêu, thần sắc có chút phức tạp. Lần đầu tiên nghe được Lục Luyện Tiêu danh tự lúc, nàng chỉ coi đây là một cái muốn mượn Trương Chi Trân con đường, nghị cách lấn vào Phong Vân hội bực này cấp cao nơi chốn năn ý hạng người thôi, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Ngẫu nhiên nhớ tới, cũng là tràn đầy một loại cao cao tại thượng ưu việt tâm tính. Thằng đến non nửa năm trước. Nghe được Lục Luyện Tiêu sống qua Hỗn Nguyên trận đệ tam trọng, tiểu bảng sếp tới trước năm lúc, nàng mới rốt cục coi trọng hơn đối thủ này. Nhưng khi nàng ý thức được người tiểu sư đệ này Thiên Phú bất phàm lúc, hắn đã tại kinh tài tuyệt diễm con đường trên bắt đầu phi nước đại, đầu tiên là trực tiếp xông qua Hỗn Nguyên trận ngũ trọng, đem dùng hết Thiên Tân vạn khổ mới xông được Hỗn Nguyên trận tứ trọng bản thân xa xa bỏ lại đằng sau. Ngay sau đó, càng là nhất kỵ tuyệt trận, chém giết ngưng cương tử tụ, bị tông chủ bọn người tán thành qua Hỗn Nguyên trận bát trọng, thậm chí trên danh nghĩa lực gáp dưới cái nhìn của nàng, cả đời mình đều không thể siêu việt thượng quan kiếm tông, đoạt được Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất. Giờ khắc này nàng mới hiểu được là vàng cái nào đều sẽ sáng lên. Nhất là là nàng nhìn thấy Tượng Phong Vân, Nhậm Phong Lôi, Thẩm Thiên thu bọn người mặt mày ủ vũ nghĩ đến muốn thế nào cam đoan mặt mũi tình huống dưới mười lục luyện tiêu gia nhập Phong Vân hội, lấy ổn định Phong Vân hội hiện tại tràn ngập nguy hiểm thanh danh lúc, nàng cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Chân chính tuyệt thế thiên tài, căn bản không quan tâm cái gì Phong Vân hội, không quan tâm cái gì con đường. Làm hắn chân chính bắt đầu nở rộ qua mang, đồng thời quang mang vạn trượng một khắc này, tất cả quan hệ, tất cả con đường, tất cả vòng quan hệ, một cách tự nhiên liền sẽ vây quanh hắn hình thành, cũng phục vụ cho hắn. Thậm chí, những quan hệ kia, con đường, phạm vi So với nàng nghị trăm phương ngàn kế muốn lấy được cao hơn không chỉ một cấp độ. Nàng nhìn thoáng qua Lục Lệnh Tiêu, lại nhìn thoáng qua tượng Phong Vân, đột nhiên cảm thấy bản thân nguyên bản tại Phong Vân hội chút xuống nhiều như vậy tinh lực, thời gian, tâm huyết, đơn giản vừa cười. Hôn Nguyên Tông bên trong, cố gắng tu hành, làm bản thân lớn mạnh, mới là hết thảy. Nhiễm Phong chủ nữ trung Hạo Kiệt, ta trương chân vũ trong lòng rất là bội phục, ngoài ra ta càng nghe nói Nhiễm Phong chủ lấy sức một mình dạy bảo ra mấy vị trí tại Hôn Nguyên Tông bên trong đứng hàng đầu nhân vật thế tài, trong đó có một đệ tử tên Lục Lệnh Tiêu, càng là Hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất nhân, bực này thành tựu, thật là khiến người sợ hai tháng phụ. Trương Chân Vũ thổi phồng một phen rốt cục cho tới chính đề, ta Chân Vũ môn những năm này, mặc dù dưới chân núi phát triển có chỗ khởi sắc, nhưng trong môn đệ tử lại không có mấy cái có thể chịu được bổ dưỡng, dưới mắt thấy Hỗn Nguyên Tông cao túc, từng cái lòng mang kích động, tính ngưỡng, không biết có thể may mắn có thể mời được Thái Nguyên Phong chư vị định tiêm chân truyền chỉ điểm 1 2. Dù là có cái một chiêu lợi thức, chắc hẳn cũng có thể nhường bọn hắn hưởng thụ trung thân. Nhiễm Hải Cầm sớm đã cảm thấy Trương Chân Vũ nói nhảm quá nhiều, cũng không khách khí, trực tiếp đồng ý, ta Thái Nguyên Phong mặc dù chỉ là Hỗn Nguyên Tông bên trong không đủ thành đạo bốn phong một trong, đệ tử chỉ có hơn 10 người, nhưng đã Trương môn chủ mở miệng, ta tất nhiên là không tiện cự tuyệt, liền để ta Thái Nguyên Phong đệ tử cùng Chân Vũ môn đệ tử giao giao thủ, cũng coi như tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu. Huân Nguyên Tông không hổ là đỉnh tiêm đại phái, phong phạm khí độ không tầm thường, Vĩnh Tồn, Tử Vi, còn không hướng Nhiễm Phong chủ nói lời cảm tạ, cảm tạ nàng thành toàn. Trương Chân Vũ nói, "Ngay lập tức, Trương Vĩnh Tồn, Trương Tử Vi hai người tiến lên, cung kính hành lễ, đa tạ phong chủ có thể để cho chúng ta may mắn kiến thức đến Huân Nguyên Tông chân truyền đỉnh tiêm võ kỹ." Ừm. Hải Cầm nhìn thoáng qua Trương Tử Vi, rất nhanh ánh mắt lại rơi xuống Trương Vĩnh Tồn trên thân. Trân Vũ Môn không phải nói xuất chiến đệ tử là Trân Vũ Môn đại đệ tử Dương Thanh Phong à? Làm sao biến thành Trương Vĩnh Tồn Dương Thanh Phong người này nàng hôm qua bao nhiêu hiểu rõ một chút? Mặc dù xương bên trên Thiên Phú bất phàm, có thể so với Tưởng Phong Vân đến vẫn còn kém hơn một bậc. Nhưng Trương Vĩnh Tuẩn nàng căn bản là không có nghe nói qua. Trân Vũ Môn người dở cho lừa bịp. Nhĩ Hải cầm ánh mắt có chút lạnh lẽo, chỉ là dưới mắt nàng đều đã đáp ứng, lại muốn đổi ý sẽ chỉ vô ích yếu đi bên mình khí thế, ném đi chính mình mặt mũi. Bởi vậy nàng đành phải đạp mặt nói, ta nhớ được chân Vũ Môn đại đệ tử là cái gọi Dương Thanh Phong, làm sao? Ta Thái Nguyên Phong Đại đệ tử chẳng lẽ còn không đáng chân Vũ môn Đại đệ tử xuất thủ? Dương Thanh Phong liền vội vàng tiến lên chắp tay nói: Niệm Phong chủ cho bẩm, sớm tại mấy ngày trước, ta đã bại bởi Trường sư đệ. Hiện tại Trường sư đệ mới là chúng ta chân Vũ môn đại sư minh, ta điểm mấy bé nhỏ ký hay, tuyệt đối không thể nào là tưởng sư minh đối thủ. Niệm Hải cầm biết chân Vũ môn tự sẽ tìm tới phương pháp ngăn chặn nàng. Ngay lập tức nàng nhìn tưởng Phong Vân lướt mắt, trực tiếp khua tay nói: Trương Vĩnh liền Trương Vĩnh đi trên quảng trường đi. Một đoàn người rất mau ra đại điện, đi vào trên quảng trường. Đến rồi. Phong chủ cùng chân Vũ môn người đều đi ra. Lục sư minh cũng đi ra rồi. Các người nói Lục Sư huynh có thể hay không chiến thắng nữ nhân kia. Đó còn cần phải nói, Lục Sư huynh đoạt được tiểu bảng đệ nhất mặc dù có chút nhu lợi, nhưng làm gì cũng có xông qua Hỗn Nguyên trận thất trọng năng lực, đối phó một cái Chân Vũ môn đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Rất nhiều vây xem bên ngoài đệ tử nghị luận âm ý. Rất nhiều người mặc dù cũng không cho rằng Lục Luyện Tiêu tiểu bảng đệ nhất danh phù kỳ thực, vừa vặn là hôn Nguyên tông đệ tử bọn hắn đối đại rơi núi Chân Vũ môn nhóm thế lực tựa hồ thiên sinh liền có ưu việt, đối với hắn có thể hay không chiến thắng người khiêu chiến chương tử vi không làm bất luận cái gì hoài nghi. Muội muội, xem ra cái này Lục Luyện Tiêu So cái kia phương tiêu tiêu khó đối phó nhiều. Đi theo Trương Chân Vũ một đoàn người đi ra, Trương Vĩnh Tồn nhỏ giọng nói: "Cái này tên Lục Luyện Tiêu Chân truyền đệ tử xuất hiện sắc thực có thể xương biến số, nhưng chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, hắn trên danh nghĩa là Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất, xông qua Hỗn Nguyên trận bắt trọng, nhưng trên thực tế lại là cái hàng lợm. Hỗn Nguyên trận thất trọng đoán chừng chính là cực hạn của hắn, loại tu vi này, mặc dù cũng thập phần cường đại, nhưng ta dựa vào Hoán Huyết Viên mãn tu vi ưu thế cẩn thận một chút, chiến thắng hắn năm chắc tại bảy thành trở lên." Trương Tử Vi nói. Trương Vĩnh Tồn gật đầu, Nguyên Tông đệ tử hiện nay đối với chúng ta có chỗ khinh thị." đây là chuyện tốt, bởi vậy, một hồi người xuất thủ trước, trực tiếp buộc phát ra công kích mạnh nhất đem đánh bại, không cho hắn có bất kỳ thở dốc cơ hội. Bằng không đợi ta thắng tượng phong vân, hắn có phong bị, chúng ta muốn thu hoạch được toàn thắng liền khó khăn. được, trương tử vi cũng không tại mạnh, mấy tháng gần đây bọn hắn những thứ này chân vũ môn người rõ ràng cảm giác được tại thiên hải thị cục diện có chút không tốt thiệt hay, đây là cự lãng khoa học kỹ thuật tạo thành sau này ảnh hưởng. bởi vậy, một trận chiến này thắng bại quan hệ đến chân vũ môn mặt mũi, hết thảy lấy đại cục làm trọng. rất nhanh, một nhóm người đi tới trong sân rộng. Trương Tử Vi đầu tiên cầm kiếm tiến lên, mời Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong Sư Minh Chỉ Giáo. Nhiễm Hải cầm chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, chân Vũ môn mạnh nhất võ kỹ tên chân Vũ thương kiếm kiếm, một môn đỉnh tiêm kiếm thuật. Bất quá môn kiếm thuật này chính là tự tuyệt thế kiếm thuật thương tiếp trong kiếm trận diễn biến mà đến. Mặc dù thiếu khuyết xuất thần nhập hóa thần dị, nhưng uy lực lại không thể so với tuyệt thế kiếm thuật nhỏ hơn bao nhiêu. Ngươi cẩn thận một chút. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Đi thôi, thận ngươi có khả năng, thằng cái xinh đẹp. Nhiễm Hải cầm nói. Vâng. Lục Luyện Tiêu bước lên quảng trường. Nguyên bản có chút nho nhau hỗn loạn tiếng nghị luận giờ khắc này cũng là bình tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân hai người. Chương 143, thủ hạ Lưu tình. Lục sư huynh, tiểu muội học nghệ không tinh, tất không cách nào cùng ngài bực này Hỗn Nguyên tông chân truyền sánh vai, còn xin sư huynh chạm đến là tôi." Hạ thủ nhẹ một chút. Chư tử vi một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng. Dung mạo của nàng không kém, nhìn qua càng có một loại tư thế hiên ngang, để cho người ta không tự chủ được hảo cảm tỏa ra. Lục Luyện tiêu nghe, tựa hồ thoáng dừng một chút, cái kia hoặc là, chúng ta liền không so kiếm rồi. Dù sao đao kiếm không có mắt, nếu là làm bị thương Trương tiểu thư sẽ không tốt thật cảm tạ sư huynh quan tâm, bất quá ta tin tưởng sư huynh ngài kiếm thuật tạo nghệ, tất nhiên có thể làm được sai sử như cánh tay, thu phát tùy tâm. Trương Tử Vi mỉm cười nói, ngươi qua khen, ta kiếm thuật thường thường, chỉ là dựa vào thân pháp tinh xảo mới tại Hôn Nguyên Tông xông ra một chút danh hào thôi. Dù sao cựu tiêu lôi động kiếm bản thân liền là một môn du đấu kiếm pháp, thân pháp so kiếm pháp quan trọng hơn. Lục luyện đồng dạng mặt lộ vẻ tiêu dung, cái này Tiêu Tiêu Dung rơi xuống Trương Tử Vi trong mắt, tất nhiên là biến thành Hôn Nguyên Tông bất luận cái gì chân truyền đệ tử đối đãi bọn hắn những thứ này dưới núi võ giả tất cả kiêu căng. Bất quá, đây chính là nàng muốn. Hôn Nguyên Tông Cựu Tiêu Lôi Động Kiếm Đại danh nàng như sấm bên hai, môn kiếm thuật này lấy chấn kình nổi tiếng, nghe nói không cần chính xác đối thủ, chỉ cần trải qua giao kích, mượn xuyên thấu tính kinh người chấn kình liền có thể đả thương người phế phủ, giết địch vô hình. Như thế một môn kiếm thuật lại phối hợp thân pháp, đúng là một cái cường đại tổ hợp. Khó trách Lục luyện tiêu có thể xông qua danh khí cực lớn Hôn Nguyên trận bắt trọng. Như vậy, liền không thể nhường hắn có du đấu cơ hội. Vừa động thủ, lập tức buộc phát ra lôi đỉnh một kích, đặt vương cục. Nghĩ thầm, trên mặt nàng lại là tràn đầy tiểu dung, sư minh ngại tốn. Cửu tiêu lôi động kiếm thế nhưng là tuyệt thế kiếm thuật, bực này kiếm thuật đối với chúng ta chân vũ môn đệ tử tới nói căn bản khó có thể tưởng tượng. Sư huynh có thể luyện thành bực này kiếm thuật, có thể thấy được thiên phú chi cao. Một hồi có thể mời sư huynh nhiều thi triển một chút cửu tiêu lôi động kiếm, để chúng ta hảo hảo quan sát một chút. Trương tiểu thư nếu là muốn ta thủ hạ lưu tình, ta còn thực sự không cách nào làm được. Dù sao phong chủ cùng chư vị các sư huynh đệ đều nhìn, ta không có khả năng lưu thủ. Bất quá ngươi chỉ là phải nhìn nhiều một chút cửu tiêu lôi động kiếm, cái này yêu cầu nhỏ nhỏ làm chủ nhà ta tự nhiên sẽ bằng lòng. Lục luyện tiêu nói, chậm rãi lập tức lấy trong tay mình đại thiên kiếm việc này không nên chậm trễ chúng ta bắt đầu trên thực tế tại trương tử vi đi đến quảng trường hai người mặt đối mặt lúc hắn đã tại nắm chắc thân thể của nàng tần xuất đây cũng là hắn hài hòa hữu hảo cùng trương tử vi một mực giao lưu nguyên nhân dưới mắt đối thân thể của nàng lục luyện tiêu năm chắc đã đủ tinh chuẩn mời trương tử vi chắp tay nói vậy ta xuất kiếm trương tiểu thư tới đi một kiếm này ta lại không cần lang tiêu điểm lãng thân pháp tranh né lục luyện tiêu nói mời hưu sau một khắc trương tử vi khí huyết bừng bừng phấn chấn Hoán huyết viên mãn tu vi dùng nàng đem thể nội dòng năng lượng chuyển tại toàn thân có thể dễ như trở bàn tay buộc phát ra viễn siêu nhân thể cực hạn lực lượng hai người cách xa nhau hơn 10 mét trong chốc lát bị nàng buộc phát lực lượng vượt qua mà cơ hội tại trương tử vi buộc phát đồng thời lục luyện tiêu chân phải lui về phía sau thân hình phảng phát hóa thành con trung bình tấn đồng thời hai tay cầm kiếm thân kiếm co du lại cùng vai phải ngang hàng tinh thần của hắn càng là ngưng tụ tới cực hạn tại trong cảm nhận của hắn trương tử vi cả người phảng phát biến mất cả người tựa hồ biến thành một cái to lớn âm thanh nguyên hoặc là nói mười mấy cái âm thanh nguyên kết hợp thể. Những thứ này âm thanh nguyên tại phương thức đặc thù hạ bị chỉnh hợp, nương kết một thể, thông qua một loại kỳ lạ tần suất, tạo thành một loại sóng âm xung kích. Xung kích quá trình bên trong, tần suất, phương hướng, công suất, hắn cùng xem rõ ràng. Đợi đến Trương Tử Vi bộ phát khí huyết đánh giết mà tới sát na, lục luyện tiêu suất kiếm. Phá. Nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, trong hư không phản phát truyền đến một trận đinh thai nhức góc sấm sét. Nếu như giờ phút này có người có thể tiến hành sóng âm giám sát liền sẽ phát hiện, tại trận này sấm sét nổ tan đồng thời, Trương Tử Vi thể nội bộ phận cộng hưởng toàn bộ bị qué rồi, tần suất, phương hướng, công suất, tốc độ, hết thảy bị nhiễu loạn mà ngay tại những ngày tần suất, công suất, phương hướng bị nhiễu loạn thời khắc, lục luyện tiêu đại thiên kiếm tựa hồ xuyên thủng không khí, mũi kiếm chỗ càng là nổ tan một vòng khí lãng, hung hăng ám sát đến trương tử vi trước người. bị vây dày, phát giác được bản thân một kiếm này khác thường trương tử vi mũi kiếm giỏi một cái, theo dựa vào buộc phát tốc độ cường thế tập sát biến thành chính diện va chạm. bất quá nàng không có phát hiện chính là, theo nàng kiếm thuật biến hóa, lục luyện tiêu trong tay đại thiên kiếm tựa hồ phát sinh một tia nhẹ nhàng đến cực điểm kiếm minh, tần suất biến hóa, ầm, hai kiếm chạm nhau, hỏa quang bắn ra. Hoán huyết viên mãn cùng mới vào hoán huyết thực lực sai biệt, nhường lục luyện tiêu cầm kiếm tay hung hăng lắc một cái, suýt nữa cầm không được đại thiên kiếm bị chấn động đến thân kiếm rời tay bay ra. Tốt tại, hắn tựa hồ sớm dự liệu được loại cục diện này, lựa chọn hai tay cầm kiếm. Dựa vào hai tay chi lực, cứ việc nứt gan bàn tay, xuất ra máu tươi, vẫn gắt gao nắm chặt lấy chu kiếm. Hai kiếm chạm nhau, như một phương tá lực, một phương khác nhận phản chấn lực lượng liền sẽ trên diện rộng suy giảm. Bởi vậy, hắn một mực đứng tại chỗ. Trái lại Trương Tử Vi, tại hai người song kiếm tương giao sát na, nàng cả người như gặp phải lôi thân hình phảng phất giống như bị chập điện, đột nhiên lắc một cái một cỗ xuyên qua tính cực mạnh kình đạo xuyên thấu qua thân kiếm lấy một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức tinh chuẩn đánh vào nàng khí huyết buộc phát điểm kết nối bên trên trong nháy mắt đưa nàng thể nội khí huyết chi lực tách ra hơn thế không giảm đánh vào trong cơ thể nàng chấn động ngũ tạng lục phủ khí huyết đánh tan phế phủ chấn động một ngụm máu tươi trực tiếp từ trương tử vi trong miệng phun ra mà ra trương tiểu thư lục luyện tiêu kinh hô một tiếng trước tiên thoát ra thối lui biểu thị bản thân không còn xuất thủ không có biện pháp chính diện va chạm mang tới chấn động tính lực lượng nhường hắn hai tay cũng tê trương tử vi không nằm xuống hắn cũng vô pháp tiến hành vòng thứ hai công kích, còn không bằng phơi bày một ít chủ nhà phong độ. mà lúc này đây, chân vũ môn một phương đám người cũng là sắc mặt đại biến, muội muội, trương sư muội, mấy người đồng thời vọt ra, liền liền trương chân vũ cũng là thân hình khẽ nhúc nhích, có thể kiểm tra lo đến bây giờ trường hợp, hắn vẫn là nhìn xuống, mà tại bên cạnh hắn nhiễm hải cầm thì là mặt lộ vẻ tiêu dung, nguyên bản nàng còn có chút bận tâm, không biết lục luyện tiêu phải chăng làm gì được trương tử vi, hiện tại xem ra nàng có chút suy nghĩ nhiều, lục luyện tiêu, xưa nay sẽ không nhường nàng thất vọng, trương tiểu thư không có sao chứ? Lục Luyện Tiêu nhìn xem đỡ lấy Trương Tử Vi, Trương vĩnh tồn bọn người, quan tâm hỏi một tiếng. Trương Vinh Tồn dò xét một lát liền biết, Trương Tử Vi khí huyết bị đánh tan, ngũ tạng lục phủ nhận chấn động, đây đã là nội thương cấp bậc, lại nội thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, thân sắc của hắn có chút lạnh lùng, Lục Chân chuyển ra tay không khỏi quá nặng đi. Ta đã hạ thủ lưu tình. Lục Luyện Tiêu chuyển hướng đám người, thành thần nói, "Ngươi có thể hỏi một chút ta Thái Nguyên Phong các đệ tử, thậm chí hỏi một chút phong chủ cùng chúng ta Nguyên Tông tông chủ, ta mạnh nhất phương diện là thân pháp, đang phong tạo cực thân pháp, thông qua thân pháp ưu thế du đấu." lại lấy cửu tiêu lôi động kiếm xuyên thấu tính cực mạnh chấn tình đánh tan đối thủ nhưng mới rồi cũng bởi vì trương tiểu thư nói muốn muốn nhìn cửu tiêu lôi động kiếm ta liền thân pháp cũng không có vận chuyển chỉ là cùng nàng chính diện đấu kiếm kết quả không nghĩ tới lục luyện tiêu đạt được trong trạng các đệ tử chân truyền nhất trí tán đồng không tệ lục sư Minh sở di có thể miễn thí huấn nguyên trận ngũ trọng lục trọng cũng là bởi vì hắn đem tu luyện thân pháp đến trình độ đăng phong tạo cực cho nên lúc đó thủ quan lôi trưởng lão mới khiến cho coi như hắn trực tiếp vượt qua kiểm tra Lục sư huynh không có thi triển thân pháp, còn cần không am hiểu bộ phát diệu tiêu lôi động kiếm cùng các ngươi chân vũ môn người cứng đối cứng. Kết quả nàng vẫn trong nháy mắt liền ngã, cái này thật không có thể trách chúng ta lục sư huynh không thủ hạ lưu tình. Hắn cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi chân vũ môn người không còn dùng được à? Các ngươi chân vũ môn người quá yếu còn trách ta lục sư huynh không thủ hạ lưu tình, quả thực là không biết liêm sỉ. Từng vị chân truyền đệ tử nhao nhao mở miệng, một số người thậm chí tháo mang lên. Chân vũ môn người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn liên tưởng đến bản thân vàng thu thập được tư liệu, lục tiêu, giống như lại là dùng thân pháp du đấu lại mượn cũ tiêu lôi động kiếm xuyên thấu tính trấn kình quyết định. Đối mặt không ngừng gở trách Thái Nguyên Phong chân truyền, Trương Vĩnh Tuẩn, Dương Thanh Phong bọn người muốn phản bác cũng phản bác không được. Một chút chân vũ môn đệ tử thậm chí cảm thấy đến những thứ này Thái Nguyên Phong chân truyền nói có đạo lý. Không phải người khác không chịu thủ hạ Lưu tình, mà là các ngươi chân vũ môn quá yếu. Hạ thủ Lưu tình các ngươi cũng gánh không được một kiếm. Nghĩ đến cái này, nhìn xem thế mà còn mở miệng bất mãn Trương Vĩnh Tuẩn sư mình, trên mặt của bọn hắn ẩn ẩn mang theo một tia xấu hổ. Đến nội những cái kia thụ chân vũ môn chi mời mà đến công chứng viên viên, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng có một chút dị dạng. Chư môn chủ, các người Trần Vũ môn đệ tử thực lực không tệ, có thể tư tưởng lễ thiết phương diện vẫn còn còn chờ tăng cường." Nhiễm Hải cầm lúc này cũng là đúng lúc nói một câu. "Thật có lỗi, là nhi tử ta có chút không biết nặng nhẹ, không có nhìn ra vị này Lục Chân truyền hảo ý." Trương Chân Vũ vội vàng nói, đồng thời chuyển hướng Trương Vĩnh Tồn, nghiêm mặt nói, còn không hướng Lục Chân truyền xin lỗi. "Ta." Trương Vĩnh Tồn có chút biệt khuất, muội muội cũng bị đánh thổ hết còn xin lỗi. Hắn không hiểu rõ, Lục Luyện Tiêu thật mạnh như vậy, không cần thân pháp, vẫn một kiếm trọng thương đã hoán huyết viên mãn, đủ để cùng ngưng cương cường giả đại chiến muội muội Trường Tử Vi. Nếu như là thật Cái kia Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử chất lượng. Đáng sợ. Bất quá rất nhanh hắn đã đem ý nghĩ này theo trong đầu loại ra ngoài. Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử hắn lại không phải chưa hề giao thủ, cái gì tiêu chuẩn trong lòng của hắn rõ ràng. Cái này lục luyện tiêu trung quy là Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất cao thủ, cho dù cái này đệ nhất có chút lượng nước, có thể người thứ hai xếp hạng lại là thực sự. Tân tấn chân truyền người thứ hai, có loại thực lực này, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có lỗi với Lục chân truyền, vừa rồi lời nói có bao nhiêu mạ phạm. Không sao, người đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lục luyện tiêu biểu đạt ra hồn nguyên tông chân truyền vốn có rộng rãi, đồng thời nho nhã lễ độ để bảo toàn chân vũ môn mặt mũi. Ừm, kỳ thật trương tiểu thư vẫn là rất mạnh, ngươi xem lòng bàn tay của ta cũng bị chấn đổ máu, có thể thấy được nếu như không cần thân pháp chính diện va chạm, kiếm thuật của nàng đối ta còn là có uy hiếp rất lớn. Câu nói này trương vĩnh Tồn thực tế không biết làm sao đón, đành phải tích tụ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiêu dung. Lục sư minh, thụ giáo. Lúc này trương tử vi đã chậm thở ra một hơi. Lục luyện tiêu gật đầu cười, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó. Hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 144, bí thuật. Một vị nữ tính chân truyền đệ tử rất nhanh theo Trương Vĩnh Tồn trong tay nhận lấy Trương Tử Vi, đỡ lấy nàng lui sang một bên điều dưỡng. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu thắng như thế gọn gàng mà linh hoạt, Thái Nguyên Phong chúng các đệ tử chân truyền nhìn về phía Lục Luyện Tiêu ánh mắt cũng là có một chút biến hóa. Trương Tử Vi, kia là Hoán Huyết Viên mãn cấp cao thủ, lại đem một môn đỉnh tiêm kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh, nghe nói từng cùng ngưng cương cường giả giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Lục Luyện Tiêu có thể một kiếm đưa nàng đánh bại. hôn Nguyên trận đất trọng thực lực lại không cần hoài nghi lại thêm hắn đánh bại Trương Tử Vi liền lăng tiêu điểm lãng thân pháp cũng không có sử dụng. Vậy cấp độ đó tu vi, dựa vào năng lực của mình xông qua Hỗn Nguyên trận đệ bắt trọng cũng không phải là không thể được. Cho nên, cái kia Hỗn Nguyên trận bắt trọng thành tích cũng không phải là đầu cơ trục lợi. Cái này bản thân liền là hắn thực lực chứng minh tốt nhất. Trong lòng mọi người suy đoán lúc, Lục Luyện Tiêu đã về tới Nhiễm Hải cầm sau lưng. Sư đệ, lợi hại. Nhiễm Thanh Ti cười khanh khách nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia yêu thích, từ đấy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. là sư tỷ dạy tốt. Lục Luyện Tiêu mỉm cười trở về một tiếng. Nhiễm Hải cầm nhìn xem hữu Hảo trung đụng hai người, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Ngay sau đó nàng lại đưa mắt nhìn sang Tưởng Phong Vân, ngươi sư đệ mở đầu xong hy vọng ngươi cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Phong Chủ yên tâm, giao cho ta đi. Tưởng Phong Vân trầm giọng nói, không thể khinh thường. Trần Vũ môn đệ tử không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Nhiễm Hải cầm nói, vâng. Tưởng Phong Vân thận trọng lên tiếng, hắn cũng minh bạch trước mắt loại trường hợp này ý vị như thế nào. Lục luyện tiêu đã thay Thái Nguyên phong thắng một trận, một khi hắn bại bởi Trần Vũ môn, trên Thái Nguyên phong cơ hồ tương đương với xã hội tính tử vong. Cuối cùng hắn ngoại trừ sớm xuống núi bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Thượng Phong Vân đi vào trong sân rộng ở giữa, Trương Vĩnh Tuẩn cũng là theo sát mà tới. Mời. Thượng Phong Vân vô cùng có phong độ vẫy tay một dẫn. Mời. Trương Vĩnh Tồn cũng là chấp tay. Giờ phút này vị chân vũ môn môn chủ con thứ đang nín đủ giận muốn thay bản thân muội muội báo thù rửa hận, cũng không có cái gì quá nhiều hàn hận, lễ phép tính chấp tay hoàn tất, lập tức xuất thủ. Nhưng cương, so với hoán huyết khác biệt lớn nhất không ở chỗ lực lượng mạnh yếu, mà ở chỗ đối lực lượng và dụng. Hai người quyết đấu, nhìn qua cũng không có cái gì hung hiểm nhưng ngôi đến thời khắc mấu chốt, cương khí bộc phát, mũi kiếm phá không lúc cũng có thể truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang lên, những thứ này nổ vang hình thành sóng âm chấn nhân tâm phách, cách rất gần, đủ để đem người bình thường màng nhĩ đánh nước. Ngoài ra, tại cương khí bộc phát tiến hành va chạm thời điểm, bắn ra khí kình, mạnh vụn càng là giống như đạn. Tựa như là tại 30 m mét bên ngoài mắt thấy một quả lựu đạn dẫn bạo, cho dù không đến mức bị bạo tạc lực lượng tung bay, có thể nổ tan mang tới sóng xung kích, sóng xung kích bên trong mang theo bao lấy cục đá mạnh vụn, vẫn khả năng đem người bình thường kích thương. Giao phong bên trong hai người, tưởng phong vân là ngưng cương lớn thành, Trương Vĩnh Tuẫn cũng là ngưng cương đại thành trong đó tượng phong vân tuổi tác còn lớn hơn nhiều trên thực lực tượng phong vân chính là huân nguyên bảng đại bảng thứ 6, xông qua huân nguyên trận đệ nhị trọng nhân vật cũng chính là tại trong rừng rậm lấy sức một mình chém giết hai tôn tương đương với ngưng cương đại thành u minh thú trương vĩnh tuẫn mặc dù chiến tích không hiện có thể bày ra thực lực không chút nào không kém tượng phong vân hai người kịch liệt giao phong ẩn ẩn hiện lên cân sức ngang tài chi thế một màn này rơi xuống nhiễm hải cầm trong mắt làm nàng thần sắc hơi có chút ngưng trọng chân vũ môn vị này đệ tử so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh đến nôi thái nguyên phong đệ tử Cứ việc đối tượng Phong Vân thật lâu chưa thể đánh bại Trương Vĩnh Tuần có chút dao động, nhưng trong tràng đại bộ phận đều có võ sư cấp thực lực, tự nhiên cũng có một ít nhãn lực, bọn hắn nhìn ra được, Trương Vĩnh Tổn tuyệt không phải kẻ yếu. Chân Vũ Thương Kiếp kiếm cường đại trên tay hắn diễn dịch rơi tới tận cùng. Sư đệ, nhiễm Thanh Ti đứng lục luyện tiêu bên cạnh, thưởng sư vinh hắn, sẽ không thua a, cũng không đến nỗi." Lục luyện tiêu nói, "Tưởng Phong Vân nếu như thua, Thái Nguyên Phong đối kháng chân vũ môn trận đại chiến này át phải sẽ không viên mãn, dù là Lục luyện tiêu thắng Trương Tử Vi, có thể người khác chưa hẳn tán thành. Dù sao Chân Vũ môn chỉ là nhất lưu thế lực, mà Hôn Nguyên Tông thế nhưng là đỉnh tiêm thế lực. Hôn Nguyên Tông thắng, kia là là có thể Chân Vũ môn thắng, dù là cái thắng một trận, vẫn sẽ để cho Chân Vũ môn danh khí lại trở mới cao. Hứa Thế An lúc ấy không muốn đứng chiến Chân Vũ môn, ngược lại nghĩ điều động Hôn Nguyên Tông lực lượng trực tiếp chấn nhiếp Chân Vũ môn cũng là bởi vì minh bạch điểm này. Nhưng bây giờ tồn tại nhất định hung hiểm lục luyện tiêu cùng Trương Tử Vi một trận chiến, hắn lục luyện tiêu thắng, nhưng mười phần chắc chín tưởng Phong Vân cùng Dương Thanh Phong một trận chiến, lại bởi vì Dương Thanh Phong đội thành Trương Vĩnh Tuần mà đội sinh biên số nghĩ đến cái này, lục luyện tiêu nhìn về phía trương vĩnh Tồn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. chân phải của hắn càng là vô ý thức giẫm lên mặt đất, từng vòng từng vòng mắt thường không thể nhận ra cảm giác gợn sóng không ngừng hướng trên quảng trường lan tràn mà đi. thông qua loại phương thức này, lục luyện tiêu không ngừng thu tập trương vĩnh Tồn tin tức. một lát, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì? không đúng, trương vĩnh Tồn thể nội có đồ vật gì đang nổi lên. có thể bởi vì cách quá xa, hắn có thể phát giác được điểm này, có thể cố lực lượng kia đến tột cùng là cái gì lại phân biệt nhận không ra? thường sư minh phải cẩn thận. lục luyện tiêu ngưng trọng nói, quả nhiên hai người giao phong mấy chiều, nương theo lấy song phương lại một vòng cương khí va chạm, trương vĩnh tuấn đột nhiên một phát bí thuật, hắn thế mà thi triển bí thuật, chân vũ môn cùng thái nguyên phong song phương chỉ là lấy luận bản phương thức giải quyết vấn đề, chỉ khi nào dính đến bí thuật, thường thường mang ý nghĩa liều mạng tranh đấu. đây cũng là lục luyện tiêu cùng trương tử vi giao phong lúc không có sử dụng cựu tiêu long ngâm nguyên nhân, mà bây giờ làm cản, nhiễm hải cầm lập tức đã nhận ra cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng, nhiễm phong chủ lại xem, đó cũng không phải cái gì cấm thuật bí thuật, trương chân vũ gấp nói tiếp, nhiễm hải cầm cẩn thận nhìn một lát, trương vĩnh dùng. Sát thực không phải bí thuật gì, mà là một loại đặc thù phát lực chi pháp. Thông qua lần lượt cùng đối thủ giao phong, tích xúc tinh đạo, sau đó lại đem những thứ này tinh đạo từng tầng từng tầng thúc đẩy, bộc phát, phát huy ra hơn xa tại bình thường thời kỳ uy năng. Môn kiếm thuật này bản thân đến từ Thương Kiếp Kiếm trận, môn này tuyệt thế kiếm thuật sở dĩ lấy trận quang danh, cũng là bởi vì môn kiếm thuật này tại bước vào đăng phong tạo cực lúc có thể ngưng kết trận điểm, mỗi một cái trận điểm cũng có thể tăng phúc một hai thành năng, cao nhất có thể lấy ngưng kết bảy cái trận điểm, bảy trận hợp nhất, bộc phát ra gần gấp đôi, thậm chí gấp 3 tổn thương. Trân Vũ môn cũng không bù đắp môn này tuyệt thế kiếm thuật, nhưng không biết từ chỗ nào học được thương kiếp trong kiếm trận ngưng kết trận điểm chi pháp. Trương Vinh Tồn nguyên bản đã xem Trân Vũ thương kiếp kiếm tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh, dưới mắt đạt được trận điểm ngưng kết chi pháp, mặc dù làm không được thương kiếp kiếm trận như vậy buộc phát ra gấp 2-3 lần công kích, có thể vẫn có thể để cho thế công tăng mạnh gấp đôi. Tại loại này thế công bên dưới, Tưởng Phong Vân căn bản khó mà ngăn cản. Không được, Thưởng Sư Minh phải thua. Trương Chi chân phát ra một trận đẻ nén kinh hô, mà Tưởng Phong Vân cũng là minh bạch, tiếp tục như vậy nữa bản thân thua không nghi ngờ có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này trương vĩnh tuẫn thế công của bạo liên nhường hắn thi triển bí thuật cơ hội cũng không có mắt thấy tình cảnh của mình càng phát ra nguy cơ hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ trên người khí huyết kịch liệt cuộn nương tụ thành cuồn bạo kiếp cương đúng là cùng trương vĩnh tuẫn trận điểm đối cứng bành bành bành bành bành bành trong chốc lát hai người trong hư không kịch liệt va chạm sáu lần mỗi một lần va chạm trong hư không cũng tựa như hù dọa sấm rền mỗi một lần va chạm đều sẽ nương theo lấy đại lượng cương khí bắn ra hai người đặt chân sàn nhà nhau nhau dạn nước vỡ nát Bán tung tóe cương khí càng là tại phương viên mười mấy mét bên trong mặt đất cắt chém ra từng đạo vết kiếm. Bất quá, 6 lần cương khí bộc phát đã là Tưởng Phong Vân có thể làm đến cực hạn. Nương theo lấy cuối cùng một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nộ tan, Tưởng Phong Vân cả người bị chấn động đến bay ngược mười mấy mét, nặng nề đện ở mặt đất, sau đó hơn thế không giảm phun ra một ngụm máu tươi. Thắng bại, Đạp phân. Thường sư huynh, Đại sư huynh. Thái Nguyên Phong Chân truyền đệ tử phát ra một tràng tốt lên. Trương Vĩnh Tuẩn thì là khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt một trận biến ảo, một hồi lâu mới chấp tay, đã nhượng. Ha ha ha nhiệm phong chủ thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu, ngươi nói đúng không? trương chân vũ lúc này cũng là rốt cục có thể cười ra tiếng. nữ nhi trương tử vi bại, nhưng nhi tử đánh bại thái nguyên phong đại đệ tử tưởng phong vân, chân vũ môn mặt mũi kiếm lời đủ. thái nguyên phong bên trong như nhiễm thanh ti, lục luyện tiêu các loại biết nội tình người ý thức được điểm này, thần sắc hơi đổi. dù là nhiễm hải cẩm, sắc mặt cũng rất khó coi. hứa tông chủ đối nàng ký thác kỳ vọng, nàng trước đó cũng là luôn từ chuẩn xác cho rằng thái nguyên phong tất nhiên có thể chân vũ môn khiêu khích đánh tan, kết quả không nghĩ tới, bại. cứ việc thành tích là một tháng một thua, có thể loại này thành tích đối thái nguyên phong đối huấn nguyên tông mà nói hiển nhiên không đủ. trương Môn chủ, người đứa con trai này thật sự là thật bản lãnh. nhiễm hải Cầm trầm giọng nói. nhiễm phong chủ quá khen, ta đứa con trai này ưa thích nghiên cứu những kỹ xảo khác. lúc này mới may mắn đã thắng được một chiêu nửa thức. trương trần vũ khẽ cười nói. lúc này tưởng phong vân cũng là thở nổi, nhìn xem trong chàng nhìn về phía ánh mắt của hắn thần sắc gần ấn phát sinh biến hóa rất nhiều chân truyền, cùng sắc mặt nặng nề nhiễm hải cầm, trong mắt lập tức cảm đạm. cái này bại một lần, hắn nghiêm trọng hao tổn thái nguyên phong, hôn nguyên tông mũi. hắn biết, từ nay về sau thái nguyên phong, hắn sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Hỗn Nguyên Tông kiếm thuật sát thực tinh xảo, hôm nay môn hạ đệ tử của ta kiến thức một phen cũng chuyến đi này không tệ, như thường giao chiến, ta chân vũ môn đệ tử thật đúng là kém một bậc, tốt tại. Trương Chân Vũ nói, muốn đem chuyện này định tính xuống tới. Nhưng vào lúc này, Lục Luyện Tiêu tiến lên một bước, chúng ta Hỗn Nguyên Tông kiếm thuật sát thực tinh diệu tuyệt luân, điểm này Trương môn chủ nói không sai, không cần phi thường quy thủ đoạn, chân vũ môn đệ tử không bằng, chắc hẳn Trương môn chủ chính là minh bạch điểm này, mới có thể tại loại này chính quy luận bàn bên trong nhường nhi tử ngầm thi bí thuật. À. Bí thuật. Trương Vũ khẽ giật mình, ngay sau đó cười nói, vị này Lục Chân chuyển đang nói rõ đi. Có hữu dụng hay không bí thuật, tất cả chúng ta cũng rõ ràng, lấy nhiễm Phong chủ nhãn lực sẽ không nhìn không ra. Một loại so sánh mịt mờ bí thuật thôi. Lục Luyện Tiêu nói, nhìn về phía Trương Vĩnh Tổn, loại bí thuật này, càng mịt mờ, đối thân thể phụ tại lại càng lớn, hiện tại vị này Trương Vĩnh Nam phế phủ đoán chừng đã gặp trọng thương, sắc mạnh không chịu đựng nổi đi. Khó trách Trương Môn chủ muốn vội vàng rời đi. Chương 145, từ chứng nhận trong sạch. Lục Luyện Tiêu lập tức đưa tới Thái Nguyên Phong những người khác nhìn chăm chú. Hắn vừa mới đánh bại Trương Tử Vi, tại Thái Nguyên Phong bên trong đang có lấy cực cao uy tín, một phen dùng Thái Nguyên Phong chân truyền đệ tử. Các chấp sự nhìn về phía Trương Vĩnh Tồn ánh mắt cũng trở nên hoài nghi. Dù sao, bí thuật có hay không thi triển, ngoại trừ cảm giác nhạy cảm thần cảnh, những người khác cũng nhìn không ra. Không chịu được nổi, Trương Vĩnh Tồn nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, lập tức cười nhạt một tiếng giải thích, Lục Chân Truyền nói đùa, "Ta cùng tưởng chân truyền chi chiến mặc dù hao tổn khá lớn, nhưng trên thân có thể không có để lại cái gì thi triển bí thuật sau phụ tải. Ta nói, bất quá là dáng chống đỡ thôi, trên thực tế ngươi vì cho người ta một loại ngươi có thể đem ta Thái Nguyên Phong tưởng Sư huynh đánh bại giả tượng, tự thân thừa nhận thương thế xa so với tượng sư huynh nghiêm trọng nhiều, hiện tại hoàn toàn là tại cước chống, miệng của cơn thỏ." Lục luyện tiêu nói, cũng là tiến lên một bước. Ta biết, nói mà không có bằng chứng, tất cả mọi người biết, ta chỉ là một cái mới vào hoán huyết võ sư thôi. Nếu như ngươi thật không phải đang giáng chống đỡ, ta liền dùng một nửa lực đạo ra một kiếm. Nếu như ngươi có thể đỡ, ta xin lỗi ngươi như thế nào. Trái lại, nếu như ngươi liền ta một cái hoán huyết nhập môn người một nửa lực đạo một kiếm cũng đỡ không nổi, đủ để chứng minh ngươi đang hư trương thanh thế. Thái nguyên phong chúng chân truyền nhóm nghe được lục luyện tiêu lời nói, cứ việc không biết thật giả, nhưng là đi theo nhau nhau phụ họa Đúng vậy à, nếu như ngươi không phải là bởi vì thi triển bí thuật, nhục thân đang trải qua cực lớn phụ tải có dám đón ta lục sư minh một kiếm, một nửa lực đạo một kiếm, dưới tình huống bình thường một vị ngương cương đại thành cường giả không có khả năng không tiếp nổi à? Ta xem như đã nhìn ra, chân vũ môn người liền nữa thích đi loại này hèn hạ vô sĩ sự tình. Lúc trước ta lục sư minh rõ ràng đối cái kia gọi trường tử vi chân vũ môn đệ tử hạ thủ lưu tình, hắn còn chỉ trích hắn ra tay quá nặng, chẳng lẽ lại chúng ta đến đứng đấy không hoàn thủ mới được? Người âm thanh phun trào lục luyện tiêu nhìn một lát, càng là bổ sung một câu, nếu như ngươi lo lắng ta dùng cựu tiêu lôi động kiếm tổn thương ngươi, ta không sử dụng kiếm, dùng trường tốt, trục ngươi một trường, đồng thời, nếu như ngươi cảm thấy lực đạo quá lớn. Không cần một đứa, ta dùng ba thành lực đạo như thế nào? Ba thành lực đạo một trường, Trương Vĩnh Tồn thần sắc châm xuống. Lời này vừa nói ra, hắn cơ hồ không có đường lui. Nhiễm hải cầm cứ việc không biết lục luyện tiêu muốn làm gì, có thể ra tại tín nhiệm với hắn, cũng là đi theo nói một câu. Trương môn chủ, nghị không ra chân vũ môn bên trong còn cất dấu loại này bí ẩn bí pháp. Nhiễm phong chủ. Trương Trần Vũ không muốn phức tạp, có thể tình huống trước mắt nếu như hắn thật như vậy tối lui. Trương Vĩnh tồn tại chính quy trong tỷ thí dùng bí thuật đánh lén mới đưa Thái Nguyên Phong Đại đệ tử tưởng Phong Vân đánh bại tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, hắn còn dám cầm bọn hắn thắng Thái Nguyên Phong, thắng Hôn Nguyên Tông một chuyện làm Văn Trường, tuyệt đối sẽ bị coi là cắt câu lấy nghĩa. Chờ đợi hắn tuyệt đối là Hôn Nguyên Tông lôi đỉnh trả thủ. Hắn mời tới công chứng viên viên chính là đối phương tốt nhất chứng nhân, địa thế còn mạnh hơn người. Trần Vũ môn hiện tại cũng không dám cùng Hôn Nguyên Tông đối mặt, trong lúc nhất thời hắn không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Trương Vĩnh tồn trên thân. Trương Vĩnh tồn cảm thụ một chút tình huống của mình. Phong Vân liên tục sáu nhớ cương khí bộ phát sát thực đối với hắn ngũ tạng lục phủ tạo thành thương không nhẹ, nhưng lại không đến nỗi ngay cả Lục Luyện Tiêu một nửa lực đạo một kiếm cũng không tiếp nổi. "Hung chi, Lục Luyện Tiêu còn nói, hắn không sử dụng kiếm, chỉ cần ba thành lực đạo một trường. Nguyên bản hắn chỉ cần giữ vững tinh thần, lấy cương khí hộ thể, cho dù Lục Luyện Tiêu cựu tiêu lôi động kiếm thuật cũng không tổn thương được hắn. Cái kia cổ xuyên thấu tính tinh đạo, căn bản không phá được hắn hộ thân cương khí." Dưới mắt Lục Luyện Tiêu còn quăng kiếm không cần. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiến lên một bước, "Chúng ta chân vũ môn làm việc từ trước đến nay làm được bưng làm được đang, ta đã nói" Cùng vị này tưởng chân truyền giao phong cũng không thi triển bí thuật vậy nếu không có thi triển bí thuật không phải liền là đón lục chân truyền một trưởng A. ta đáp ứng nguyện đón kiếm này từ chứng nhận trong sạch trương chân vũ càng là đi theo cười nói một tiếng nhiễm phong chủ như vĩnh tuẫn tiếp nhận vị này lục chân truyền một trưởng nhiễm phong chủ sẽ không lại tìm lý do khác đến còn phải cùng chúng ta tái chiến A. đương nhiên sẽ không nhiễm hải cầm thản nhiên nói như trương vĩnh tuẫn có thể đón lấy đệ tử ta lục luyện tiêu một trưởng chứng minh trong sạch ta liền tán thành hắn có đánh bại ta thái nguyên phong thủ tịch chân truyền phong thực lực được trương chân vũ nhìn về phía trương vĩnh tuẫn Trương Vĩnh Tồn cũng là đi thẳng tới trên quảng trường. Các ngươi chân vũ môn thật mạnh hơn chống đến thực chất ta." Lục Luyện Tiêu cười khẽ một tiếng, đồng dạng tiến lên. "Phải chăng giang chống đỡ, tự có công luận." Trương Vĩnh Tồn nói. "Thật không cần suy nghĩ thêm một chút rồi. Tất nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chính ngươi thừa nhận, để tránh đến lúc đó ăn không đau khổ. Bởi vì Lục Luyện Tiêu sẽ lấy bàn tay kích người, hai người cách xa nhau đã chỉ còn một mét. Một mét tự ly, Lục Luyện Tiêu vẫn còn không ngừng mở miệng thông qua sóng âm cộng hưởng lấy Trương bộ phận, hắn ngũ tạng lục thương thế có thể nói đã hoàn toàn hiểu rõ tại tâm." Thậm chí, liên liên hắn khí huyết bắt đầu ngưng tụ, sắp hình thành cương khí cũng lấy cái gì tần suất vận chuyển, bảo vệ lấy những địa phương kia, hắn cũng xem rõ ràng. "Tốt Lục chân truyền, mời ra tay đi." Trương Vĩnh Tuẩn trầm giọng nói, "Sẽ không phải ngươi mới là phô trương thanh thế người đi. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, thì nên trách không thể nào ta để lộ chân diện mục của ngươi." Lục Luyện Tiêu nói, tựa hồ có chút tiếc nuối lắc đầu, ngay sau đó mới nói, "Tốt, cẩn thận một chút, ta sắp ra rồi, ta sẽ chụp bờ vai của ngươi." Nói, hắn giơ tay lên. Lập tức, Trương Vĩnh Tuẩn thể nội khí huyết lưu chuyển nhanh đến cực hạn. Lục Luyện Tiêu dừng một chút, lần nữa mở miệng nói, Ba thành lực đạo khó tránh khỏi có chút quá ước hiếp ngươi, hai thành lực đạo đi. Lục chân truyền, ngươi. Trương Vĩnh Tuẩn vừa muốn bất mãn mở miệng, Lục Luyện Tiêu một trường chụp lại. Đang quay xuống tới sát na, miệng của hắn hình hơi động một chút, tựa hồ là tại bản thân cho mình phối âm. Bành. Lờ mờ bên trong người nhóm tựa hồ có thể nghe được cái này âm tiết, nhưng mà chính là nhẹ như vậy đồng bền, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được. Lục Luyện Tiêu nhiều nhất liền dùng hai thành kình đạo một trường, đang bay bên trong Trương Vĩnh Tuẩn sát sắc mặt của hắn cấp tốc đỏ lên. Sau một khắc, một cái đỏ thắm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra trên thân khí tức cấp tốc hỗn loạn, giống như ngũ tạng cấu phần, lục luyện tiêu thân hình khẽ động, lăng tiêu điểm lãng thi triển, trực tiếp tránh đi vết máu. đồng thời tràn đầy tiếc nối lắc đầu nói, ta nói ta đã xem thấu các ngươi ngụy trang, các ngươi không phải không nghe, cái này, trương sư minh, sao lại thế? Trần vũ môn người phảng phất xem ở một, từng cái khó có thể tin giật mình tại nguyên chỗ, thậm chí cũng không có người tiến lên nâng lung lay sắp đổ trương vĩnh Tồn. tương phản, thái nguyên phong người thấy cảnh này, thì là quần tình xúc động, quả nhiên, bọn hắn quả nhiên thi triển bí thuật, cái này họ trương thật đã là miệng cọ thỏ, chúng ta cũng kém chút bị hắn cho lừa gạt hắn trong bóng tối thi triển một môn cực kỳ bí ẩn bí thuật cường thế bộc phát lúc này mới đem thượng sư huynh đánh bại có thể bản thân bởi vì bí thuật thân thể không chịu nổi gánh nặng may mắn mà có lục sư huynh ánh mắt sắc bén mới nhìn ra âm nhu của bọn hắn nếu không chúng ta thái nguyên phong liền muốn mặt mũi mất hết chúng ta quá đơn thuần có lúc trước lục chân chuyển bị bọn hắn vu hãm ví dụ phía trước thế mà còn bị bọn hắn lừa chân vũ môn thật sự là tiểu nhân hèn hạ từng cái thái nguyên phong đệ tử gào thét trong mắt tràn đầy phẫn nộ một bên công chứng viên viên tựa hồ cũng nhìn không được nhíu chặt mày lên nhiễm hại cầm đối trước mắt một màn này có chút ngạc nhiên, bất quá nàng phản ứng ngược lại là cực nhanh, thần sắc lăng lệ nói, chân vũ môn thật sự là hảo thủ đoạn, thế mà dùng bực này ti tiện hành vi đến lấn ta thái nguyên phong, chuyện hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng, người chứng nhận đều đủ, chân vũ môn nếu không cho ta một cái công đạo, các ngươi mơ tưởng bình yên đi xuống thái nguyên phong, bàn giao trương chân vũ đầu đều làm động, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi, làm sao con của hắn trương vĩnh Tồn ngưng cương đại thành cao thủ bị lục luyện tiêu một cái mới vào hoán huyết võ sư nhẹ nhàng gỗ, thật là nhẹ nhàng gỗ, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Hắn dùng không đến hai thành lực đạo, đồng thời trước đó còn nói cho Trương Vĩnh Tuần nói muốn chụp bờ vai của hắn, nhắc nhở hắn cương khí hộ thể. Kết quả, Trương Vĩnh Tuần thật liền bị chụp thổ huyết, một bộ bị thương nặng bộ dáng. Một màn này, hắn muốn giải thích thế nào? Chuyện này, hắn muốn bản giao thế nào? Trương Trần Vũ há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Khó nói, Trương Vĩnh Tuần thật thi triển bí thuật gì. Một hồi lâu, vị này chân Vũ muôn môn chủ mới khô cứng nói, nhiễm phong chủ. Việc này, sợ là có hiểu lầm. Hiểu lầm. Trân Vũ Môn tính toán ta hôn nguyên tông Thái nguyên phong, nhường con thứ tu hành mịt mờ bỉ pháp, muốn bại ta Thái nguyên phong chân truyền, để cho ta Thái nguyên phong mặt mũi mất hết, mà các ngươi Trân Vũ Môn thì dẫm lên chúng ta Thái nguyên phong tên tuổi danh truyền thiên hạ, đây là hiểu lầm. Nhiễm Hải cầm âm thanh lạnh lùng nói. Nàng đó ra, hẳn là lục luyện tiêu rỡ cho gì, nhưng bây giờ a, nàng nhóm chiếm cứ lấy đạo lý, đừng quản chân tướng sự tình, nắm lấy cơ hội đắc thế không tha người là được rồi. Ta, Trương Vũ muốn nói cái gì? Lúc này, nơi xa một thanh âm truyền tới, Nhiễm Phong chủ, Hứa Tông chủ nghe nói Trân Vũ Môn Bái sơn sự tình, để cho ta dẫn người để duy trì một chút trật tự. Ngay sau đó liền gặp Phó tông chủ Hoàng Phụ Ưng mang theo ba chi tắc chiến tiểu đội theo 4 phía xung tới. Bọn hắn hiển nhiên đã sớm từ một nơi bí mật gần đó lực trận, dưới mắt mới hiện thân đi ra. Làm sao? Có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hoàng Phụ Ưng? Trương Chân Vũ sắc mặt trở nên càng thêm có coi. Nếu như chỉ là một cái nhiễm hại cẩm, hắn ngược lại không làm sao e ngại, có thể lại thêm cái Hoàng Phụ Ưng. Lưỡng đại đỉnh tiêm thế lực thân cảnh Không có ngoài ý muốn, không có ngoài ý muốn. Trương Chân Vũ vội và nói. A, vậy được, vậy các ngươi tiếp tục tỉ thí, chớ nhiễu loạn trận tự là được. Hoàng phủ đương nói, kêu gọi ba cái tắt chiến tiểu đội, lại biến mất. Trương Chân Vũ nhìn xem, nói không ra lời. Chân Vũ môn cái khác các đệ tử chân truyền cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh, không còn dám lung tung lời nói. Tất cả mọi người là giảng đạo lý người, ta tới nói hai câu đúng trọng tâm. Lúc này, làm người hiền lành lục luyện tiêu mà miệng, chuyện này, đoán chừng là Trương Vĩnh Tuẫn cầu thắng xuất ruột, lúc này mới trong bóng tối làm bí thuật đả thương tượng phong vân, luận võ luật bản, nhất thời khống chế không nổi bản thân cầu thắng dục vọng, cũng là như thường. Chỉ cần nhường Trương Vĩnh Tuần nói lời xin lỗi, lại bồi thường tưởng sư Vinh một chút xíu tiền thuốc men cùng chúng ta Thái Nguyên Phong một điểm danh dự tổn thất phí là được rồi, Phong chủ, Trương môn chủ, các ngươi thấy thế nào? Chương 146, thay đổi căn côn. Trương Chân Vũ tình thế khó xử. Cho Chân Vũ môn 10 cái lá gan, bọn hắn hiện tại cũng không dám cùng Hôn Nguyên Tông phải mặt. Hung chi thật muốn động thủ. Hắn hôm nay sợ là liền phải lộn tại Hôn Nguyên Tông. Dưới mắt Lục luyện tiêu đã cấp ra bậc thang bên dưới, Chương Chân Vũ tất nhiên là trước tiên tiếp được, lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, là ta nghịch tử này, nhất thời bị cầu thắng muốn làm tâm trí mê muội trí lúc này mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, ta cái này nhường hắn hướng Thái Nguyên Phong các vị cùng tượng chân truyền xin lỗi. Nói xong, hắn nghiêm khắc Trường Vĩ Vinh Tuần liếc mắt, nghịch tử, còn không hướng Thái Nguyên Phong chư vị cùng tượng chân truyền xin lỗi. Ta, Trương Vĩnh Tồn Tuần làm người trong cuộc, hắn rất rõ ràng vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lục Luyện Tiêu nhìn qua tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng chụp hắn một trường, có thể chẳng biết tại sao, một trường kia lại ẩn chứa một cố cường đại đến cực điểm chấn kình. Cố này chấn kình vừa lúc tại hắn cương khí lưu chuyển khoảng cách bên trong xuyên thấu mà qua, trực tiếp chấn động hắn tại cùng tượng phong vân chém giết thường có chỗ tổn thương ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng dẫn đến hắn phế phủ chấn động, miệng phun máu tươi. Lục luyện tiêu, hết thảy đều là cái này. Lục luyện tiêu dở trò quỷ, có thể hết lần này tới lần khác. Trước mắt hình thức cho hắn một ngàn tấm miệng hắn cũng giải thích không rõ. Lục luyện tiêu cái kia nhẹ nhàng một trưởng liền có thể xuyên thấu hắn một vị ngưng cương đại thành hộ thân cương khí đem hắn trọng thương. Ai mà tin? Ngươi tại sao không nói hắn toàn lực một trưởng có thể đánh nổ lam tinh? Cho nên, mặc dù hắn biết chuyện hết thảy, có thể đối mặt cường thế hôn nguyên tông, hắn nhưng căn bản xuất ra làm cho người tin phục chứng cứ. Bị người dùng ám thủ đả thương, còn phải hướng bọn họ nói xin lỗi. Trường vĩnh tồn trong lòng khổ Ta sai rồi thật xin lỗi, trương vĩnh Tồn nhịn không được túi đầu xuống, khẩu khí này kìm nén đến quá ác, hắn nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm máu tới. được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cũng là nghĩ là tông môn làm vẻ văn thôi, chỉ là dùng sai ra thủ đoạn, đi lên tà ma ngoại đạo, lúc này mới sẽ dẫn đến loại kết quả này, về sau muốn thường xuyên ghi khắc cái này giao hấn, không cần suốt ngày nghĩ đến những cái kia bẻ lũ suy định, muốn làm được bưng làm được đang làm một cái đối với xã hội có cống hiến người. nhiễm hải cầm thẳng như nói, lần này lời kịch, lục luyện tiêu cũng nhịn không được nhìn nhiễm hải cầm lên mắt, trạng thái tiến nhập rất nhanh, cần tuân nhiễm phong chủ giải bảo. Trương Vĩnh Tuần cúi đầu nói: Tốt, các ngươi chân vũ môn như là đã ý thức được cũng thừa nhận sai lầm của mình. Tiếp xuống chúng ta liền hiệp thương một chút như thế nào bồi thường ta Thái Nguyên Phong tổn thất một chuyện đi. Nhiễm Hải cầm nói: Một bên lục luyện tiêu đi theo bổ sung một tiếng. Phong chủ, chúng ta Thái Nguyên Phong không chỉ đại biểu cho chính Thái Nguyên Phong, còn đại biểu cho Hôn Nguyên Tông mặt mũi. Tưởng sư Minh tiền thuốc men, Thái Nguyên Phong tổn thất phí chúng ta muốn một chút xíu là đủ rồi. Nhưng Hôn Nguyên Tông mặt mũi không được phép vô ích tổn thất. Ngươi nói có đạo lý. Nhiễm Hải cầm mỉm cười gật đầu. Trương môn chủ, chúng ta đến bên trong đi nói đi. Phong hồi lộ chuyện nàng cũng không nghĩ tới, nguyên bản hỏng bét đến cực điểm cục diện trên tay lục luyện tiêu thế mà lại có như thế nghịch chuyển kinh người. Thái nguyên phong không chỉ đánh tan chân vũ môn, bảo vệ uy nghiêm của mình, hiện tại còn có thể từ trên thân chân vũ môn hung hăng kéo xuống một miếng thì tới. là trương chân vũ khẽ miệng co giật, hắn đã minh bạch, hôm nay nhất định phải phải đại suất huyết. chân vũ môn khiêu khích thái nguyên phong, khiêu khích ôn nguyên tông thất bại, tự nhiên đến là bọn hắn hành động trả giá đắt. các ngươi lại đi nghỉ trước, điều trị một phen. nhiễm hải cầm hướng về phía lục luyện tiêu, tưởng phong vân nói một tiếng, cùng trương chân vũ một đạo hướng trong điện đi đến nàng rời đi lúc lục luyện tiêu còn có thể rõ ràng nghe được nàng không chút do dự đưa ra yêu cầu của mình trương môn chủ không khỏi chúng ta hôn nguyên tông cùng các ngươi chân vũ môn đệ tử giao lưu lúc lại bởi vì môn kiêng ngưng kết trận điểm kỹ xảo phát lực xuất hiện hiệu lầm không cần thiết môn kiêng ngưng kết trận điểm chi pháp lại lấy tới đi chỉ cần chúng ta huân nguyên tông cũng bàn tay nắm loại phương pháp này về sau tự nhiên là không có tương tự hiệu lầm phát sinh những thứ này phương pháp tu luyện lục luyện tiêu hứng thú không phải rất lớn hắn càng muốn đi lên nhường hải cầm nhường trương chân vũ bồi thường một chút xíu tổn thất tinh thần phí không cần quá nhiều vài tỷ là được rồi đáng tiếc Loại sự tình này chỉ có thể nhiễm hại cầm vị phong chủ này tự mình làm quyết định. Hắn một vị chân truyền đệ tử nếu là tùy tiện mở miệng, mặc dù không phải là không thể được, nhưng lại có chút vượt qua. Lục luyện tiêu ngay lập tức cùng nhiễm thanh ti bọn người rời đi. Sau lưng hắn, từng vị thái nguyên phong chân truyền nhóm nhịn không được hô lên: Lục sư huynh, quá tuyệt vời! Lục sư huynh, ta tin tưởng ngươi có xông qua hỗn nguyên trận bắt trọng năng lực, một tháng sau tất nhiên có thể cùng thượng quan kiếm tâm tranh đấu chân chính tiểu bảng đệ nhất. Từ hôm nay trở đi, Lục sư huynh liền là thần tượng của ta. Những thứ này các đệ tử chân truyền tinh thần phấn chấn. Hiển nhiên. Hôm nay Lục luyện tiêu ưu tú biểu hiện, cùng tại Thái nguyên phong cực kỳ bất lợi tình huống dưới thay đổi cát hồn, đã đem những thứ này các đệ tử chân truyền triệt để tín phục, tại trong lòng bọn họ dựng đứng cao thượng danh vọng. Giờ khắc này lên, hắn trên Thái nguyên phong lại không là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt. Nhìn thấy Lục luyện tiêu cùng Nhiễm Thanh Ti rời đi, đã thở ra hơi tưởng Phong Vân cũng là dáng chống đỡ lấy đứng lên, rất nhanh đuổi theo, Lục sư đệ, xin chờ một chút. Thưởng sư Minh có việc. Lục luyện tiêu dừng lại thân hình. Thưởng Phong Vân nhìn xem Lục luyện tiêu, thần sắc có chút phức tạp liên nghĩ đến cái này hai năm trước mới nhập môn lúc không thể nào bị hắn để ở trong lòng tân tân chân truyền đệ từ bây giờ thành kiểu cùng hắn vừa rồi cứu vớt hắn tại thân bại danh liệt nguy nan thời điểm hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình từ đấy lòng hướng lục luyện tiêu thi lễ một cái lục sư đệ đa tạ chúng ta vốn là thái nguyên phong sư huynh đệ tất nhiên là hẳn là hai bên cùng ủng hộ lục luyện tiêu khẽ vớt cảm nói trước kia là ta quá mức lòng tiểu nhân ta ở đây hướng lục sư đệ xin lỗi tưởng phong vân hoàn toàn không để ý bản thân thái nguyên phong đại sư huynh phong vân hội hội trưởng thân phận bái từ nay về sau lục sư đệ nếu là có gì phân công cứ mở miệng có thể giúp được một tay địa phương, ta tưởng phong vân tất nhiên dốc hết toàn lực. lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, hắn cẩn thận cảm giác tưởng phong vân nhịp tim các khí quan vận chuyển, dựa vào những thứ này số liệu thoáng phán đoán một chút, hắn tự hồ không giống nói dối. một lát sau, lục luyện tiêu gật đầu, ta biết, nếu là có cần ta sẽ mở miệng. Tưởng phong vân nặng nề gật đầu, lục luyện tiêu cảm ứng không sai, hắn lời nói này đúng là nói ra phế phụ. giờ này khắc này lục luyện tiêu là cái người cũng nhìn ra được, tương lai chờ đợi hắn tất nhiên là nhất phi trùng thiên tiên đồ, như lục luyện tiêu thật có chuyện gì muốn tới tìm hắn, hắn thật sẽ dốc hết toàn lực đem sự tình làm đáng làm quan hệ của song phương tiến thêm một bước. Có phần quan hệ này tại đối với hắn tưởng phong vân tương lai mà nói tuyệt đối hưởng thụ vô tận. Trên đường núi, nhiễm thanh ti cùng lục luyện tiêu đi song song. gió nhẹ quét mềm mại trong mái tóc hai đầu thanh sắt dây cột tóc theo gió tung bay. sư đệ, ngươi thành chúng ta thái nguyên phong anh hùng vẫn là dựa vào phong chủ cùng hôn nguyên tông tên tuổi mới chấn động đến ở chân vũ môn, bằng không mà nói chân vũ môn người chưa chắc sẽ dễ dàng như thế chịu thua. lục luyện tiêu nói không, chúng ta cũng nhìn ra được ngươi mới là hôm nay chẳng tỷ đấu này nhân vật chính. nhiễm thanh ti nói thiếu kỳ ngửa đầu nhìn xem hắn sư đệ nhẹ nhàng vỗ nhường Trương Vĩnh Tồn tổ viết thủ tướng, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trương Vĩnh Tồn cùng Tượng Sư huynh hai người đại chiến ngũ tạm lục phủ vốn là nhận lấy chấn động, ta chỉ là dùng phương pháp đặc thù đem hắn loại thương thế này dẫn xuất thôi, đến nỗi cụ thể phải làm như thế nào đến? Cái này dính đến Cửu Tiêu Lôi Động kiếm đăng phong tạo cực loại sau thích hợp nói đặc thù vận dụng. Xem như ta phát minh một cái tiểu kỹ xảo đi." Lục Luyện Tiêu nói. "Cửu Tiêu Lôi Động kiếm đăng phong tạo cực." Nhiệm Thanh Ti hơi xúc động, lúc này mới không đến 2 năm, trong lúc bất chi bất giác sư đệ ngươi thế mà đã lợi hại như thế. 2 năm. Lục Luyện Tiêu cũng hơi xúc động. Hắn gia nhập hôn nguyên tông đã thời gian 2 năm, đến nỗi nhận biết nhiễm thanh ti thời gian càng là đạt đến hai năm dưới. Bất quá trong đó trong nửa năm hắn nhận biết nhiễm thanh ti, nhiễm thanh ti lại không biết hắn. Kiếm pháp thượng sư đệ thiên phú thật khiến cho người ta kinh diễm, nhưng tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ cũng không thể lạc hậu hơn người. Chúng ta hôn nguyên tông nhất định phải khí kiếm hợp nhất mới có thể có nhìn vấn đỉnh thần cảnh phía trên cảnh giới. Sư đệ ngươi tiền đồ vô lượng, dưới mắt đã có thể bắt đầu nêu đồ tương lai tu hành. Tiên thiên luyện khí thuật truyền thụ cũng chỉ có thể dựa vào sư tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Lục luyện tiêu đúng lúc chắp tay nói. Nhiệm thanh ti tại tiên luyện khí thuật một đạo trên tạo nghệ cực sâu đã đạt đệ ngũ trọng cửu cửu quy nhất cảnh, một chút thần cảnh trưởng lão, phong chủ cũng không bằng nàng. đây cũng là nàng giảng giải tiên tiên luyện khí thuật chương trình học đắt như thế nguyên nhân. vé vào cửa mười mấy vạn, một lần mấy chục người hơn trăm người mua vé, còn một phiếu khó cầu. nói một cách khác, một bài giảng chính là hơn ngàn vạn thuần thu nhập. tiện sát người bên ngoài a. nhiễm hải cầm cùng trương chân vũ cuối cùng nói tốt bồi thường. chỉ là vị này nhiễm phong chủ nhìn chúng đồ vật cùng lục luyện tiêu muốn đổ vật rõ ràng khác biệt. nàng liên muốn chân vũ môn chân vũ thương tiếp kiếm kiếm, nâng kết trận điểm chi pháp, cùng chân vũ môn bên trong huyền quy bí thuật, lục luyện tiêu tương đối vừa ý tiền tài bồi thường một mao tiền cũng không muốn đến, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Theo Trần Vũ môn yêu cầu bồi thường về sau, Nhiễm Hải cẩm trực tiếp đi một chuyến chủ mạch, cùng một mực bên cạnh lực trận, nhưng lại cũng không hiện thân phó tông chủ hoàng phủ đương cùng một chỗ hướng tông chủ và mấy vị phong chủ, trưởng lão kỹ càng báo cáo kết quả của trận chiến này. Cứ việc quá trình chiến đấu có chút quen co, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người mừng rỡ. Trần Vũ thương tiếp kiếm, trận điểm ngưng tụ pháp, cùng Huyền Quy bí thuật cũng đều có thần dị, cũng có thể phong phú một điểm nguyên tông công pháp kho. Nhất là Huyền Quy bí thuật, đây là một môn đan sen công pháp và bí thuật ở giữa đặc thù chi pháp, có thể phồng lên cương khí làm cương khí lực phòng ngự trên diện rộng tăng cường, cùng loại với kim trung cháo thiết bố sam, khác biệt duy nhất là kim trung cháo thiết bố sam luyện thành sau mang tới phòng ngự tăng phúc lấy bị động tính làm chủ, mà cái này môn bí thuật phòng lên cương khí mang tới phòng ngự tăng phúc thuộc về kỹ năng chủ động. Báo cáo một chút trận chiến đấu này quá trình cụ thể về sau. Nhiệm Hải cầm liền một lần nữa quay trở về tới Thái Nguyên phòng, cũng trước tiên triệu kiến Lục Luyện Tiêu. Nhìn xem cấp tốc chạy tới Lục Luyện Tiêu, Nhiệm Hải cầm trên mặt đối cái này đệ tử cản phát ra hài lòng. Luyện Tiêu, lần này nhằm vào chân vũ môn sự kiện trên có thể thu được bậc này huy hoàng thành chủ, ngươi công lao hàng đầu, điểm công hiến của ngươi đã đủ nhiều. Ta liền không cho ngươi điểm cống hiến, nói một chút, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 147, nhìn chăm chú. Nhìn xem cấp tốc chạy tới Lục Luyện Tiêu, nhiễm Hải cầm trên mặt đối cái này đệ tử càng phát ra hài lòng. Luyện Tiêu, lần này nhằm vào chân vũ môn sự kiện trên có thể thu được bực này Huy hoàng thành tựu, ngươi công lao hàng đầu, điểm cống hiến của ngươi đã đủ nhiều, ta liền không cho ngươi điểm cống hiến, nói một chút, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng? Lục Luyện Tiêu tự nhiên không được phép biểu hiện quá mức rõ ràng, khiêm tốn nói Phong chủ, ta hành động cũng là vì tông môn làm công hiến, những này là ta thuộc bổn phận chức trách, không muốn thưởng gì, nếu như phong chủ thật muốn ban thưởng ta lời nói, cho ta ít tiền ý tứ một chút là được. Không được, ngươi lập xuống bực này, đại công sao có thể dùng loại này không có tác dụng gì tục vật làm ban thưởng. Nhiệm Hải Cầm không chút do dự nói, hoặc là chuyển cho người chỗ gì. Phong chủ, ta nguyện ý tiếp nhận những thứ này tục vật. Lục Luyện tiêu cực kỳ thành khẩn. Chuyển kiếm thuật cùng tiên tiên luyện khí thuật, kiếm thuật của hắn đang sắp đột phá, cũng liền tương lai một tháng lắng đọng tôi, đến nỗi tiên tiên luyện khí thuật hắn giống như Nhiệm Thanh Ti thỉnh giáo cũng giống như vậy hiệu quả không thể so với nhiễm hải cầm tự mình dạy bảo kém bao nhiêu. cứ như vậy, ngoại trừ tiền, hắn thật không có cái gì muốn. ta không được phép để ngươi ăn thiệt thòi. nhiễm hải cầm nhìn xem lục luyện tiêu, ngâm nghĩ một lát, nói: ta và ngươi nói qua, thương kiếp kiếm trận chính là tuyệt thế kiếm thuật, trong đó ngưng kết trận điểm chi pháp càng là môn kiếm thuật này hệt tâm, mà truyền thừa của nó bắt nguồn từ hiện nay chúng ta đại thường quốc một trong điện vô cực thánh điện đời trước bắt đầu thần sơn. bắt đầu thần sơn, cái thế lực này lục luyện tiêu biết, 40 năm trước hủy diệt thế lực, hắn nguyên nhân, hay là bởi vì quá mức cường đại, đưa tới toàn bộ võ đạo giới kiên kỵ. Lại thêm Đại Thương Quốc cũng cần hợp tác với Võ đạo giới, không cho phép Võ đạo giới một nhà độc đại, cuối cùng cùng thế lực khác liên hợp, đem Bác Đầu Thần Sơn nổ tận gốc. Bác Đầu Thần Sơn nga xuống, thành tựu vô cực thánh điện, Trường Sinh giáo cùng Đại Nhật kiếm tông tam đại đỉnh tiêm thế lực. Vây quét Bác Đầu Thần Sơn một trận chiến chúng ta Hỗn Nguyên tông cứ việc chưa từng trực tiếp tham dự, nhưng cũng có người tiến về, đạt được một chút đồ tốt, trong đó liền bao quát thương kiếp kiếm trận một bộ phận, cái này một bộ phận cùng chúng ta Hỗn Nguyên tông bí pháp truyền hồn thuật kết hợp, tạo thành Thất Tinh chuyển hồn thuật. Nghiễm Hải Cầm nói đến đây mỉm cười, nguyên bản Thất Tinh chuyển hồn thuật có chút gân gà, uy lực mặc dù không yếu, lại tu hành dần an chỉ là miễn cưỡng bước vào cao giai bí thuật cấp độ. Bất quá bây giờ, được chân vũ môn cái này một bộ phận ngưng kết trận điểm chi pháp, thất tinh chuyển hồn thuật y năng chắc chắn lên một tầng nữa, lô sắc thành đỉnh tiêm bí thuật cũng không phải hy vọng xa vời. Đỉnh tiêm bí thuật, bất luận cái gì pháp môn giá trị thấp nhất đều là kiếm thuật, quyền pháp, trường pháp các loại võ kỹ, tiếp theo là công pháp tu hành, sang quý nhất chính là bí thuật. Cao giai bí thuật giá trị đã không kém hơn tuyệt thế kiếm pháp, mà một môn đỉnh tiêm bí thuật, phong chủ có ý tứ là. Hiện nay tông môn trưởng lão đã lấy ra Thất tinh chuyển hồn thuật cùng Chân Vũ môn hiến đi lên trận điểm ngưng kết chi pháp, muốn đem hai loại pháp môn dung hợp, hình thành mới Thất tinh chuyển hồn thuật, ta liền làm chủ, chờ mới bí thuật một thành, liền đem cái này môn bí thuật ban cho ngươi làm khen thưởng. Nhiễm Hải cầm cười nói, ngươi hiện nay nắm giữ bí thuật chỉ có hai môn, Giải Nguyên thuật cùng Long Ngâm cựu Tiêu thuật, trong đó Giải Nguyên thuật như là gân gà, chỉ có thể ở luyện tạng hoán huyết giai đoạn tăng lên một điểm lực bộc phát, còn khó có thể bền bị, đối lục thân phụ tại cực lớn, Long Ngâm Cửu Tiêu thuật thì là nguyên bộ tại Cửu Tiêu lôi động kiếm bí pháp. Tận sức tại đem Cửu Tiêu Lôi Động kiếm chấn kình dẫn bạo giết địch, nhưng Thất Tinh chuyển hồn thuật khác biệt, đây mới thực là bộ pháp bí thuật, đối tượng thân còn không có bao nhiêu tổn thương, điểm này ngươi theo Trương Vĩnh Tuẫn cùng Tượng Phong Vân chi chiến liền có thể nhìn ra một hai. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Thất Tinh chuyển hồn thuật trên thực tế hắn cũng nhìn qua, đúng là một môn cường đại bộ pháp bí thuật. Có thể hắn chuyện của mình thì mình tự biết, hắn cũng không phải là cái gì võ đạo kỳ tài, sở dĩ tại Cửu Tiêu Lôi Động kiếm cùng Lăng Tiêu điểm lãng thân pháp bên trên có bực này tạo nghệ, dựa vào là chuẩn âm, âm hỗ trợ. Điểm này theo hắn thời thời khắc khắc tiếp nhận nhiệm thanh ti róc lòng giả giải, Có thể tiên thiên luyện khí thuật vẫn ở vào đệ nhị trọng liền có thể nhìn ra một hai. Thất tinh truyền hồn thuật vốn là rất khó luyện thành, một cái sơ sẩy còn dễ dàng lưu lại hai hoang ẩm, cho nên hắn cũng chỉ có thể trông mà thèm một chút không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, thất tinh truyền hồn thuật dung nhập trận điểm ngưng kết chi pháp sau, rất mạnh a." Lục Luyện Tiêu hỏi. Thương tiếp kiếm trận, lại xương bắt đầu thương tiếp kiếm trận, cái gọi là trận điểm, đối ứng tại bắt đầu thất tinh, bắt đầu thần sơn thời kỳ thương tiếp kiếm trận, mỗi dẫn động một ngôi sao, cũng có thể làm cho tự thân buộc phát cường độ tăng lên hai thành. Nhớ kỹ, là tại vốn có cơ sở nâng lên thăng hai thành. Cũng chính là lái gộp chồng lên, thất tinh đồng rượu, cao nhất có thể đem lực lượng bộc phát cường hóa 3.5 lần. Nhiễm hải cầm nói, bắt đầu thần sơn tại sao cường đại như thế? Cũng là bởi vì bắt đầu thương tiếp kiếm trận, bọn hắn lấy 7 vị võ sư thành trận, dựa vào thất tinh đồng rượu lực lượng bộc phát, không chỉ một lần vây giết qua thần cảnh. Nói đến đây, nàng thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm, thậm chí còn có truyền ôn. 7 vị thần cảnh thành trận, có thể ngang hàng hư cảnh. Hư cảnh đáng tiếc. Cường đại như thế kiếm trận hợp kích chi pháp hiện nay đã thất truyền, chúng ta đạt được ngưng kết trận điểm chi pháp, cũng chính là ngưng tụ bắt đầu thất tinh chi pháp, nhưng vẫn không biết như thế nào thành trận, mặc dù có thành trận chi thuật, muốn gom góp bảy vị đem môn kiếm thuật này luyện đến đăng phong tạo cực ngưng cương cũng không phải chuyện dễ. Lục Luyện Tiêu nghe được suy nghĩ phương trào. Không thể không nói, Bắt Đầu Thần Sơn cái này một pháp môn cực kỳ cường đại. Như hắn có thể đem bực này pháp môn luyện thành, sắp thực so tiền có lời. Phong chủ, có thể hay không đem thất tinh truyền hồn thuật cùng chân vũ môn trận điểm ngưng tụ pháp cũng cho ta một phần?" Lục Luyện Tiêu nói nói bổ sung nếu là không được ta nguyện ý thanh toán điểm cống hiến hối đoái, ngươi muốn chân vũ môn trận điểm ngưng tụ chi pháp làm gì? thất tinh chuyển hồn thuật tu hành gian nan, ta muốn hiện tại liền tiếp xúc môn bí pháp này cũng tốt là đến lúc đó vào tay mới bí pháp đánh xuống cơ sở. lục luyện tiêu nói. nhiễm hải cầm ngâm nghĩ một phen, vẫn là đồng ý. lần này ngươi cho chúng ta thái nguyên phong lập xuống đại công, bản thân tựu nên có chỗ ban thưởng. đến nỗi trận điểm ngưng kết chi pháp phương diện nào đó mà nói càng thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi, đã ngươi mở miệng muốn làm quen một chút, ta tối nay để cho người ta thay ngươi đưa tới. đại tạng phong chủ, nhiễm hải cầm nhìn lục luyện tiêu liếc mắt ngoại trừ những thứ này ban thưởng bên ngoài nàng còn vì lục luyện tiêu muốn thái khư kiếm ý phương pháp tu hành làm ban thưởng chỉ là phần này ban thưởng nhất định phải các loại lục luyện tiêu luyện khí hóa thần sau khả năng thực hiện tiếp xuống ngươi liền hảo hảo chuẩn bị chiến đấu hơn một tháng sau huân nguyên trận cựu trọng khiêu chiến đi ta sẽ để cho hoàng phụ tông chủ thỉnh thoảng tới chỉ điểm kiếm thuật của ngươi rõ lục luyện tiêu lên tiếng nhiễm hải cầm cười nói ngươi cùng trương tử vi một trận chiến thành tích đã lưu truyền ra đi hiện tại mọi người đối ngươi chiếm cứ lấy huân nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất xếp hạng đã không còn nghi ngờ thậm chí rất nhiều người cũng đã đang suy đoán ngươi là có hay không có thể thật đủ xông qua huấn nguyên trận cửu trọng như vậy ngươi ta dự định xông một chút huấn nguyên trận cửu trọng lục luyện tiêu thận trọng nói nguyên bản hắn đối xông đến huấn nguyên trận bắt trọng cũng đã thỏa mãn nhưng huấn nguyên trận cửu trọng tác chiến hoàn cảnh cùng phương thức tác chiến lại làm cho hắn sinh ra mới ý nghĩ có lẽ thượng quan kiếm tâm thực lực mạnh hơn hắn nhưng huấn nguyên trận đệ cửu trọng khảo hạch hắn chưa chắc sẽ thua tốt nghe được lục luyện tiêu đã sơ lược có tự tin đồng ý nhiễm hải cầm nặng nghề nói một tiếng ta chúng ta thái nguyên phòng, thậm chí cả huấn nguyên tông tất cả mọi người chờ mong ngươi xông qua hôn nguyên trận cửu trọng, cùng thượng quan kiếm tâm cùng một chỗ, song nguyện cùng thiên một khắc này. giống như nhiễm hải cầm nói, theo lục luyện tiêu chính diện đánh bại trương tử vi vị này người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, hoán huyết viên mãn chân vũ môn thiên tài, thượng thế nhân đã chứng minh sự cường đại của hắn về sau. hôn nguyên tông bên trong đối với hắn đánh giá xác thực phát sinh cực lớn biến hóa. lục luyện tiêu lấy lăng tiêu điểm lãng nổi tiếng, mọi người đều biết, có thể hắn không dựa vào thân pháp, vẫn lược áp hoàn huyết viên mãn, người mang đỉnh tiêm kiếm thuật, nghe nói có thể cùng luyện cường cường giả giao thủ trương tử vi. như hắn vận dụng thân pháp, bí thuật, chém giết ngưng cương tiêu thành tuyệt không phải hy vọng xa vời chúng chỉ những thứ này các đệ tử chân truyền sau đó còn nhận được tin tức Thái nguyên phong phong chủ nhiễm Hải cẩm mời hoàng phụ Hưng, tương lai trong một tháng cũng đem đối với hắn tiến hành đặc huấn hai vị thần cảnh đặc huấn trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị khơi dậy hứng thú đã đã chứng minh bản thân có huấn nguyên trận bắt trọng thực lực lục luyện tiêu đến tột cùng có thể hay không tại hơn một tháng thời gian bên trong thể hiện ra hắn võ đạo kỳ tài đặc chất lại lần nữa hoàn thành một vòng thay biến chân chính đuổi kịp thượng quan kiếm tâm cùng hắn tại nguyên trận đệ trọng tiến hành một trận quang minh chính đại quyết đấu không chỉ các đệ tử chân truyền chờ mong chấp sự cao cấp chấp sự thậm chí tông môn cao tầng đồng dạng đang mong đợi Mỗi ngày đủ loại nghị luận núi liền không dứt. Loại này náo nhiệt không khí, thậm chí bị người xem như huấn nguyên tông sắp đại hương dấu hiệu. Hứa Thề An ý thức được lòng người có thể dùng, vung tay lên, cố ý để cho người ta tuyên truyền trận này trăm năm vừa gặp đệ tử thiên tài quyết đấu. Dạng này quyết đấu một phương diện tăng cường các đệ tử đối huấn nguyên tông tương lai lòng tin cùng tông môn lực ứng tụ, một phương diện khác cũng là thông qua loại này dành tiếng vô lượng phương thức kích thích cái khác chân truyền đệ tử, nhường bọn hắn tương lai tu hành càng thêm cố gắng khắc khổ. Từ trước đến nay có chút siêu phàm thoát tục, thế thanh tu nguyên tông chủ mạch hiếm thấy trở nên náo nhiệt mà bởi vì lục luyện tiêu vừa rồi thay huấn nguyên tông tranh giành mặt mũi, lại thêm lôi tính hạ bình sinh, trình ngự kiếm những trưởng lão này đối lục luyện tiêu thượng quan kiếm tâm tỷ thí cũng là có chút hiếu kỳ, hiếm thấy không có đối có chút ẩu nào huấn nguyên tông biểu thị bất mãn. tất cả mọi người đang đợi cuối cùng thời khắc đến, dùng mắt thấy trận này võ đạo thiên tài ở giữa vương giả chi chiến, chính lục luyện tiêu cũng chuẩn bị, không chỉ thôi động bản thân cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm tu hành, mỗi ngày càng là vận chuyển tạo hóa thôn thiên thuật của ngăn biển uống, muốn tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong đem hoàn huyết tu vi tiến thêm một bước, chỉ là hơn một tháng thời gian cuối cùng quá mức ngắn ngủi. Dù là hắn sử dụng đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, lại dựa vào tạo hóa thôn thiên thuật không để ý thân thể sụp đổ, vẫn không cách nào tại một tháng thời gian bên trong hoàn huyết tiểu thành. Ngược lại là vốn là cách đăng phong tạo cực chỉ kém một đường cựu tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm rốt cục có thể đột phá. Một tháng thời gian tại loại này khẩn trương bận rộn chuẩn bị bên trong đội vàng trôi qua. Trước 148 kiếm thánh trí tư thiên đạo kiếm tông cách huấn nguyên tông một vòng mới đệ tử tuyển nhận thời gian chỉ còn một tuần. Lục luyện tiêu bản thân cũng đưa ra 3 ngày sau xung kích nguyên trận trọng, cùng hắn đồng dạng đưa ra xin còn có thượng quan kiếm tâm. Bất quá thượng quan kiếm tâm cần trước sông hôn nguyên trận bắt trọng, lại sông hôn nguyên trận cựu trọng. Song vương cũng ăn ý không có người nào dẫn đầu với quan. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được là thượng quan kiếm tâm đối thực lực của mình có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ là tại loại này mang tính khen chốt thời khắc, lục luyện tiêu về tới thiên đạo kiếm tông. Chỉ vì lục tiên cơ một chiếc điện thoại. Nhìn xem tu luyện thất, lục luyện tiêu trong thần sắc có chút thủng thức, cũng hơi xúc động. Liên luyện tặng a. Lục luyện tiêu nói, buổi sáng hôm nay 10 giờ rưỡi, hắn nhận được lục tiên cơ điện thoại. Hắn hồi hoàn thành luyện tạng vòng thứ nhất tu luyện. chiếm được tin tức này, hắn ngậm một chút, vội vàng chạy tới bỏ ra hơn một giờ nghiệm chứng. Lục Tiên Cơ, thật trở thành một vị luyện tạng võ sư. 16 tuổi luyện tạng võ sư, bất quá. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là hắn đã đem tiên đạo kiếm thế tu luyện tới Đang phong tạo cực chi cảnh. Này thiên phú, kiếm thánh chi tư, khủng bố như vậy. Lục Luyện Tiêu hít sâu một hơi. Tại kiếm thuật tạo nghệ trên Lục Tiên Cơ đã không chút nào kém cỏi hơn Thượng Quan Kiếm Tâm. Tu vi trên cứ việc cách Thượng Quan Kiếm Tâm còn kém xa lắm. Nhưng đừng quên, Thượng Quan Kiếm Tâm nhập môn lúc 19 tuổi, Lục Tiên Cơ hiện tại mới 16 tuổi, kém 3 năm. Hắn thời gian 2 năm cũng theo luyện tạng tu luyện tới Hoán Huyết, 3 năm. Hoán Huyết đại thành tuyệt không phải việc khó. 3 năm này, lại thêm Hỗn Nguyên tông bên trong đợi đến 3 năm, đừng nói Hoán Huyết viên mãn, nương cương cũng có một tia hy vọng. Xa xa đem thượng quan kiếm tâm bỏ lại đằng sau. Dù là hiện tại nhập môn, 3 năm sau đến Hoán Huyết đại thành, lại thêm kiếm thuật của hắn tạo nghệ, đoán chừng đồng dạng có thể xông đến Hỗn Nguyên trận 7, 8 cử trọng. Ca. Tại lục luyện tiêu phân thân lúc, lục tiên cơ đã theo tu luyện thất bên trong đi ra. Làm sao cái này không củng cố? Ngươi vừa mới đột phá luyện tạng, đang muốn hảo, hảo ổn định cảnh giới mới là, chờ đến lúc đó huyên náo cảnh giới trượt vậy liền được không bù mất? Lục luyện tiêu nói, ca, trên thực tế ta đã sớm có thể hoàn thành ngũ tạng lục phụ vòng thứ nhất luyện, chỉ là, lục tiên cơ có chút xấu hổ nói, chỉ là ba ba hắn không phải hơn 40 tuổi vẫn là luyện tạng a, ta lo lắng ta sớm như vậy đột phá đến luyện tạng cảnh giới có thể sẽ căn cơ bất ổn, cho nên mới một mực dừng lại, không dám đột phá. lần này thật sự là nhịn không được không có biện pháp. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ, tiểu tử này, đang khoe khoang đúng không? nhất định là đang khoe khoang. ngươi bây giờ cái gì tu luyện hoàn cảnh, cha năm đó lại là cái gì tu luyện hoàn cảnh? Năm đó cha vì đạt được tiên tiên luyện khí thuật phương pháp tu hành, trải qua vất vả, thật vất vả có cơ pháp, vì nuôi sống gia đình, hắn cũng không thể không suốt ngày bên trong bên ngoài bốn bà, căn bản không có thời gian nào tu hành, lúc này mới dẫn đến hơn 30 tuổi mới tu luyện đến luyện tạng cảnh giới, cho nên đừng nhìn ngươi bây giờ vượt qua ba, nhưng trên thực tế cái này căn bản không có cái gì đáng đến kiêu ngạo. Lục luyện tiêu ngữ trọng tâm trường nói, tựa như 60 năm trước giáo dục, rất nhiều người có thể tốt nghiệp tiểu học, có thể đọc sẽ viết, coi như nửa cái người làm công tác văn hóa, nhưng còn bây giờ thì sao? Là cái 12 tuổi đứa bé liền cũng có thể tốt nghiệp tiểu học, giữa hai bên có thể đánh đồng à? Ta biết, ca, ta cũng không có kiêu ngạo. Lục Tiên Cơ thanh âm hơi yếu một chút. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta hứa định lúc trước a? Ta đối với ngươi yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi có thể siêu việt ta, từ nay về sau ngươi tu hành ta liền không lại khoa tay múa chân. Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng. Lục Tiên Cơ liên tục gật đầu. Qua mấy ngày ta muốn đi sông một lần chúng ta Hôn Nguyên Tông huấn nguyên trận, ta đưa ngươi dẫn đi, đến một lần để ngươi tìm hiểu một chút Hôn Nguyên Tông, thứ hai, cũng coi như để ngươi minh bạch ngươi cách ta chiến lệnh, thuận tiện ngươi chính thức đuổi theo. Lục Luyện Tiêu nói. Trong lòng của hắn minh bạch đệ đệ lục tiên cơ cực kỳ thông minh, một hai năm trước hắn còn có thể nói huấn nguyên tông cường giả như mây, thành tựu của hắn không đáng mỉm cười một cái, nhưng bây giờ à, đã không được. chỉ là lục tiên cơ biết mình là vì tốt cho hắn cho nên không nói phá thôi. điểm này theo hắn tu luyện dần dần có ý nghĩa của mình liền có thể nhìn ra một hai, mà lại hắn lập tức liền muốn nhập huấn nguyên tông, đến lúc đó chính hắn cũng có thể đánh giá ra thiên phú của hắn không hề tầm thường. bởi vậy, hắn cái này làm ca ca chỉ có thể làm gương tốt, vì hắn dựng đứng một cái mục tiêu mới mới tầm gương, dạng này đã có thể để cho lục tiên cơ có đuổi theo mục tiêu cũng tương tự có thể khía cạnh đốc xúc đến bản thân khắc khổ tu luyện, miễn cho bị đệ đệ mình cho đối kịp. "Ca, chúng ta muốn đi hôn Nguyên Tông rồi sao?" "Không tệ." Lục Luyện Tiêu gật đầu. Hắn nhìn xem Lục Tiên Cơ. Những năm gần đây tại hôn Nguyên Tông thời gian trôi qua càng ngày càng an nhàn, an lành, một chút nguyên bản đường lui hắn cũng không tiếp tục dùng tới, dưới mắt càng là mang theo đệ đệ Lục Tiên Cơ cũng đi lên võ đạo dưới con đường. Cũng không biết làm như vậy đúng là sai. "Chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ, chúng ta buổi chiều liền lên sơn." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. 2 giờ chiều, Lục Luyện Tiêu lái xe, mang theo đệ đệ Lục Tiên Cơ thẳng hướng Hỗn Nguyên Tông mà đi đến huân nguyên tông đi về phía trước một lát, lập tức có từng vị đệ tử xa xa hướng lục luyện tiêu chắp tay, lục sư minh, lục sư minh lên núi, lục sư minh, không biết ngài lúc nào lúc rảnh rỗi có thể chỉ điểm một chút chúng ta tu hành. Nếu là ngài nguyện ý lên hóa, đắt đi nữa vé vào cửa chúng ta cũng nguyện ý mua. Từng vị đệ tử nhao nhao mở miệng, lục luyện tiêu ngay từ đầu lúc còn có thể từng cái đáp lại, nhưng về sau chào hỏi quá nhiều người, hắn cũng không còn đáp lại, chỉ là gật đầu ra hiệu. Nơi này bạo động cũng là đưa tới một bên một đám không phải huân nguyên tông thành viên người chú ý, từng cái hoặc võ quán mà công ty đại biểu nhau nhau hướng bốn phía người nghe nóng lục luyện tiêu thân phận, tại hiểu rõ rõ ràng sau dối rít đi xuống. Hôn nguyên tông, thật nhiều người à? Ta xem trên mạng tư liệu nói Hốn nguyên tông coi trọng tị thế thanh tu, ta còn tưởng rằng không có cái gì đệ từ đâu. Lục tiên cơ tại lục luyện tiêu bên cạnh nhỏ giọng nói. Trên sách, trên mạng tin tức chỉ có thể làm tham khảo, nếu là phụng làm hiểu biết chính xác, cuối cùng thua thiệt chỉ là chính ngươi. Lục luyện tiêu năm đó lần thứ nhất trên Hốn nguyên tông lúc trên thực tế cũng có cùng loại ý nghĩ. Bất quá, hiện tại Hốn nguyên tông so với hơn 2 năm trước kia sát thực náo nhiệt hơn một điểm. Nhất là Nguyên Thạch công ty trắng trận tuyên dương Thái Nguyên Phong lấy một phong chi lực đánh tan chân vũ môn chiến tích, càng làm cho Hỗn Nguyên Tông danh tự tại Thiên Hải thị như mặt trời ban trưa, mỗi ngày đều sẽ có nhiều vô số kẻ võ đạo thế lực, thương nghiệp thế lực tới trước bái phỏng, liền liền địa phương đương cục cùng võ đạo hiệp hội cũng điều động đại biểu, muốn giúp Hỗn Nguyên Tông xây dựng vòng quanh núi đường, cái cũng đối dưới núi tiến hành mỹ hóa. Bất quá sửa đường một chuyện bị hứa thế an cự tuyệt. Hỗn Nguyên Tông chịu cởi mở dưới núi, sửa núi, đã là cực hạ, còn dám đem đường núi tu đến bốn phong cùng chủ mạch, đánh các trưởng lão thanh tu, các trưởng lão đoán trưởng cũng sẽ nhảy ra vạch tội hắn, nhường hắn vị tông chủ này xuống đài. Đồng dạng chân truyền tại không có thông báo tình huống dưới, là không cho phép dẫn người nhập bốn phong cùng chủ mạch, có thể lục luyện tiêu rõ ràng không phải người bình thường. Cứ việc lục tiên cơ thân phận không có ghi chép, có thể hắn lên núi con đường vẫn thông thuận đến không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Trên đường đi càng là không ngừng có đệ tử hướng lục luyện tiêu hành lễ. Ca. Mọi người hình như đều biết ngươi. Lục tiên cơ hiếu kỳ nói, "Chúng ta Hôn Nguyên Tông có cái Hôn Nguyên Trận, ta trên Hôn Nguyên Trận lấy được không tệ thành tích, là Thái Nguyên Phong tranh quang, mọi người đối tâm ta sinh cảm kích, tự nhiên cũng sẽ có điều tồn tính." Lục luyện tiêu giải thích một tiếng, liên quan tới Hôn Nguyên Trận, ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta không cầu ngươi đạt tới giống như ta xông đến đệ cửu trọng, nhưng đệ bắt trọng thành tích ngươi dù sao cũng phải giao cho ta." Lục Tiên Cơ mặc dù không biết huấn nguyên trận bắt trọng ý vị như thế nào, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu, "Ta sẽ cố gắng." Ừm. Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ trò chuyện với nhau, rất mau tới đến phòng chủ nhiệm Hải cầm Vi Lạc. Viện xuống bên trong, Nhiệm Thanh Ti cũng không tu luyện phân quang hóa ảnh kiếm, mà là tại nếm thử ngưng tụ khí huyết, bộc phát cương khí. Hoán huyết viên mãn nàng, ngưng tụ cương khí mới là nàng tiếp xuống tu luyện chủ yếu phương hướng. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Nhiệm Thanh Ti thu kiếm, mỉm cười cùng Lục Luyện Tiêu lên tiếng chào, "Sư đệ, ngay sau đó, nàng ánh mắt dừng lại ở lục tiên cơ trên thân, hơi kinh ngạc, đây là đệ đệ ta lục tiên cơ. lục luyện tiêu nói, đệ đệ. nhiễm thanh ti mỉm cười, ngươi tốt lắm, tiên cơ đệ đệ. lục tiên cơ nhìn xem nhiễm thanh ti thiếu dung, ngẩn người. nhiễm thanh ti quanh năm chờ ở trên núi, lại tiên thiên luyện khí thuật cao đến ngũ trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn đến bọt vật sinh hóa chi cảnh, khí chất trên người siêu phàm như tiên, lại thêm nàng bản thân dung mạo thật tốt, hai bên kết hợp, một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho tâm thần người chập lục tiên cơ vội vàng thấp túi đầu, ngươi, ngươi tốt. tiên cơ thiên phu không tồi ta dẫn hắn tìm đến phong chủ, hy vọng đến lúc đó hắn có thể vào chúng ta thái nguyên phong. lục luyện tiêu nói. nhiễm thanh ti cẩn thận nhìn lục tiên cơ lên mắt, lúc này mới phát hiện, hắn thế mà đã là một cái luyện tạng võ sư. ta nhớ được trước kia nghe ngươi đề cập tới hắn, hắn mới 16 tuổi. đúng, 16 tuổi võ sư. không chỉ như vậy, hắn còn đem thiên đạo kiếm thế tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. đăng phong tạo cực thiên đạo kiếm thế. nhiễm thanh ti hơi kinh ngạc, sư đệ, hai huynh đệ các ngươi thiên phú, thật sự là hết sức kinh người. diên lấy thiên phú mà nói, ta tin tưởng tiên cơ thiên phú càng tại trên ta. lục luyện tiêu nói. Ồ, thiên phú còn cao hơn ngươi. Lúc này, Nhiễm Hải cầm thanh âm theo trong sân truyền ra, ngay sau đó, liền gặp nàng đem ánh mắt dừng lại ở Lục Tiên Cơ trên thân. Trong thân sắc, tựa hồ cũng không có một vị võ đạo thiên tài nhập phong lúc vốn có kích động, coi trọng. Một hồi lâu, nàng mới một lần nữa chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, ngươi xác định hiện tại liền muốn nhường hắn tại chúng ta Thái Nguyên Phong tu hành. Lục Luyện Tiêu gật đầu, đúng. Vậy được, cũng không cần chờ vài ngày sau, ngươi lại dẫn hắn làm một chút nhập phong thủ tục đi. Nhiễm Hải cầm nói, quay người một lần nữa về tới tử. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút Nhiễm Hải Cẩm, lại nhìn một chút Lục Tiên Cơ, trong đầu liên tưởng đến Nhiễm Phong Chủ cho tới nay đối với hắn có chút chiếu cố mà diễn sinh ra cái kia suy đoán. Nếu như đúng như hắn đoán, Nhiễm Phong Chủ đối đệ đệ Lục Tiên nhập phong, hẳn là cũng có chút mừng rỡ mới lạ. Là. Làm sao hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình. Chương 149, Thiên Tài Quyết Đấu. Khó nói ta đoán sai rồi. Thế nhưng là, cho dù không có ta đoán tầng kia quan hệ, lấy tiên cơ 16 tuổi lựa lại người mang danh phong tạo cực thiên đạo kiếm thế thiên phú nhập Hỗn Nguyên Tông, bất kỳ cái gì một phong cũng nên sẽ đối với hắn coi trọng có thừa mới là. Nhiễm Phong chủ biểu hiện quá hờ hững. Lục Luyện Tiêu như mày. Hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là mang theo Lục Tiên Cơ đi công việc liên quan đăng ký. Tốt tại Lục Tiên Cơ cùng Nhiễm Hải Cầm cũng không quen thuộc, chẳng qua là cảm thấy giống như Hỗn Nguyên cuối cùng Thái Nguyên Phong một phong chi chủ bực này nhân vật liền nên là như thế bình nghiêm. Trên đường, Lục Luyện Tiêu thay hắn giới thiệu một chút Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên trận. Lúc này hắn mới biết, Hỗn Nguyên trận đệ bắt trọng đến tổn cùng ý vị như thế nào. Đây là hai lần trước chân truyền cũng không từng đến qua con số. Bất quá khi biết Lục Luyện Tiêu lập tức sẽ xông xáo Nguyên trận đệ trong lúc, Lục Tiên Cơ nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bao nhiêu Ngược lại bị kích phát đấu trí. Ca Ca Lục Luyện Tiêu có thể tại Hỗn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong quang mang vào trượng, trở thành cùng thượng quan kiếm tâm sánh vai trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, hắn chỉ cần có thể đuổi theo hắn tu luyện bộ pháp, tương lai hắn cũng nhất định có thể. Thời gian trôi qua, trên Hỗn Nguyên Tông hạ vô số người nhìn chăm chú cùng ánh mắt mong chờ bên dưới, Lục Luyện Tiêu cùng thượng quan kiếm tâm cùng xông vào Hỗn Nguyên trận cửu trọng thời gian rốt cục tiến đến. Một ngày này, tất cả Hỗn Nguyên Tông chân truyền nhóm thần sớm tụ tập tại chủ mạch dưới núi. Bởi vì hỗn độn tế đàn thuộc về tông môn yếu địa, bình thường đệ tử không có tư cách tiến về, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ chờ kết quả. Số lượng không cao hơn 300 chân truyền đệ tử, chọn vẹn tới hơn 150 vị, nghe nói còn có hơn 10 vị có tư cách chân truyền đệ tử trực tiếp đi Hỗn Độn tế Đàn, bọn hắn sẽ tại nơi đó đợi đến trực tiếp tin tức. Bởi vậy suy đoán, Hỗn Nguyên Tông tham dự việc này đệ tử đã vượt qua bảy thành. Ngoài ra, tông chủ, phó tông chủ, phong chủ, các trưởng lão cũng là nhao nhao chạy tới U Minh Chi môn quảng mỗi chỗ. Lần này không chỉ Trình Ngự Kiếm cùng Lôi Tĩnh, nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh, ngũ trưởng lão khuất Lãng cũng là chạy tới hiện trường. Là nhiễm Hải cầm mang theo Lục Luyện Tiêu, cùng là Lục Luyện Tiêu cố lên nhiệm Thanh thi, Tưởng Phong Vân, Lý Nhược Bằng, Khâu Chỉ Trương Chi chân mấy người đi vào Hỗn Độn Tế là lúc, trong đám người rất nhanh chuyển đến rối loạn tương mừng. Đó chính là Lục Luyện Tiêu A. Nhìn qua tuổi tác tựa hồ so thượng quan kiếm tâm lớn một chút. Nhìn qua tuổi tác lớn một chút, nhưng trên thực tế hắn so thượng quan kiếm tâm còn nhỏ, chưa cùng 22. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông lần này tân tấn chân truyền chất lượng thật đúng là cao, 3 năm trước đây ta vốn cho rằng lần này người mới là tông chủ chi tử hứa thần thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng. Vị tông chủ này chi tử thế mà không có chỗ xếp hạng. Hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tại đều nhập ta Nguyên Tông, nên ta Nguyên Tông đại hưng chính là không biết hai người bọn họ có thể hay không sống qua hôn nguyên trận cửu trọng trở thành đả phá cửu trọng trận đệ nhất nhân đủ loại tiếng nghị luận không ngừng theo trong đám người vang lên lên ánh mắt mọi người cũng trên người lục luyện tiêu rõ xét. mộ thanh chắc cười một tiếng thế mà đều tới khâu nguyệt trì nhìn xem mọi người vây xem thần sắc có chút kinh dị mộ thanh hôn nguyên tông đại sư tỷ xuất thân chủ mạch, xông qua hôn nguyên trận đệ tam trọng chắc cười một tiếng hôn nguyên tông đại sư huynh đồng dạng xuất thân chủ mạch đồng thời cũng xông qua hôn nguyên trận đệ tam trọng tại hai người bọn họ phía dưới thì đều là một nhóm hôn nguyên trận nhị trọng chân truyền đệ tử dù sao Đại bảng đệ nhị trọng liền muốn chém giết hai tôn ngưng cương đại thành U Minh Thú, độ khó xa không phải bình thường ngưng cương có khả năng tưởng tượng. Lần này Hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ cửu trọng khảo hạch, Tông môn đưa ra vượt qua kiểm tra điều kiện là săn giết 3 đầu trưởng thành U Minh Thú, độ khó đã tương đương với đại bảng đệ nhất trọng, lại thêm hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo thiên tài quyết đấu, bản thân Tiệu vô cùng có manh lưới. Mộ Thanh chắc cười một tiếng hai vị sư tỷ, sư Minh tu luyện sau khi cần buông lòng một chút, tất nhiên là đi theo chạy tới hiện trường. Thượng Phong Vân cười giới thiệu một câu. Hán tại Hôn Nguyên tông bên trong vô cùng có nhân mạch, đối trong Tông môn tin tức không nói rõ như lòng bàn tay nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nói ra một chút tới. tốt, các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi đi. nhiễm hải cầm nói một tiếng. u minh chi môn quặng mò trọng địa, cho dù hôn nguyên tông chân truyền đệ tử dưới tình huống bình thường đều không được bước vào. Đám người gật đầu. lục sư đệ, chúng ta ở chỗ này sớm chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, đạp phá cựu trọng quan, trở thành sông qua hôn nguyên trận tiểu bảng đệ nhất nhân. thượng phong vân, trương chi chân bọn người đồng thời chặt tay. sư đệ, cố lên. nhiễm thanh ti hướng về phía lục luyện tiêu nợ đủ cười xinh đẹp. ca Hy vọng ngươi cho ta nhiều sáng tạo một chút khó khăn, nếu không đến lúc đó ta đuổi theo bắt đầu cũng không có bao nhiêu động lực." Lục Tiên Cơ nói theo. Lục Luyện Tiêu hướng về phía mấy người nhất nhất gật đầu. Sau đó quay người, đi theo Nhiệm Hải Cầm, thẳng hướng U Minh Chi môn quạng mỏ phương hướng mà đi. Mấy chục cây số lộ trình rất nhanh vượt qua. Nhiệm Hải Cầm cùng Lục Luyện Tiêu lại tới đây, đã có mấy người tại chỗ này chờ đợi. Không bao lâu, Hứa Thề An, Hoàng Phủ Dung, Tô Vân Vũ, cùng Thạch Thiên Điệu, Trương Nguyên, thôi chính ba vị phòng chủ nhau nhau đến đủ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng mang theo một hai cái dự định dốc lòng bồi dưỡng văn bố. Mà đi theo Thạch Thiên Điệu mà đến. Tất nhiên là Lục Luyện Tiêu đối thủ cạnh tranh, Thượng Quan Kiếm Tâm. Lục Luyện Tiêu nhìn về phía Thượng Quan Kiếm Tâm lúc, Thượng Quan Kiếm Tâm cũng là nhìn về phía hắn. Vị này từ Lục Luyện Tiêu nhập môn lúc, liền như mặt trời ban trưa, lấp lánh vô tận quang mang, che lại Hỗn Nguyên Tông lần này tất cả chân truyền đệ tử võ đạo thiên tài, giờ phút này trong mắt Phong Mang Thoang cũng có một chút thú liễm. Nhưng nhìn về phía Lục Luyện Tiêu trong ánh mắt vẫn là triền ý sục sôi. Hiển nhiên, khi biết Lục Luyện Tiêu cùng Chân Vũ môn trường Tử Vi một trận chiến chiến tích về sau, hắn đã thật thật đang chính tướng Lục Luyện Tiêu trở thành cần phải nghiêm túc đối đãi đối thủ mấy vị trưởng lão đã đi khu mỏ cận kiểm tra cùng bố trí, gắng đạt tới sẽ không lại xuất hiện lần trước ngoài ý muốn. Hứa Thề An cười nói một tiếng, đồng thời liếc nhìn đi theo sau lưng Thạch Thiên Địa thượng quan Kiếm Tâm, để bắt trọng bố trí đã hoàn tất. hoặc là trước tạm nhường thượng quan Kiếm Tâm đi xông xáo để bắt trọng. Được. Thạch Thiên Địa gật đầu, Ta đi một lát sẽ trở lại. Thượng quan Kiếm Tâm trả lời một câu, sai bước bước vào U Minh Chi môn quan mỏ. Hôn Nguyên trận cựu trọng vượt quan nội dung không hoàn toàn giống nhau, trên cơ bản là săn giết U Minh thú cùng săn giết tử tù. trong đó U Minh thú cùng tử tù cũng chia hai loại này hình thức một loại là săn giết 3 đầu trưởng thành U Minh thú hoặc hai vị Ngưng Cương Tử Tụ, một loại khác thì là săn giết một đầu Ngưng Cương Đại Thành U Minh thú hoặc Ngưng Cương Đại Thành Tử Tụ. Hứa Thê An giới thiệu một chút, bất quá đoạn thời gian gần nhất chúng ta Hôn Nguyên Tông Ngưng Cương Tử Tụ tiêu hao có chút lớn, lần này khảo hạch cũng chỉ có thể giết U Minh thú. Trình Ngự Kiếm trưởng lão mặc dù sớm tại hai tháng trước liền lưu ý lên Ngưng Cương Đại Thành U Minh thú, có thể cho đến nay đều không thể đem hai đầu cấp độ này U Minh thú bắt sống, cho nên hai người các ngươi mục tiêu biến thành săn giết 3 đầu trưởng thành U Minh thú. Lục luyện tiêu gật đầu, U Minh thú cuối cùng chỉ là rã thú, không giống nhân loại. Lại sinh tử tình huống dưới chọn liên thủ cho nên săn giết u minh thú lúc là ba đầu nhân loại ngưng cương đi là hai vị vì công bằng công chính chúng ta tại số 9 khu mỏ cặng, số 14 khu mỏ cạn cũng đưa lên ba đầu u minh thú chờ thượng quan kiếm tâm sau khi ra ngoài các ngươi đồng thời khởi hành ai có thể dẫn đầu đem ba đầu u minh thú giết chết người đó là sống qua huấn nguyên tiểu trận cựu trọng đệ nhất nhân hứa thế an nói lục luyện tiêu nghe được trong lòng có nắm chắc tại đen như mực dưới mặt đất hoàn cảnh bên trong tìm tới ba đầu u minh thú cũng đem đánh giết ván này không sai biệt lắm ổn Có lẽ thượng quan kiếm tâm tù vì càng ở trên hắn, nhưng quạng mỏ loại hoàn cảnh này căn bản chính là hắn sân nhà. Nhất là lần này hắn cần đối phó còn không phải ngưng cương đại thành tử tù, mà là ba đầu tương đương với mới vào ngưng cương trưởng thành u minh thú. Ưu thế của hắn quá lớn. Lần này thượng quan kiếm tâm khảo hạch quạng mỏ diện tích không lớn, lại thêm mục tiêu từ người đổi thành u minh thú, nửa giờ sau thượng quan kiếm tâm liền từ u minh chi môn bên trong một lần nữa đi ra. Cứ việc xem hình dạng của hắn tựa hồ có bộ phát bí thuật mọi mệt, nhưng chỉ cần vắng nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục lại. Đối với cái này, đám người cũng là kiên nhẫn chờ. 3 giờ sau, Phục dụng một chút dược vật điều tức thượng quan kiếm tâm một lần nữa đứng dậy trong mắt thần quan rạng rỡ đã sinh long Hoàng hổ có thể còn muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút hứa thế an nói không cần chém giết một đầu u minh thú thôi tốn hao không có bao nhiêu khí lực thượng quan kiếm tâm nói nhìn lục luyện tiêu lướt mắt và lại ta đã không kịp chờ đợi muốn mau chóng đem thuộc về ta hôn nguyên bảng đệ nhất cầm về hứa thế an hoàng phụ vương ỗ vân vũ bọn người nghe đồng thời cười cười xem ra thượng quan kiếm tâm vị này tiêu căng thiên tài đối mặt lục luyện tiêu người khiêu chiến này đã không cách nào lại làm đến như lúc trước như vậy hoàn toàn không nhìn lục luyện tiêu Người đây, tùy thời có thể lấy." Lục Luyện Tiêu nói. "Vậy thì tốt, Thượng Quan Kiếm Tâm đi số 14 quận mỏ, Lục Luyện Tiêu ngươi đi số 9 quận mỏ. Hứa Thế ăn nói, ngữ khí có chút dừng lại, không khỏi xuất hiện tìm không thấy U Minh thú nguyên nhân, hai cái này quận mỏ diện tích cũng không lớn, cho nên các ngươi có khả năng gặp phải ba đầu U Minh thú vây công, ba đầu U Minh thú tương đương với ba vị ngưng cường, một khi vây công, ngưng cường viên mãn đều phải tránh né mũi nhọn, cho nên nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể lên tiếng cầu viện, khuất lãng trưởng lão tọa chân số 9 quận mộ, lôi tính trưởng lão chân số 10 bốn hầm mộ, bọn hắn nghe được các ngươi cầu cứu sẽ trước tiên xuất thủ. Nói đến đây, nữ khí của hắn có chút dừng lại, nhưng cho dù là có trưởng lão lực trận, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, cho nên ta hy vọng các người nhóm lại suy nghĩ kỹ càng, hiện tại rời khỏi còn kịp. Lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm hai người cũng không nói gì, hiện ra lòng tin một phần. Hứa Thề An cũng là quy củ tính nhắc nhở một chút, gặp qua hai người chưa từng rời khỏi, phất phất tay, đi thôi. lập tức, lục luyện tiêu, thượng quan kiếm tâm hai người xài bước, trực tiếp đầu nhập trong hầm mộ. hoàn cảnh xung quanh cấp tốc trở tối, đồng thời xuất hiện từng cái thông hướng bốn phương thông suốt đường hầm mộ. Lục luyện tiêu, ngay tại hai người sắp tách ra lúc, thượng quan kiếm tâm đột nhiên nói một tiếng, không cần cậy mạnh, thật không được, nhớ kỹ xin giúp đỡ rời khỏi. Lần này thua, tương lai, còn có thể lại so qua. Lục luyện tiêu có thể cảm giác được thượng quan kiếm tâm lời nói này cũng không có cái gì ác ý, chỉ là hắn lầm cho là mình không nỡ mặt mũi liều chết, mới muốn cùng hắn cùng một chỗ sông hỗn nguyên trận cửu trọng. Ngay lập tức cười cười, câu nói này ta cũng tặng cho ngươi, lượng sức mà đi. Hừ, chỉ là ba đầu u minh thú thôi. Thượng quan kiếm tâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đầu nhập vào số chín quạng mỏ đường rẽ. Lục Luyện Tiêu cũng là sai bước, thẳng hướng số 14 khu mỏ mà đi. Chương 150, Vinh Quang. Bởi vì hấp thu lần trước giáo hấn, Hỗn Nguyên Tông lần này lựa chọn khảo hạch nơi xác thực nhỏ bé. Số 14 khu mỏ cặng từ ba đầu đường hầm mỏ tạo thành, chiều dài đều chỉ có 1 đến 2 cây số, rộng hẹp không đồng nhất. Rộng nhất một cái mấy trăm mét, hẹp thì chỉ có 10 mấy mét, thân pháp đều có chút không thi triển được. Lục Luyện Tiêu cầm kiếm bước vào số 14 khu mỏ cặn, đem trong tay Đại Thiên kiếm hướng trên mặt đất một xử. Một cỗ vô hình ba động dập dờn bốn phía. Một lát, hắn đã nhíu mày. Ba đầu u minh thú tiến tới cùng nhau. U Minh Thú mặc dù không phải nhân loại, trí tuệ có hạn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không liên hợp. Nhất là, bọn chúng rõ ràng cảm thấy địch nhân chung mang đến uy hiếp tình hồn dưới. Cái này địch nhân chung không phải hắn lục luyện tiêu, mà là trưởng lão lôi tính. Vị trưởng lão này đem ba đầu U Minh Thú mang đến lúc thủ đoạn hiển nhiên không có khả năng ôn nu, đến mức ba đầu U Minh Thú đến lúc này đều có chút chưa tình hồn, lại đề phòng tầm tăng lên tới cực hạn. Dưới loại tình huống này, hắn đầu tiên muốn làm, là đem ba đầu U Minh Thú tách ra. U minh thú cũng không phải cái gì kiểu quần cư sinh vật, ba đầu U minh thú bởi vì lôi tính trưởng lão bạo lực nâng lên hiện trường nguyên nhân, giờ phút này tâm tư hoảng sợ, cho nên tập hợp một chỗ. Ta nhớ được ta vài ngày trước xem U minh thú tư liệu thường có nhìn qua, U minh thú khác biệt tiếng giống có thể diễn tả ra khác biệt cảm xúc. Khiêu khích là thanh âm gì tới? Lục Luyện Tiêu nói, lặng yên không tiếng động đến gần ba đầu U minh thú, trong tay đã nhiều hơn một cục đá. Ngay sau đó, hắn há miệng, phát ra một trận thanh nhẹ. Thuốc âm thành tuyến. Đây là Lục Luyện Tiêu đã sớm nắm giữ thuốc âm thành tuyến kỹ xảo. Lúc trước vừa rồi tăng thêm 4 giờ chuẩn lúc hán buộc thành âm dây chỉ có thể truyền bá đến vài mét bên ngoài hiện tại ngoài mấy chục thức không đáng kể nghe được thanh âm một đầu u minh thú rất nhanh cảnh rất lên chi phối xem xét trong miệng phát ra gầm nhẹ còn lại hai đầu u minh thú thì không rõ ràng cho lắm thậm chí còn đối đầu này u minh thú kêu một tiếng đúng vào lúc này lục luyện tiêu trong tay cục đá bắn ra vốn là cảnh giác u minh thú cấp tốc này ra đem cách hơi gần một đầu u minh thú phá tan sau một khắc cái này hai đầu u minh thú đánh lên còn lại một đầu u minh thú có chút không rõ ràng cho lắm nhưng không khỏi không bị thay họa vô tội Hắn vẫn là rất ngoan đỡ mở cùng cái này hai đầu u minh thú tự ly. Lục luyện tiêu thấy thế lặng yên không tiếng động đến gần rơi xuống đầu này u minh thú. Không chờ hắn tới gần nơi này đầu u minh thú 50 mét đầu này u minh thú phảng phất cảnh giật lên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Có thể cách đó không xa hai đầu u minh thú vẫn không để ý tới hắn vẫn đang đuổi trục, gào thét thỉnh phảng chém giết tấn công. Gia thú trung quy là giá thú rất dễ dàng nhận cảm xúc ảnh hưởng nếu không là không cho phép hạ độc bố bây dập. Lục luyện tiêu cảm thấy mình chuẩn bị một chút thuốc nổ đối phó lên cái này ba đầu u minh thú sẽ thoải mái hơn. Theo lục luyện tiêu hướng đầu kia lạc đàn U Minh thú tới gần, đầu này U Minh thú rốt cục kìm nén không được, gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Trường thành U Minh thú, tốc độ cực nhanh, bất quá tại đầu này U Minh thú buộc phát thời điểm, lục luyện tiêu đã rõ ràng xem đến sự vô giết của nó quy tích. Thân hình hắn có chút đường ngồi, thể nội cân cốt tề minh, phản phất có một cố không biết lực lượng bù, bạo phát ra trận trận giống như long ngâm tiếng vang, bí thuật cửu tiêu long ngâm. Giống, U Minh miệng thú bên trong gầm nhẹ, một cố khiếp người hung sát chi khí đập vào mặt, tại bốn phía u ám tình vung dưới, loại sinh vật này đơn giản giống như thế giới ngầm đáng sợ nhất sát thủ chỉ tiếc, trừ phi có thực lực tuyệt đối chính lệnh, nếu không, tại cả hai gặp nhau thời khắc, thắng bại đã rốt cuộc. tại đầu này U Minh Thú sắp cùng lục luyện tiêu giao thoa mà qua sát na, thân hình của hắn nhoáng một cái, trực tiếp hướng quỷ tích tương phản một bên lay động đi, trong nháy mắt lưỡng ngang, tránh đi đầu này U Minh Thú sen lẫn huyết tinh chi khí đánh giết. Cùng lúc đó, trong tay hắn đại thiên kiếm bên trên truyền đến một trận tiếng long âm, như thiểm điện chém trúng đầu này U Minh Thú thân thể. cứ việc U Minh Thú có được kinh người lân giáp phòng ngự, lợi chảo cũng là sắc bén đến cực điểm, tại một kiếm này trước mặt vẫn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đại Thiên kiếm cái xé rách hắn một số nhỏ lân giáp, lưu lại một đạo vết kiếm. Có thể tại mũi kiếm cùng U Minh thú thân thể và chạm thời khắc, Cựu Tiêu lôi đỉnh lay động ma kiếm kình đạo đã xuyên thấu qua U Minh thú lân giáp đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ. Cũng tại Cựu Tiêu Long Lâm bí thuật tác dụng dưới bị Hoanh Nhiên dẫn bạo. Tựa như, xuống ống đánh trúng mục tiêu đạn. Vô luận cái này viên đạn là vừa vặn đánh vỡ người ra thịt, hoặc là từ thân thể của người này không phải nơi yếu hại xuyên qua mà qua, trên thực tế cũng sẽ không tạo thành quá mức kinh khủng thương thế. Đáng sợ liền sợ cái này quả đạn bắn vào trong cơ thể con người cũng trực tiếp đánh ra khoang trống tổn thương. Cựu Tiêu Long Lâm bí thuật. Không thể nghi ngờ chính là đem cựu tiêu lôi đỉnh lây động ma kiếm loại này tổn thương kích phát đến cực hạn. Rõ ràng lục luyện tiêu chỉ là cùng đầu này u minh thú một cái giao thoa, rõ ràng hắn chém giết mà ra một kiếm tựa hồ chỉ là vừa mới xé rách u minh thú lân giáp, có thể đầu này u minh thú lại là phát ra một trận thống khổ ô minh. Đắc thế không tha người, một kiếm chính xác, lục luyện tiêu thân hình tản truyền, đăng phong tạo cực chi cảnh lang tiêu điểm lãng thân pháp dùng thân hình của hắn nhanh như quỷ mị, như thiểm điện đuổi kịp đánh giết không còn u minh thú. U minh thú phản ứng cực nhanh, thân hình một bên lại lần nữa đánh giết, móng đuôi sắc bén đủ để xé rách kim tiết có thể lục luyện tiêu phảng phất sớm đã xuyên thủng đầu này U Minh Thú công kích quy tích một cái lướt ngang tránh đi U Minh Thú một chảo Đại Thiên Kiếm kiếm quang lại lần nữa hướng U Minh Thú thân thể xé rách mà đi tư lạc một kiếm này tựa hồ bởi vì nửa đường biến nói chưa từng kích phát toàn lực nguyên nhân thế mà chưa thể chém rách U Minh Thú ngăm đen lân giáp có thể ẩn chứa tại trong thân kiếm xuyên thấu tính cực mạnh chấn kình cùng cửu tiêu long ngâm bí thuật tạo thành khoang chống tổn thương vẫn làm cho đầu này U Minh Thú như gặp phải lôi cước trong miệng đều, trực tiếp nằm xuống tại lục luyện tiêu cảm giác bên trong đầu này U Minh Thú bộ phận nhảy lên đã trở nên cực kỳ ướt cũng tại lấy cực nhanh tốc độ suy kiệt. Lúc này, nội chiến hai đầu u minh thú tựa hồ rốt cục phản ứng lại, tạm thời gác lại chém giết, gầm nhẹ, cấp tốc đánh giết mà tới. Lục Luyện Tiêu thân hình chớp loáng, cấp tốc hướng một chỗ cột đá tránh đi. Mang theo hình quân qua cột đá lúc, thân kiếm của hắn tại trên trụ đá vừa gõ, một trận vô hình gọn sóng tựa hồ theo hắn chạy trốn phương hướng, thẳng hướng sơn động chỗ sâu phóng đi. Chúng sát tương đối nhanh một đầu u minh thú rất nhanh đuổi theo. Có thể chậm mười mấy mét bên kia u minh thú tại vượt qua cột đá mấy chục mét về sau, lại giống như đã nhận ra cái gì, thân hình đột nhiên ngừng lại, không ngừng nhẹ người người cái gì, cũng dần dần tới gần cột đá. Không đợi hắn tới kịp, biết rõ ràng bản thân cảm giác được dị thường đến tuột cùng đến từ nơi nào. Lấp lánh kiếm quan cùng U Minh thú gầm nhẹ đồng thời tại trong động quật quyết tán. Mười giây đồng hồ không đến, chiến đấu kết thúc. Lúc này phía trước đầu kia U Minh thú tựa hồ phát giác được bị lừa rồi, một lần nữa trở về. Bất quá khi hắn ý thức được khác hai đầu U Minh thú toàn bộ mất mạng, tựa hồ đã nhận ra sợ hãi, xoay người chạy. Đáng tiếc, U Minh thú cũng không phải là lấy tốc độ nổi tiếng sinh vật. Một phút sau, đầu này có ngưng cương chiến lực U Minh thú cũng là thân trùng bôn kiếm, chết tại lục luyện tiêu giới kiếm. Mặc dù bên trong bôn kiếm nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát triển, u minh thú đáng tự hào nhất cường đại lân giáp trên cơ bản cũng không chút tổn hại trên người nó tính được trên vết kiếm thương thế chỉ có hai đạo cái này hai đạo vết kiếm đối với sinh mạng lực cực kỳ ngoan cường u minh thú tới nói đoán chừng liền cùng nhân loại trà phá một điểm ra cùng loại nhưng dù cho như thế đầu này u minh thú vẫn chết tại trong độc quật bọn chúng ngũ tạng lục phủ đã sớm tại từng vòng xuyên thấu tính cực mạnh chấn kình bên trong bị chấn thành phân vụ ngũ tạng vỡ nát bề ngoài cho dù lông tóc không hư hại lại làm sao có thể bảo toàn tính mệnh đây chính là cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm cường đại cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Lục luyện tiêu thần sắc bình tĩnh. Tại hơn 2 tháng trước thượng quan kiếm tâm chém giết đầu kia U Minh thú lúc hắn liền ý thức được, loại tầng thứ này hung thú, hắn cũng giết được. Hắn lúc đó chưa hoàn huyết, Cửu Tiêu Lôi Đình Lây Động Ma kiếm cũng không từng đại thành, so với lúc trước đến kém một đoạn. Bởi vậy, chỉ cần hắn có thể bảo đảm bản thân có thể trước tiên phát giác được U Minh thú chỗ, cũng không nhường U Minh thú có phát lên vây công cơ hội, môn này khảo hạch cũng không tính khó. Thậm chí, nếu như đối thủ của hắn đội thành một cái ngương cương đại thành tử tụ, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tại cái này dưới đất khu mỏ quặng này ám hoàn cảnh bên dưới, Hắn tất nhiên có thể trước cái kia tử tù một bước phát hiện chỗ ở của hắn, sau đó phán đoán hắn hành động quy tích, tiềm ẩn tại hắn phải qua đường, lại thấy rõ thân thể của hắn tình trạng, chờ hắn khi đi tới bộ phát lôi đỉnh mục đích. Kết quả cùng vừa ý trước ba đầu u minh thú không có cái gì khác biệt. Lúc này, Lục Luyện Tiêu Phảng phất đã nhận ra cái gì, hướng về phía một bên một chỗ u ám chỗ thăm hỏi một tiếng, "Lôi trưởng lão?" "Ừm." Lôi Tinh thân hình hiện hóa ra ngoài, hiếu kỳ nói, "Mạo muội hỏi một câu, ngươi là như thế nào phát hiện ta, hay là tại cái này hắc hoàn cảnh bên trong tinh chuẩn định vị ba đầu u minh thú vị trí?" "Là tính lực." Lục Luyện Tiêu nói. Lôi trưởng lão có chỗ không biết, ta ngoại trừ là một cái võ giả bên ngoài, ta còn là một cái âm nhạc sáng tác người, từ nhỏ đã đối thanh âm 10 điểm mất cảm, cho nên, vô luận là Lôi trưởng lão ngươi đến gần thanh âm, vẫn là ba đầu u minh thú thanh âm, ta cũng có thể nghe được. Lôi tính nghe lại là có chút không tin, ta đã đem hô hấp của ta thậm chí cả tiếng tim đập cũng thấp xuống, chỉ dựa vào thính lực. Trừ phi ngươi tại ta 3 mét trong vòng, nếu không sợ là khó mà phát giác. Có thể là thính lực của ta tương đối tốt." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn cũng không thể nói, hắn là thông qua sóng siêu âm phản xạ để phán đoán mục tiêu, liền người cùng thạch đầu chất liệu khác biệt cũng có thể nghe được ca. Lôi Đính cũng không có truy vấn. Mỗi người cũng có bí mật của mình, lấy lục luyện tiêu thân phận bây giờ cùng địa vị, nàng cũng không có khả năng buộc hắn làm hắn không nguyện ý sự tình, đừng nói nhiễm Hải Cẩm sẽ sẽ không đồng ý, một cái không tốt, vị này trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ liền muốn đứng ở nàng mặt đối lập đi. Nàng lúc này cười một tiếng, nhập khu mỏ quặng không đến 10 phút, ba đầu u minh thú đã bị người đánh giết, hiệu suất này, ta tin tưởng thượng quan kiếm tâm siêu việc không được ngươi, nếu như hắn duy trì đầy đủ chú ý cẩn thận tình huống dưới, giờ phút này sợ cũng còn không có tìm tòi xong số 9 khu mỏ quặng một nửa khu vực. Lôi trưởng lão quá khen. Tốt, chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Để ngươi hưởng thụ ngươi xông qua hỗn nguyên bảng cửu trọng đệ nhất nhân vinh quang đi. Chương 151, tác dụng. U Minh Chi môn quạng mỏ bên ngoài. Hứa Thế An, Hoàng Phụ Dung, Tô Vân Vũ, cùng Nhiễm Hải Cẩm, Thạch Thiên Điệp, chương nguyên bọn người tùy ý tán gẫu. Lần này bọn hắn hấp thụ lần trước giao hấn, lựa chọn khảo hạch khu mỏ quạng diện tích cũng không lớn, dù là Lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp do xét, 2 giờ đều đủ để đem khu mỏ quặng tra trên một lần. Bất quá, cũng chính bởi vì khu mỏ quặng không lớn, lúc nào cũng có thể lọt vào toàn thân năm đen, thích hợp ẩn thân tại trong bóng tối u minh thú tập kích. Hai người bọn họ tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh, một cái giờ đoán chừng rất khó có kết quả, cho nên mấy người cũng tại tùy ý tán gẫu. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông đoạn thời gian gần nhất mặc dù không còn an bình, sinh ra không ít chuyện, nhưng trên núi nhưng cũng náo nhiệt không ít, mà lại theo nguyên thạch công ty phát triển, Hỗn Nguyên Tông tại Lăng Vân Sơn mạnh phủ cận lực ảnh hưởng tăng lên rất nhiều, lần này chân truyền đệ tử tuyển nhận chính là ví dụ tốt nhất. Giờ phút này nói chuyện chính là hứa thế an, ta được đến mục đích thống kê, lần này chúng ta Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử tuyển nhận, ghi danh người số lượng đã đạt tới 1000 hơn 300 người, cái số này so với lần trước nhiều gấp 3 có hơn. Lần trước ta nhớ được liền 400 người tới đi. Lời tuy như thế, nhưng đệ tử tại tinh không tại nhiều, chúng ta huấn Nguyên Tông đi từ trước đến nay là tinh anh tuyến đường, để bồi dưỡng được càng nhiều có thể một mình đảm đương một phía cường giả, như số lượng nhiều, chất lượng tất nhiên hạ xuống, đối trong tông môn tài nguyên tiêu hao cũng sẽ để cao mạnh. Trương Nguyên thận trọng nói một tiếng. Hiện tại đã không còn là vài thập niên trước, hàng trăm năm trước. Nhiễm Hải cầm lại có khác biệt cái nhìn, theo thời đại biến hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đại thương quốc nhân khẩu cũng là gia tốc bành trướng, trăm năm trước đại thương quốc có bao nhiêu người? Bất quá 3 4 tôi, nhưng bây giờ, đại thương nhân miệng đã đột phá 1.6 tỷ vượt qua 4 lần. Nhưng chúng ta Hỗn Nguyên Tông đệ tử tuyển nhận số lượng mỗi một giới lại vẫn cực hạn tại 40, 50 người, đại thương nhân nhiều, bản khẩu biến lớn, chúng ta Hỗn Nguyên Tông tự nhiên đến có càng nhiều đệ tử đi đối bên ngoài thực hiện chúng ta Hỗn Nguyên Tông lực ảnh hưởng. Nhân khẩu mặc dù tăng lên, nhưng tài nguyên tu luyện trên nhưng lại không chút gia tăng, thậm chí, theo đại thương quốc đối võ đạo coi trọng, chúng ta những thứ này đỉnh tiêm tông môn có khả năng thu hoạch tài nguyên con đường không ngừng giảm bớt, tương lai nghĩ bồi dưỡng được cường đại đệ tử càng phát ra khó khăn. Từ một điểm này đó có thể thấy được, đại tranh chi thế đã đến đến, nếu chúng ta Hỗn Nguyên Tông không tranh Thuộc về chúng ta, số định mức sẽ bị không ngừng từng bước xâm chiếm. Nơi xa có đại thương quốc cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực, chỗ gần cũng có chân vũ môn cầm đầu thiên hải minh. Theo không kịp thời đại trào lưu, liền tất nhiên bị thời đại đào thái. Hứa thế an nặng người nói: Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chúng ta hồn nguyên tông truyền thống, tinh anh mới có thể ra cường giả. Giống như lục luyện tiêu thượng quan kiếm tâm dạng này thiên tài đệ tử, một cái không thể so với mười mấy cái, trên trăm cái tân tấn đệ tử mạnh. Lục luyện tiêu thừa quan kiếm tâm dạng này thiên tài đệ tử cuối cùng chỉ là số ít. Đừng quên bắt đầu thần sơn năm đó là như thế nào trở thành đại thương đại phái đệ nhất cũng là bởi vì bồi dưỡng được đại lượng bên trong cao tầng võ giả có thể bắt đầu thần sơn vẫn là bị hủy diệt luận số lượng ai hơn được quân bộ đại thương quân bộ quân chính quy hơn trăm vạn quân dự bị ba trăm vạn nhưng ở đỉnh tiêm cao thủ trước mặt bọn hắn đều là một đám bia sống thôi Bia sống không giả nhưng chính diện trên chiến trường không có người nào có thể cùng quân bộ chống lại võ giả không phải chiến tướng ai cùng ngươi xông pha chiến đấu hứa thế an nhiễm hải cầm cùng cầm ý kiến phản đối nguyên thôi chính mấy người rất nhanh tranh chấp Bất quá loại này tranh chấp kéo dài một lát, đã thấy U Minh Chi môn quạng bỏ nhân ảnh chốc động. Ngay sau đó, Lục Luyện Tiêu, Lôi Tính trưởng láo hai người đồng thời từ trong hầm mộ cất bước mà ra. Nhìn thấy hai người, tranh chấp bên trong mấy người hơi sức sở. Ngay sau đó, Nhiễm Hải cầm biến sắc, trước tiên tiến lên. Lục Luyện Tiêu, ngươi không sao chứ? Lôi tính nhìn Nhiễm Hải cầm liếc mắt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười khẽ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. Thượng Quan Kiếm Tâm còn chưa hề đi ra. Nếu như không có, xông qua Huân Nguyên tiểu trận cửu trọng quang, chúng ta đã có thể bàn cho Lục Tiêu. Cứng. Nhiễm Hải cầm một trận. Hứa Thề An, Hoàng Phủ Dương, Văn Vũ. Thạch Thiên Điệu đám người ánh mắt cũng là trong nháy mắt rơi xuống Lôi tinh trên thân. "Lôi trưởng lão, ngươi nói là?" Lục Luyện Tiêu tiến nhập số 14 quạng mỏ mới không đến 20 phút, trên đường đều phải tốn hao tầm 10 phút đi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn xông qua Hôn Nguyên trận cửu trong rồi. Mấy vị thần cảnh nao nao mở miệng, mà đi theo bọn hắn bên cạnh rất được khí trọng đệ tử từ nhóm từng cái cũng là khó có thể tin. Dù sao, quá nhanh. Lôi tính trưởng lão không phải cái gì ưa thích treo người khẩu vị tính cách, ta mắt thấy Lục Luyện Tiêu chém giết U Minh thú toàn bộ quá trình, hắn rất dễ dàng tìm được ba đầu U Minh thú, cũng đưa chúng nó từng cái phân hóa lại tiêu diệt từng bộ phận, chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, tiết tấu đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Nhiễm Hải Cầm, có chút hâm mộ nói, các ngươi Thái Nguyên Phong thật thu một cái đệ tử giỏi. Nhiễm Hải Cầm lúc này cũng là theo đột nhiên xuất hiện này trong vui mừng phản ứng lại. Cứ việc nàng biết, lấy Lục luyện tiêu tính cách nếu như không có nắm chắc nhất định, hắn tuyệt đối sẽ không đi xông hôn nguyên trận cửu trọng, nhưng bây giờ hắn thuận lợi đạp phá huân nguyên cửu trọng trận, xông ra tân tấn chân truyền đệ nhất nhân danh hào, trên mặt của nàng vẫn là tràn đầy tiêu dung. Tốt, Lục luyện tiêu, ngươi không có khiến ta thất vọng may mắn mà có phong chủ những năm gần đây chỉ điểm mới có thể có ta lục luyện tiêu hôm nay. lục luyện tiêu khiêm tốn nói. một bên thạch thiên địa nhìn một chút lục luyện tiêu, lại nhìn ngũ minh chi môn trong hầm mộ vẫn không có cái gì động tĩnh thượng quan kiếm tâm, thần sắc có chút phức tạp. cuối cùng hắn mới thở dài một cái. thượng quan kiếm tâm tiểu bảng đệ nhất nhân, lần này vĩnh viễn đoạt không trở lại. hắn mất đi vinh quang, chỉ có thể ở 10 năm 8 năm tương lai sau tại đại bảng bên trong đọ lại. đồng dạng ánh mắt phức tạp còn có đi theo hứa thế an sau lưng hứa thần cho tới nay hắn cũng cảm thấy tiểu bảng trên nếu nói duy nhất có người có thể uy hiếp được thượng quan kiếm tâm, không phải hắn hứa thần không ai có thể hơn, không nghĩ tới sẽ thêm ra cái lục luyện tiêu, mà lại hắn cuối cùng không chỉ uy hiếp đến thượng quan kiếm tâm, còn đem thượng quan kiếm tâm đặt ở dưới thần, cuối cùng thu hoạch lần này tân tấn chân truyền đệ nhất nhân vào ngự quế, hứa thế an không để ý đến nhi tự ý nghĩ, hướng lôi tính thoáng hiểu rõ một chút lục luyện tiêu nhanh trong chém giết ba đầu u minh thú quá trình về sau thần sắc hơi động một chút, lục luyện tiêu, ngươi nói là ngươi lực kinh người, có thể tại u minh thú nghe được ngươi khí tức trên thân trước trước một bước thấy do cho ở của bọn nó, đúng. Lục luyện tiêu gật đầu, phạm vi có bao xa? Hứa thế an vội vàng truy vấn. Lục luyện tiêu ngược lại không tiện biểu hiện kinh thế hai tục. an tĩnh hoàn cảnh hạ ta có thể nghe rõ ngoài trăm thước ú minh thú tiếng bước chân. trăm mét, tốt. Hứa thế an nặng nề nói, nguyên bản thần sắc có chút phức tạp thạch thiên địa hơi ngẩn ra, ngay sau đó cũng là đến cái gì? Không chỉ là hắn, Trương Nguyên, Âu Vân Vũ, Hoàng Phủ Dương bọn người nhìn về phía Lục luyện tiêu ánh mắt cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hôn Nguyên Tông bởi vì coi trọng vị thế thanh tu, ngoại trừ bởi vì năm đó bắt đầu thần sơn một chuyện cùng Đại Nhật Kiếm Tông có chút mâu thuẫn bên ngoài, cơ hồ không có ngoại địch a, thiên hải minh không tính. Bọn hắn không có trở thành địch nhân tư cách. Chân chính có tư cách xưng là Hỗn Nguyên tông họa lớn trong lòng, trên thực tế chỉ có U Minh chi môn trong hầm mộ U Minh thú. Những thứ này U Minh thú vừa thành niên liền có ngưng cương thực lực, lại có đào đất chi năng, sinh hoạt dưới đất, Hỗn Nguyên tông ngưng cương chấp sự săn giết bắt đầu 10 điểm khó khăn, một khi lâm vào U Minh thú đang bao vây, càng là sẽ tạo thành phạm vi lớn tử thương. Có thể hết lần này tới lần khác U Minh chi môn trong hầm mộ sản xuất không minh thạch, cùng từ không minh thạch cùng đặc tụ dược vật để luyện ra không minh dịch lại là luyện khí hóa thần tuyệt hảo vật liệu, Hỗn Nguyên tông thậm chí dựa vào không minh dịch có thể dễ dàng cùng cái khắc đỉnh tiêm thế lực giao dịch đến đại lượng bọn hắn cần tư nguyên khan hiếm dưới loại tình huống này như thế nào săn giết U Minh Thú bảo đảm quật địa chúng nguy mở rộng U Minh Chi môn quảng mỏ sản lượng liền thành bọn hắn cần có nhất coi trọng vấn đề dưới mắt lục luyện tiêu dựa vào kinh người thính lực lại có thể tại ngoài trăm thức nghe được U Minh Thú động tĩnh như cho hắn phân phối một chi tác chiến tiểu đội hắn săn giết U Minh Thú hiệu suất sợ là bù đắp được một tôn thần cảnh lão ta nhớ được trong năm trước Diệt Phật chi chiến lục thần thông bên trong ba môn thần thông bị thần đạo tông thu hết tất cái này ba môn thần thông phân biệt là thông thiên nhãn thiên nhi thông cùng thiên tâm thông nếu chúng ta có thể từ Thần Đạo Tông đổi lấy Thiên Nhị Thông Bí Pháp, phải chăng có thể nhường Lục Luyện Tiêu Thính lực cao hơn một tầng? Hoàng Phủ Dương Đột như nói: Hứa Thế An ở đầu, ta sẽ liên lạc Thần Đạo Tông. Lúc này nhiễm Hải cầm tựa hồ biết bọn hắn muốn làm gì, tiến lên phía trước nói: Lục Luyện Tiêu chính là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, nếu để hắn đem thời gian tốn hao tại săn giết U Minh thú trên thân, quả thực là phung phí của trời. Hắn hiện tại cần chính là càng nhiều thời gian tu luyện cùng càng nhiều chuyên nghiệp chỉ điểm. Không sao, trong thời gian ngắn chúng ta còn không đến mức nhường hắn một cái đệ tử mới nhập môn đi U Minh Chi môn quạng mộ bảo hiểm. Bất quá nếu là Nguyên Tông một thành viên. Được hưởng Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử đủ loại tiện lợi sau khi, tại tông môn lúc cần phải cũng nên cần là tông môn hiệu lực. hứa Thế An nói, nhìn Lục Luyện Tiêu liếc mắt, cười nói, "Hùng tri, chúng ta Hỗn Nguyên tông cũng không phải cái gì nặng bên này, nhẹ bên kia thượng phạt chẳng phân biệt được thế lực, hắn có loại thiên phú này, vừa vận dụng cho săn giết U Minh thú đổi lấy điểm công hiến, có điểm công hiến, còn sợ hối đoán không đến đủ loại tu hành tại nguyên a." Nhiễm Hải cầm nhẹ không nói gì thêm. Một đoàn người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thượng quan kiếm tâm vượt quan kết quả. Cái này nhất đặng, chính là bao giờ? 3 giờ sau, thượng quan kiếm tâm khuất lãng hai người đồng thời đi ra U Minh chi môn quần mộ. Bất quá khi nhìn thấy sớm đã chờ bên ngoài Lục Luyện Tiêu lúc, thượng quan kiếm tâm khẽ giật mình. Khuất Lãng cũng hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, "Lục Luyện Tiêu hắn? Hắn đã chém giết ba đầu ôn minh thú, xông qua hôn Nguyên trận đệ cửu trọng." Lôi Tính nói. Thượng quan kiếm tâm lập tức trầm mặt lại. Xông qua rồi, không tầm thường. Không hổ là chúng ta Hỗn Nguyên Tông hai đại võ đạo kỳ tài một trong. Khuất Lãng đánh giá ngược lại là có chút đúng trọng tâm. Lục Luyện Tiêu cũng tốt, thượng quan kiếm tâm cũng được, ở trong mắt hắn cũng không hề khác gì nhau. Lúc này Bởi vì triệt để đã mất đi huấn nguyên bảng tiểu bảng hàng thứ nhất tên thượng quan kiếm tâm đột nhìn nói, hắn chém giết ba đầu u minh thú hết thể dùng bao nhiêu thời gian? 20 phút. Lôi Tính nói, có chút dừng lại, nếu như không tính đi tới đi lui khu mổ quạng thời gian, không đến 10 phút. Chương 152, khích lệ. Không đến 10 phút. Khuất Lãng lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, Lục Luyện Tiêu, hắn thế mà nhanh như vậy. Lục Luyện Tiêu nắm giữ lấy thủ đoạn đặc thủ. Một bên Hứa Thế An cười nói một tiếng, tất nhiên, thủ đoạn đặc thù cũng là hắn bản thân năng lực một bộ phận. Nói xong, Hắn nhìn một chút lục luyện tiêu, lại nhìn một chút thượng quan kiếm tâm, thượng quan kiếm tâm, ngươi mặc dù so lục luyện tiêu rơi ở phía sau một chút thời gian, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi so với hắn yếu, có thể xông qua huân nguyên trận cựu trọng, bản thân liền là đối võ đạo thiên tài mấy chữ tốt nhất chú thích. Tông chủ, ta không đến mức bị ngần ấy thất bại nho nhỏ đánh bại. Thượng quan kiếm tâm biết hứa thề An nói lời nói này ý tứ, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngang dương chiến ý. Lục luyện tiêu, ta thừa nhận thực lực của ngươi, cái này hai lần ta thua, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống đại bảng chi tranh, khả năng chân chính chứng minh một cá nhân thiên phú ta sẽ ở đại bảng trên một lần nữa đoạt lại ta mất đi vinh quang, nhường hôn nguyên tông tất cả mọi người minh bạch. lần này ai mới là hôn nguyên đệ nhất? ta chờ ngươi tại đại bảng trên biểu hiện. lục luyện tiêu cười đáp ứng. hôn nguyên tông sinh hoạt cũng là không phải như vậy không thú vị. hứa thế an, thạch thiên địa, nhiễm hải cầm những trưởng bối này nhìn xem hai người lời nói ra phòng, trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. đây mới là bọn hắn hôn nguyên tông đệ tử vốn có phong mạo, phong mang tất lộ, không cam lòng người sau. nhìn xem bọn hắn, liền phảng phất thấy được hôn nguyên tông tương lai, quang mang vĩnh viễn chiếu rọi, vạn cổ trường thanh. U Minh Chi môn quặng mỏ sông trận kết quả rất nhanh chuyển đến huân độn tế đàn, cũng thông qua huân độn tế đàn chuyển về huân nguyên tông. Bởi vì huân nguyên tông trên dưới vượt qua bảy thành người đều chú ý tới lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm hai vị này trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài cuối cùng quyết đấu, là tin tức truyền về quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người lúc trực tiếp dẫn tới một trận xôn xao. Thượng quan kiếm tâm, lục luyện tiêu, thế mà cũng sông qua huân nguyên trận cựu trọng rồi. Trong đó lục luyện tiêu nhanh hơn thượng quan kiếm tâm một bước đạp phá nguyên cựu trọng trận, tiểu bảng đệ nhất nhân vị trí danh kỳ thực. Lục luyện tiêu thế mà tại thượng quan kiếm tâm khiêu chiến bảo vệ huân nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất thành công, hán. Hắn thật dựa vào thực lực của mình tại Hôn Nguyên Trận chiến thắng qua Thượng Quan Kiếm Tâm. Lần này tân Tấn chân truyền đệ nhất nhân, không còn ai có thể đối thực lực của hắn sinh ra hoài nghi. Không, không chỉ lần này, hẳn là cái này ba giới đến nay đệ nhất nhân, tốt nhất một giới đệ nhất triệu Long bay thời khắc cuối cùng cũng mới xông đến Hôn Nguyên Trận tất trọng, mà lên một giới càng là không chịu nổi. Xếp tại thứ nhất, thứ hai vị dừng bước tại Hôn Nguyên Trận đệ lục trọng, hai người bọn họ giới đừng nói đệ cử trọng, đệ bắt trọng cũng không có. Tiếng nghị luận không ngừng theo trong đám người vang lên lên. Đám người đối cuộc tỷ thí này xếp hạng nghị luận một lát, sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác đồng thời, cũng là cảm giác sâu sắc phấn chấn kích thích một giới hai vị xông qua huấn nguyên trận cửu trọng nhân vật thiên tài ta không dám tưởng tượng thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu tương lai sẽ có cỡ nào thành tiểu kinh người chúng ta huấn nguyên tông cơ hồ dự định hai vị thần cảnh hạn giống vẫn là tương lai có hy vọng trên thần cảnh tiến thêm một bước ưu tú hạn giống hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tại hội tụ ở chúng ta huấn nguyên tông bên trong ta huấn nguyên tông quật khởi thế không thể lỡ. mười năm về sau có lẽ sẽ trở thành thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu thời đại nhưng bây giờ Chúng ta những thứ này chân truyền đệ tử cũng không nguyện ý cứ như vậy bị vô ích đào thải ra khỏi cục, tiếp xuống liền để chúng ta tại đại bảng trên lập nên từng cái không có khả năng bị siêu việt thành kỷ, chờ các ngươi đi khiêu chiến đi. Hôn Nguyên Tông bên trong có đệ tử thiên tài cũng không tính thiếu. Giống như hiện nay xếp tại hôn Nguyên bảng đại bảng đệ nhất mộ thành, đệ nhị chắc cười một tiếng, đều là xông qua hôn Nguyên trận tam trọng nhân vật. Nói một cách khác, ngưng cương cảnh bọn hắn có thể chém giết ba vị ngưng cương đại thành, sức chiến đấu cỡ này, khoa trương một điểm, đủ để dùng ngưng cương vô địch để hình dung. Dù sao cũng thuộc ngương cương cường giả tình ngũ giới, bọn hắn cho dù gặp được không chiến thắng được đối thủ, toàn thân trở ra đã không đáng kể. Muốn giết bọn hắn, chỉ có luyện thần xuất thủ khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà giờ khắc này, những thứ này chân truyền nhóm đều không ngoại lệ, cũng bị kích phát đấu trí. Không chỉ bọn hắn, một chút nguyên bản cảm thấy hôn nguyên bảng đại bảng không có ý nghĩa gì, nhất tâm tiềm tu là sung kích thần cảnh làm chuẩn bị chân truyền đệ tử, cũng là lần đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở hồn nguyên trên bảng. Toàn bộ nguyên tông tự hồ cũng bởi vì lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm hai vị võ đạo thiên tài xuất hiện bị kích thích tỏa ra sự sống làm sự kiện nhân vật chính, Lục Luyện Tiêu giờ phút này đã tại Nhiệm Thanh Ti, Tưởng Phong Vân, Khâu Như Trì, Nhiệm Hải Cầm, Lục Tiên cơ đám người cùng đi về tới Thái Nguyên Phong. Vừa đến Thái Nguyên Phong, Thái Nguyên Phong đã sớm chờ ở đây, các đệ tử đồng thời phát ra nhiệt liệt hoan hô. Bởi vì Nhiệm Hải Cầm còn tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh, những đệ tử này không dám quá mức làm càn, chỉ là xa xa hô to, Lục Sư Minh Duy Vũ. Hôn Nguyên Bảng tiểu bảng đệ nhất thế mà tại chúng ta Thái Nguyên Phong, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lục Sư Minh, Thái Nguyên Phong trên dưới tất cả mọi người lấy ngươi làm đinh. Nghe đám người gọi, một đoàn người trên mặt đều không ngoại lệ cùng trên mặt tiểu dung Hôn Nguyên bảng xếp hạng quan hệ đến tương lai 3 năm tông môn đối chủ mạch cùng khác bốn phong tài nguyên phân phối, có lục luyện tiêu cái này tiểu bảng đệ nhất, Thái Nguyên phong tương lai 3 năm có khả năng lấy được tài nguyên ít nhất phải nhiều hơn một nửa. Có bực này lợi ích thực tế tại, bọn hắn tự nhiên tâm tình nhẹ nhõm. Hôn Nguyên trận cửu trọng. Tưởng Phong Vân cảm khái nói, cứ việc Hôn Nguyên trận tiểu trận độ khó so đại trận thấp hơn một đoạn, có thể tại Hôn Nguyên trận vừa mới bố trí đi ra lúc, ta từng một lần cho rằng, căn bản không có khả năng có người tại nhiều nhất 230 tuổi tình huống dưới kiếm chém lương cương đại thành, song qua Hôn Nguyên trận cửu trọng. Không nghĩ tới, Lục Luyện Tiêu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 ngươi cuối cùng điểm cống hiến số lượng đã đột phá 50 vạn, hiện tại lại được 50 vạn, ngươi cống hiến số lượng đã đạt 100 vạn, cái này 100 vạn, trong đó 50 vạn giữ lại hối đoái không minh dịch, khác 50 vạn, ngươi hảo hảo sử dụng, nghĩ đến có thể làm cho ngươi ở sau đó trong một đoạn thời gian hoàn thành hoán huyết cảnh tu luyện. Vâng. Lục luyện Tiêu cung kính đồng ý. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì tiêu trừ tạo hóa thôn thiên thuật mang tới tác dụng phụ, bất quá, tạo hóa thôn thiên thuật tại hỗ trợ hoán huyết giai đoạn tu hành quả thật có cực lớn trợ giúp, ngươi dựa vào tạo hóa thôn thiên thuật, lại hối đoán đứng đầu nhất tu hành tài nguyên, sợ là có khả năng tại trong vòng 1 năm hoán huyết viên mãn. Hoán huyết viên mãn về sau, ngươi liền phải bắt đầu ngưng cương. Nhiễm Hải cầm nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Ngưng cương cảnh tu hành không giống với luyện tạng hoán huyết, luyện tạng hoán huyết thuộc về tiến hành theo chất lượng, có công pháp, có tài nguyên. Ngươi thiên phú lại trinh lệnh, dựa vào thời gian tôi luyện, cuối cùng có thể hoán huyết, nhưng ngưng cương cảnh rất nặng nộ tính, Nộ tính. Lục luyện tiêu trong lòng máy động. Không tệ, ta và ngươi nói qua, ngưng cương chỉ là đối khí huyết tinh chuẩn vận dụng một loại kỹ xảo. Niệm Hải cầm nghiêm mặt nói, cương khí cô động cùng vận dụng, sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Một số người vừa vào ngưng cương, rất nhanh liền có thể ngưng cương tiểu thành. Từ tiểu số thiên tài càng có thể 1 2 tháng bên trong ngưng cương đại thành, trên cơ bản, theo ngưng cương đến ngưng cương sau khi hoàn thành 3 tháng, đó có thể thấy được hắn tại giai đoạn này tiềm lực, tháng 3 tiểu thành người, 3 năm có thể lại thành, 10 năm có thể viên mãn, tháng 3 đại thành người, càng có thể tại trong 3 năm hoàn thành cương khí giai đoạn tu hành. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại, bất quá, ngươi chính là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, vô luận lăng tiêu điểm lãng vẫn là cựu tiêu lôi độc kiếm, ngươi lĩnh hội tiến độ cũng có thể sừng trước nay chưa từng có, thời gian 2 năm đem cái này hai đại võ kỹ luyện tới đàng phong tạo cực, tại nâng cương lúc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 Lúc kia ngươi mới 27 tuổi, ở độ tuổi này, lại dựa vào không minh dịch luyện khí hóa thần, Át phải trở thành chúng ta Hỗn Nguyên Tông trăm năm qua trẻ tuổi nhất thần cảnh trưởng lão, ta tận lực." Lục Luyện Tiêu nói. Bất quá hắn biết rõ, nếu như Ngưng Cương cảnh đối cá nhân ngộ tính yêu cầu thật cực kỳ cao, cảnh giới này sợ rằng sẽ là một cái nhường hắn rất không đáng kể cảnh giới. Nhiễm Hải cầm cùng Lục Luyện Tiêu trao đổi một lát, liền nhường Lục Luyện Tiêu rời đi. Lục Luyện Tiêu ổn trọng nhường nàng đối với hắn đã hết sức yên tâm. Rời đi Nhiễm Hải cầm viện tử về sau, Lục Luyện Tiêu gặp được chờ bên ngoài Lục tiên cơ. Ngay lập tức hắn tạm thời đem Ngưng Cương vấn đề ném đến sau đầu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 Lục Trọng đang đang tam trọng trên lệnh nếu như lại trời thật sâu nhường chúng người ý thức được phổ thông thiên tài cùng trăm năm vừa gặp cấp võ đạo thiên tài ở giữa trên lệch lớn tới trình độ nào. Đến nỗi tiểu bảng hướng xuống hạ tư, không phải phương tiêu tiêu, mà là nguyên bản xếp tại nàng phía sau đánh đàn, đánh đàn một đường đuổi theo. Tại thời khắc cuối cùng sông qua hôn nguyên trận ngũ trọng sông lên đệ tứ. Trái lại ngay từ đầu lúc ở vào thứ ba phương tiêu tiêu, đầu tiên là bị lục luyện tiêu siêu việt, về sau cưỡng ép xung kích hôn nguyên trận tứ trọng lúc rất được trọng thương, làm trễ mãi hơn một tháng tu hành, không có lực lượng lại xung kích hôn nguyên trận ngũ trọng dừng bước tại tiểu bảng đệ ngũ. Cái này một thành tích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 Nhớ ký hắn lần thứ nhất gặp hôn Nguyên bảng lúc vẫn là Trương Chi Chân dẫn hắn đến chủ mạch đăng ký chân truyền đệ tử tư liệu, lúc kia hắn mới vừa vận luyện tạng, nhìn thấy sếp ở vị trí thứ nhất, hôn Nguyên trận đệ lục trọng thượng quan kiếm tâm, đối hắn thực lực kinh dị không thôi. Mà bây giờ, thời gian 2 năm, hắn theo luyện tạng đi vào hoàng huyết. Bên người làm bạn người cũng là theo tuân theo phong chủ mệnh lệnh công cụ người Trương Chi Chân, biến thành trong 2 năm sớm chiều ở chung, cùng hắn luyện kiếm, dạy bảo hắn tiên tiên luyện khí thuật nhiễm thanh thi. Biến hóa thật rất lớn. Sư đệ, chúng ta đi qua." Nhiễm Thanh Thi cười nói. Lục Luyện Tiêu lắc đầu,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 khu vực này u minh thú diệt tán diệt hết mới tính vượt qua kiểm tra. Ừm. lục luyện tiêu nhìn nhiễm thanh tý liếc mắt, thưa thưa thực thực. một phần vạn cái kia phiến khu mỏ quạng bên trong trưởng thành u minh thú không chỉ mười đầu làm sao bây giờ? ngoài y muốn, đồng dạng là khảo hạch một bộ phận. nhiễm thanh tý nói, có thể sông sáo hôn nguyên bảng đại bảng đều là tu hành nhiều năm ngưng cương cưng giả, bọn hắn một loại nào đó phương diện trên đã thoát ly đệ tử bảo hộ kỳ, phóng tới bên ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía.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 chờ 3 năm sau không muộn. Đúng, 3 năm sau sắp phân phối tại Nguyên Thử lại từ một lần." Lục Luyện Tiêu cười nói. "Nhậm Thanh Ti cũng là hé miệng cười một tiếng, "Sư đệ, hôm nay chính là tuyển nhận chân truyền đệ tử khảo hạch ngày, có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" "Sư tỉ mời, tự nhiên tuân theo." Lục Luyện Tiêu mỉm cười đáp lại một tiếng. Hai người ngay lập tức rời đi chủ mạch, hướng sơn núi chỗ mà đi. Hôn Nguyên Tông mấy tháng trước chém giết chân vũ môn trưởng lão, cường thế chiếm đoạt cự lãng khoa học kỹ thuật, thành lập Nguyên Thạch công ty, đã để hắn uy danh hiển hách, hơn một tháng trước càng là lấy một phòng chi lực, đánh sụp chân vũ môn tỷ mị bồi dưỡng ra được hai đại đệ tử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 Không hỏi đến lúc đó sinh ra giảng bài không có người xấu hổ, hắn đương nhiên sẽ không bằng lòng vậy liền đáng tiếc. Dư Dung nói khảo hoạchch tiến hành thế nào lục luyện tiêu hỏi một tiếng tri ngự phong vội vàng đó đáp kỹ càng giới thiệu lần này sinh ra nhập vốn nguyên tông tuổi trẻ Tuấn Kiệt hết hệ có 1,406 người trong đó võ sư tỷ lệ chiếm cứ gần 1/4 bình quân tuổi tác 19 tuổi võ sư chiếm so gần 1/4 đó chính là hơn 300 vị võ sư cái số này lường lục luyện tiêu hơi xúc động toàn bộ Khải Minh tinh thị đều chẳng qua hai 30 vị võ sư còn không bằng hôn nguyên tông chiêu thu đệ tử thời báo tên người 1/10 Chớ nói chi là những thứ này võ sư đại bộ phận tuổi tắc cũng không có vượt qua 20, tiền đồ vô lượng. Bất quá hắn cảm khái cũng kéo dài một lát. Võ sư, thì tương đương với những cái kia đỉnh tiêm sinh viên đại học, đặt ở những cái kia huyện thành bên trong, một năm có thể ra một hai cái, cũng đáng giá nơi đó ngành giáo dục ghi lại việc quan trọng, có thể đổi thành quốc bên trong đứng đầu nhất siêu cấp đô thị, không có nửa điểm đáng giá ca ngợi. Lục luyện tiêu, nhiễm thanh ti hai người tại dự dùng, chỉ ngự phong hai người cùng đi đi dạo một lát, nhìn cái mới mẻ liền đi bất quá rời đi sau đó không lâu, lục luyện tiêu dùng di động tìm tới trình ngự phong. trên tay của ta có một bút điểm cống hiến cần hối đoái thành tiền mặt. ngươi nhưng có con đường? có, đương nhiên là có. ta sẽ tận lực cho lục sư huynh một cái cao tỷ lệ. trình ngự phong nói, cân nhắc một chút từ ngữ, nói, chỉ ít một so một vạn. ồ, lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng. một so một vạn, hắn trong đó 50 vạn điểm cống hiến đã khấu trừ, đổi không minh dịch, ngoài ra hắn còn đổi một chút địa tịch, cùng một năm phần đỉnh tiêm tu hành tài nguyên. hiện nay trên tay điểm cống hiến còn có ba vạn. như một so một vạn lấy ra hối đoái tiền tài.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 Trình Ngự Phong lần này bằng lòng rất sung sướng. Được, được chuyện sau ta ngoài định mức cho ngươi một ngàn công hiến làm phí thủ tục, giúp lục sư huynh làm việc cái nào dùng lấy thu phí thủ tục. Chúng ta hợp tác cũng không chỉ một lần hai lần, tự nhiên đến theo quy củ tới. Lục luyện Tiêu nói, dập máy thông tin. Điểm công hiến, trên thực tế ta cũng không đủ à? Định tiêm tài nguyên tu luyện quá đắt giá, mà lại, ta sợ gì có thể có khổng lồ như thế điểm công hiến nhập trứng. Tất cả đều là bởi vì hôn nguyên trận cựu trọng thuộc về người mới phúc lợi nguyên nhân. Hiện tại ta đã qua người mới bảo hộ kỳ, còn muốn đại bút điểm cống hiến nhập trứng liền khó khăn. Lục luyện Tiêu như mày đến tăng thu giảm chi. Sau đó trong một tháng, Lục luyện tiêu cũng tại bởi vì chuyện này đau đầu. Bất quá, không chờ hắn muốn ra giải quyết biện pháp, Vạn Hoa truyền thông âm nhạc công ty tổng giám đốc Lưu Minh điện thoại đánh tới. Một phen đơn giản Hàn Huyên về sau, hắn có chút thận trọng nói, Lục tiên sinh, không biết ngài gần đây có thời gian hay không, chúng ta thạch lôi chủ tịch muốn mời ngài ăn cơm tối. Chương 154, thương vụ, phẩm vị quán. Thiên Hải thị đỉnh Tiêm Tư ra nhà hàng một trong, một chỗ chủ đánh mỹ thực, nhưng cũng tập nhàn nhã giải trí làm một thể nhà hàng. Toàn bộ nhà hàng từ ba cái tiểu viện xuống tạo thành, hiện lên xếp theo hình tam giác mỗi một cái sân bên trong có ba khu phòng ngủ hoặc là nói phòng khách chỉ là ba cái phòng khách mỗi một cái diện tích cũng có chút to lớn cũng có bình phòng cửa gỗ ngăn cách ra từng cái phòng nhỏ phòng nhỏ bên trong vô luận thưởng thức trà nghe hát nghị sự cũng có thể có dư giả không gian lúc này thật lỗi Lưu Minh hai người đã thật sớm trở tại trong dạp cùng bọn hắn cùng nhau còn có bốn cái thân mang màu sắc cổ xưa váy dài tuổi trẻ tính lệ đồng thời cũng có chút danh tiếng nữ tử nàng nhóm bốn cái đều là vạn hoa truyền thông kỳ hạ nghệ nhân một hồi các ngươi cơ linh một điểm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 Bởi vì hắn lấy ca khúc chi âm danh tự trên danh nghĩa tại Vạn Hoa truyền thông nguyên nhân, hắn thời khắc nghe ngóng lấy có tin tức liên quan tới hắn. Một cách tự nhiên, hắn biết được Lục Luyện Tiêu một tháng trước xông xáo hỗn nguyên trận cửu trọng, trở thành hỗn nguyên trận tân tấn trấn truyền đệ nhất nhân một chuyện. Tại thành giáo nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu rõ cái này hỗn nguyên trận cửu trọng đại biểu ý nghĩa về sau, công ty hiện nay gặp phải vấn đề lớn nhất ảnh thị thành hạng mục mắc cạn, hắn lập tức thấy được hy vọng, cũng ở tay là hôm nay gặp gỡ làm chuẩn bị, mà dưới mắt, cuối cùng đã tới hai người sắp gặp mặt thời khắc. thạch Lỗi cùng Lưu Minh trước tiên đi tới phạm vị quan cửa chính, nhìn xem cối cộng hưởng xe đạp mà đến Lục Luyện Tiêu.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 tuyệt đối là một tôn chân chính đại nhân vật, thật là đang thấy rõ lục luyện tiêu lúc, một người trong đó lại là nhịn không được nghẹn nào, ca khúc chi âm. bất quá vừa gọi đi ra, vị này thiếu nữ lập tức ý thức được muốn học việc. tốt tại, phản ứng của nàng rất nhanh, vội vàng để thấp lấy thanh âm, dùng một loại câu nghệ cũng mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nói, ta là của ngài fan hâm mộ. lục luyện tiêu thấy thế, cười đối nàng gật đầu. thạch lôi nguyên bản đối cái này nữ nghệ nhân lô mãng biểu hiện bất mãn trong lòng, nhìn thấy lục luyện tiêu đối nàng gật đầu, lại là lập tức cười nói, phỉ phỉ, ngươi vào chỗ lục tiên sinh bên cạnh hầu hạ đi. vâng, chủ tịch có thể cùng trong lòng ta thần tượng tiếp xúc gần gũi, ta thực tế quá vinh hạnh. tên là chu phỉ phỉ thiếu nữ nợ nụ cười tại lục luyện tiêu bên cạnh ngồi xuống, một màn này làm cho khác ba người âm thầm gối hận. lục luyện tiêu nhìn nàng một cái, có thể bị thạch lôi mang đến tiếp đại hắn, nhan trị dáng người tất nhiên là thượng giai, mà lại tại đối mặt hắn lúc nhịp tim xác thực cũng sắp một đoạn, đến mức lục luyện tiêu cũng phản đoán không ra nàng lời nói này là thật là giả. bất quá hắn cũng không để ý đến, mà là chuyển hướng thạch lôi. Lục Tiên Sinh, đoạn thời gian gần nhất chúng ta Vạn Hoa Truyền Thông siêu cấp ngày sau Trương Lan chuẩn bị tuyên bố ca khúc mới, cái này bài ca khúc mới chính là khai thác nam nữ hợp sướng hình thức. Trương Lan đang nghe xong ngươi hát làm tiêu chuẩn sau cảm giác 10 điểm kinh diễm, cô ý nắm ta quan hệ muốn mời Lục Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh tiến hành hợp sướng. Trương Lan, Lục Luyện Tiêu làm vòng âm nhạc bên trong người, đối vị này ngày sau đại danh tất nhiên là như sống bên hai. Nếu như muốn đem gần đây trong 10 năm âm nhạc giới nóng bỏng nhất nam nữ ca sĩ làm một cái xếp hạng, Trương Lan tại nữ tính ca sĩ bên trong tuyệt đối có thể xếp vào thứ 3. Nàng là bất luận cái gì một ca khúc chỉ cần tuyên bố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 của hắn nhân khí tuyệt đối sẽ bị dìm nập. Bởi vậy, nếu như hắn muốn có nhiệt độ rất tốt, biện pháp chính là cùng loại kia ngoại trừ lấy mắt, không có bất kỳ cái gì năng lực lưu lượng Minh Tinh hợp tác, lại dùng bản thân động lòng người tiếng ca đả động mê ca nhạc, từ đó thu hoạch được ban đầu nhiệt độ. Nghĩ đến cái này hắn mở miệng nói, ta hiện tại danh khí cùng thực lực cũng còn chưa đủ lấy cùng Trương Lan ngày sau cùng Đài Hiến hát hợp tác lẫn nhau. Bởi vậy, thạch chủ tịch hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lời nói này, nhường Thạch lôi trong lòng máy động, liền biết muốn dựa vào chỉ là một người nghệ sĩ đi đỉnh bỡ bực này đại nhân vật không dễ dàng như vậy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 Lục Tiên Sinh trước chọn tốt nhân tuyển, tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta vạn hoa truyền thông cũng sẽ kiệt lực gói hàng hắn, gắng đạt tới tại Lục Tiên Sinh phải dùng trên hắn lúc của hắn nhân khí có thể lại lên một tầng nữa. Đa tạ. Lục luyện tiêu gật đầu. Sau đó Song Phương hài Hòa Hưu Hảo tiến hành ăn liên hoan. Một bữa kết thúc, Thạch Lỗi mời Lục luyện tiêu đi một chuyến phòng trà nghỉ ngơi. Xem ra Thạch Chủ tịch còn có chuyện gì khác. Lục luyện tiêu nhìn thấy Thạch Lỗi liền lưu minh cũng không để cho hắn theo vào đến, cười hỏi một câu. Thạch Lỗi thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, quả thật có chút sự tình cần mời Lục Tiên Sinh hỗ trợ, sự tình cùng chân vũ môn có quan hệ. Nói. Hắn đưa tới một phần tư liệu. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua, một cái ảnh thị thành đầu tư hạng ngũ. Hiện nay cuối cùng đầu nhập đã đạt 200 ức, không thể không nói, đây là vạn hoa truyền thông đại động tác. Trần Vũ Môn muốn ở bên trong tham gia một cố. Tr ba thành. Vâng. Thạch Lỗi cười khổ nói, trong này còn dính đến một chút cái khác cổ quyền vấn đề phân phối, tóm lại nếu như ta thật đáp ứng Trần Vũ Môn, toàn này ảnh thị thành tương lai cho dù xây xong, đều chưa chắc có thể bàn tay nắm trên tay ta, thậm chí liền liền ta vạn hoa truyền thông chủ tịch vị trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Cái này chân Vũ Môn, rất hắc tâm a." Lục Luyện Tiêu nói. Chân Vũ môn làm việc từ trước đến nay phách lối bá đạo, chúng ta những thứ này chính quy kiếm tiền giải trí, thương vụ công ty bị hại nặng nghề, có thể hết lần này tới lần khác tại Thiên Hải thị một mẫu ba phần đất không có người chế được bọn hắn. Thạch Lỗi nói đến đây, lập tức nói, may mắn Thiên Hải thị còn có Hôn Nguyên Tông tồn tại, Hôn Nguyên Tông làm việc chính trực đại khí, xưa nay không tiết vu ước hiếp chúng ta những thứ này công ty nhỏ, chúng ta vẫn muốn dựng vào Hôn Nguyên Tông, dây, đạt được Hôn Nguyên Tông ủng hộ, thoát khỏi chân Vũ môn ma chảo, chỉ là hạng mục này là Trân Vũ môn đại trưởng Lão Phương Tiệt tự mình vụ trách theo vào hạng mục chúng ta tiếp xúc huân nguyên tông chấp sự, dù là cao cấp chấp sự, đều chưa chắc đè ép được cái này phương tiện, mà chân chính cao tầng chúng ta lại tiếp xúc không đến. Lục luyện tiêu tại huân nguyên tông bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, tự nhiên biết huân nguyên tông cái khác cao tầng là tính cách gì. Ngoại trừ hứa thế an cùng nhiễm hải cầm bên ngoài, cơ hồ cũng không đem dưới núi giới kinh doanh xí nghiệp để vào mắt, mà lại bọn hắn còn lo lắng dưới núi việt vặt ảnh hưởng đến bản thân thanh tu, cái này xem xét liền biết nhất định phải đối đầu phương tiện, thậm chí cả toàn bộ chân vũ môn sự tình, bọn hắn càng thêm sẽ không để ý tới.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 Nửa khí có chút dừng lại, nhìn xem Thạch Lôi nói, "Ta ca khúc giới thiệu, ngươi xác thực giúp không ít việc, nhưng chỉ dựa vào những thứ này, còn chưa đủ lấy nhường nh phong chủ ra mặt nhúng tay việc này." "Ta biết." Thạch Lôi nói đến đây, hít sâu một hơi, nói, "Ta nguyện đem chân Vũ môn yêu cầu ba thành quyền lợi, chuyển giao cho Hôn Nguyên Tông thái nguyên phong." Nói xong, hắn ngữ khí một trận, một mặt nghiêm nghị, "Mà khác, việc này thành về sau, ta nguyện đem ta dành nghĩa Vạn Hoa truyền thông 5% cổ phần, tư nhân chuyển giao cho Lục Tiên Sinh." Chương 155, thần thông. 5%. Cái số này, nhiều Lục Luyện Tiêu đồng tử co dù lại. Phụ nhiều năm Vạn Hoa Truyền Thông bởi vì ảnh thị thành hạng mục có đôi nát xu thế, thị giá trị nga xuống, có thể vẫn tại 60 tỷ trở lên. 5%, vượt qua 30 ức. Mà lại, Vạn Hoa Truyền Thông phía sau cầm cổ cơ cấu đông đảo, liền liền thân là người sáng lập một trong thạch lỗi cũng bất quá nắm giữ 22% cổ quyền, nguyện Ý Tư nhân một hơi xuất ra 5% cho hắn. Hắn đem trực tiếp trở thành Vạn Hoa Truyền Thông xếp hạng trước năm đại cổ đông. Thành ý 10 phần. Thạch chủ tịch hào phế lực. Lục luyện Tiêu nói, 5% cổ phần thôi, đối Lục tiên sinh tới nói không tính là gì.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 Các ngươi cùng chân vũ môn hợp tác thỏa thuận còn bao lâu? 2 tháng, sắp thực nói là 2 tháng linh 4 ngày. Được. Lục Luyện Tiêu nói, ta sẽ đem sự tình hướng phong chủ nói rõ, nếu như chúng ta phong chủ có ý hướng này, ta sẽ an bài một cái thời gian để các ngươi giao lưu, chờ các ngươi thỏa thuận sắp tới lúc, đem thỏa thuận theo chân vũ môn chuyển tới chúng ta Hỗn Nguyên Tông. Nghe được Lục Luyện Tiêu đáp ứng, Thạch Lỗ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đa tạ Lục tiên sinh, đỉnh cấp lưu lượng mình tinh tư liệu ta lập tức phát cho ngài, ta ở chỗ này sớm chúc chúng ta Vạn Hoa truyền thông hợp tác với Hỗn Nguyên Tông vui sướng. Hợp tác vui vẻ. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Vạn Hoa Truyền Thông con đường đối lục luyện tiêu tới nói hiển nhiên có không nhỏ trợ giúp. Đối với chuyện này hắn cũng so sánh đệ bộ. Bất quá Vạn Hoa Truyền Thông cùng Chân Vũ môn hợp tác thỏa thuận còn có 2 tháng, trong 2 tháng bọn hắn hỗn nguyên tông đoạt chân vũ môn hợp tác thỏa thuận, kia là hỗn nguyên tông hy thế hiền người, nhưng nếu như hợp tác thỏa thuận đến kỳ, Vạn Hoa Truyền Thông lựa chọn hợp tác với hỗn nguyên tông, đó chính là đối phương bản thân thương nghiệp lựa chọn. Bọn hắn chiếm lấy chữ lý. Sau đó chân vũ dám lại ăn nói linh tinh dở trò, hỗn nguyên tông không ngại nhường bọn hắn lại mở mang kiến thức một chút cái gì là đỉnh tiêm thế lực uy hiếp. Trở lại Thái Nguyên Phong về sau, trước tiên cùng Hải Cầm nói tới việc này. Bởi vì lần trước Chân Vũ môn chủ động khiêu khích, Nhiễm Hải cầm đối Chân Vũ môn cũng cực kỳ không có hào cảm, chuyện này không chút do dự đồng ý. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Luyện tiêu sinh hoạt trở nên bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày thời gian cơ hồ cũng dùng tại hoan huyết, luyện bí pháp, cùng đối thất tinh chuyển hồn thuật cùng trận điểm ngưng tụ chi pháp bên trên. Tất nhiên, Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đi một chuyến Thiên Hải đại học nghệ thuật, thướng Phương Vân Sơn thỉnh giáo một chút từ khúc biên soạn tâm đắc, là sắp ban bố ca khúc mới làm chuẩn bị. Lần trước ca khúc gặp phải họa tơ lũ, lần này ca khúc mới hắn chuốt xuống đại lượng tinh lực, tâm huyết, thế tất yếu viết ra một bài chấn kinh thế nhân ca khúc đến, thu hoạch được đại lượng tinh quang để một hơi đem chuẩn âm cường hóa đến nhị thập giai đi, cho nên hắn đối cái này bài hát 10 điểm dụng tâm. Hai tháng tại trong lúc vội vàng trôi qua, đỉnh tiêm tu hành tài nguyên, để cho ta tu hành một tháng tương đương với thường nhân tu hành nửa năm, mà tạo hóa thôn thiên thuật để cho ta đối đỉnh tiêm tu hành tài nguyên luyện hóa hiệu suất cũng là tăng lên rất nhiều. Theo ta bước vào hoán huyết đến nay, nửa năm không đến, đã tiểu thành, chiếu cái này su xu thế xuống dưới, nửa năm một cái tiểu giai đoạn không khó. Lục luyện tiêu cảm thụ được thể nội khí huyết phun trào mang theo bọc lấy năng lượng khổng lồ, tâm tình có chút vui vẻ. Năng lượng chuyển vận đến toàn thân cao thấp mỗi một cái góc không ngừng cường hóa lấy thân thể này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình, nhanh nhẹn thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Thân là nhân loại hắn, chỉ để tại hướng một đầu hình người hung thú thể biến. Mặc dù hắn hiện tại chưa từng luyện thành cương khí, có thể chỉ dựa vào lấy huyết ngục chi khu, một cái bắn vọn cũng có thể trực tiếp đem một cỗ xe còn ở bay. Loại lực lượng này như cùng người bình thường tiến hành chém giết, quả thực là nghiêng về một bên tàn sát. Khí huyết chuyển hóa vừa qua khỏi bốn thành, chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất tu luyện trở nên chậm. Lúc trước tích lũy được cái kia đạo tinh quang, cùng nửa tháng trước mới tăng thêm tinh quang, cũng bị ta cường hóa ra ngoài hình tượng, làm cái này thuộc tính đạt đến tứ giai, nhưng bây giờ. Tinh quang tăng trưởng càng ngày càng chậm, nếu như không phát ca không mới, hạ một đạo tinh quang cô động sợ là phải đợi một năm sau. Lục luyện tiêu thoáng động gậy một cái thân thể, cảm thụ được thể nội ngưng kết một đạo khí huyết chi lực. Cái này hai đạo khí huyết chi lực có chút cùng loại với đạo gia Kim đan, lại phản phất Phật gia xá lợi. Bất quá hắn người sáng lập cách gọi đem xưng là tinh thần, đây là thất tinh chuyển hồn thuật ngưng kết đi ra bản mệnh tinh thần. Sắc thực nói là thất tinh chuyển hồn thuật cùng đến từ chân vũ môn trận điểm cô động chi pháp ngưng kết đi ra bản mệnh tinh thần. Môn bí pháp này trên thực tế chính là thu thập thể nội dư thừa khí huyết, đem làm một loại năng lượng dự trữ, tồn lưu tại trong thân thể.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 Lục luyện tiêu trong mấy tháng này, mỗi lần phát giác được tạo hóa thôn thiên thuật vận chuyển đối dạ dày phụ tải đặt tới cực hạn lúc, liền rút ra mấy ngày qua toàn lực tu hành thất tinh truyền hủ thuật, nương tụ bản mệnh tinh thần, chờ khí huyết bị loạn thương tới phế phủ lúc, lập tức thêm một chút ngoại hình điều trị tự thân, không bao lâu thân thể liền sẽ khôi phục lại. Dựa vào loại thiên phú này, tại thổ huyết nhiều lần về sau, hắn mới khó khăn lắm nương tụ ra viên thứ nhất bản mệnh tinh thần. Đáng tiếc, ngoại hình thuộc tính loại này đối ngũ thân kết cấu điều chỉnh có cái quá trình, cũng không phải là trong nháy mắt khôi phục, lại thêm điều chỉnh qua đi thân thể có một đoạn thời gian không thể đứng, sẽ ảnh hưởng đến võ giả đối thân thể trường khống.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 càng là đến từ đạo gia thánh điện, lục luyện tiêu nói đến đây, trong lòng tự dưng sinh ra một loại chờ mong, ngoại hình có thể làm cho thân thể của hắn càng thêm gần sát tự nhiên, để cho người ta đối hắn hình thể cảnh đẹp ý vui. nếu như hắn đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới thọ dài, khiến cho phát sinh siêu phàm thối biến, sẽ sinh ra cái gì thần dị? thiên tiên đạo thể, thật tiên thân thể, vẫn là cái khác. đến lúc đó, hắn vị này trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài, có thể hay không bị hôn nguyên tông cao tầng nhận định là trăm năm vừa gặp tu đạo kỳ tài. sau đó thái thượng trưởng lão nhảy ra nói với hắn, thiếu niên, chớ luyện võ, đi với ta học đạo tu tiên đi bất quá rất nhanh hắn vẫn là đem loại này không rời đầu ý niệm đuổi ra não hải thu tiên 9 năm trước thái thượng trưởng lão gia nhập quá huyền áo đế quốc lên mặt trăng kế hoạch leo lên mặt trăng đã biết được trên mặt trăng không có tiên cung trên trời cũng không có tiên đoán chừng kéo người tu tiên loại sự tình này sẽ không phát sinh nữa chỉ là từ đó về sau hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão cũng triệt để tiêu trầm nghe nói liền nhiễm phong chủ cũng có nhiều năm chưa từng nhìn thấy thái thượng trưởng lão giảng đạo lục luyện tiêu suy nghĩ lúc đã 18 tám tuổi chỗ mã càng phát ra đáng yêu nam nghị âm xuất hiện tại ngoài viện lục sư minh sư phó tìm ngươi trong miệng nàng sư phó chính là nhiễm hải cẩm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 Tông chủ, mấy tháng trước ngươi xông hỗn nguyên trận lúc nói ngươi tại Thính Lực Phương Diện có được trời yêu hái thiên phú, chúng ta đều cho rằng ngươi cực kỳ thích hợp tu luyện thần đạo tông thiên thai thần thông, cho nên ta cố ý đưa tin một tiếng thần đạo tông, nhường bọn hắn chuẩn bị thiên thai thần thông, thiên thai thần thông, lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng, hắn sớm liền muốn biết những thứ này thần thông cùng hắn cường hóa chuẩn âm thuộc tính khác nhau ở chỗ nào, thần đạo tông nguyện ý đổi cho chúng ta hôn nguyên tông. Tất nhiên, chúng ta hôn nguyên tông có không minh dịch, chỉ cần chúng ta cam lòng dùng không minh dịch tiến hành giao dịch, bọn hắn thứ gì cũng nguyện ý lấy ra hối đoái. Hứa thế an trong thần sắc mang theo một tiếng nào nghệ.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 Tông môn là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ dò xét khu mỏ quặng tận khả năng nhiều tiêu diệt toàn bộ một chút u minh thú, tốt mở rộng khu mỏ quặng diện tích, nhường quân địa trùng thu thập được càng nhiều không minh thạch. Nhưng nếu là tu vi của ngươi không đạt tiêu chuẩn, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Cho nên, ngươi bây giờ rất cần phải làm làm mau sớm hoàn huyết viên mãn, lại bắt đầu ngưng tụ cương khí. Nói đến đây, nàng cười nói, nếu có thể một hơi đến ngưng cương đại thành tiểu không còn gì tốt hơn. Dạng này lại có tác chiến tiểu đội phối hợp, tại trong hầm mỏ cũng đủ để tự vệ. Ta mới vừa hoàn huyết tiểu thành, cách hoàn huyết viên mãn đều phải một năm dưới gần thời gian 2 năm, cách ngưng cương còn sớm. Ngưng cương tu hành, nên sớm không nên chậm trễ." Nhiễm Hải cầm nói. Lục Luyện Tiêu thấy thế cũng không tiếp tục giải thích. Cầm môn này thiên thai thần thông, hắn rất mau trở lại đến bản thân viện tử lật nhìn lại. Làm đã hủy diệt Phật môn Lục thần thông một trong, thiên thai thần thông tu hành rất nặng tiền định. Lục Luyện Tiêu nhìn xem, luôn có loại này huấn luyện chương trình học huấn luyện hắn người tuyệt đối âm cảm giác cảm giác. Chỉ bất quá môn thần thông này ghi chép cao thâm hơn, tinh xảo một chút. Không chỉ có tuyệt đối âm cảm giác, trong đó còn bao gồm Lục Luyện Tiêu cố ý nghiên cứu qua tiếng vang định vị pháp, siêu thanh tạo ảnh pháp các loại. Tất nhiên, phía trên này miêu tả có chút huyền diệu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 Như vậy nhất định là kỹ năng phóng thích thời gian giảm bất 50% thuộc tính. Cái này âm điệu có thể hay không khá hơn một chút. Chuyển hóa quá nhanh dễ dàng tạo thành đại náo cảm giác mệt mỏi. Cái kia đổi thành dây điều. Cho nên nói, đây cũng là một bài dùng đến huyễn kỹ ca khúc sao? Không phải, ta chỉ là muốn để cho ta tiếng ca rung động là người. Phương Vân Sơn trong biệt thự, Lục Luyện Tiêu ngay tại hướng vị đại sư này cấp nhân vật thị giáo. Hắn biểu đạt quan điểm của mình, cũng không phải là ta không muốn sáng tác gần chứa lưu hành nguyên tố ca khúc, chỉ là những thứ này ca khúc, đại bộ phận đều thuộc về loại kia nước bọn bài hát, đúng, chính là nước bọn bài hát. Tiết Tấu có lẽ vui sướng, hát lên có lẽ trôi chảy, sáng sủa trôi chảy, nhưng loại này bài hát cũng rất khó mang cho nhân tình tự trên cọp hưởng, cảm xúc trên cọp hưởng. Phương Vân Sơn không chỉ một lần nghe được lục luyện tiêu hướng hắn biểu đạt loại này quan điểm, đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý một mực giúp lục luyện tiêu nguyên nhân, cùng hắn, cùng đưa tới lê vật không có bất cứ quan hệ nào, cũng là bởi vì lục luyện tiêu đối ông nhạc loại này thuần túy cùng yêu thích, hắn hy vọng bản thân mỗi một bài hát cũng rung động tâm linh, mà không phải giống như những cái kia lưu hành ca sĩ, cái gì bài hát lưu tình, cái gì bài hát nóng nhiệt, bọn hắn liền hát cái gì bài hát, phát cái gì bài hát, chuyển cái gì bài hát ta hiểu được, ngươi cái này bài hát lễ điệu biến hóa nhanh như vậy, Sắc thực đủ để thật sâu gây nên hắn người cảm xúc chập trùng. Phương Vân Sơn nói, thoáng cân nhắc một chút nữ ngữ, cứ việc hiện nay ta nghe tới, cái này bài hát mỹ cảm có chỗ khiếm khuyết, nhưng nếu như đưa vào hoạt động tốt, ta tin tưởng hắn vẫn có thể xem là một thủ thành công tác phẩm. Lục luyện tiêu nghe xong, chấn phấn tinh thần, đưa vào hoạt động tốt, cái này hắn nắm hiểu. Ngoài ra, mỹ cảm khiếm khuyết, thuyết pháp này hắn mấy tháng trước còn nghe ngư Tiểu Nhu nói qua, cái kia bài Nam Thần Chi Vũ nàng chính là như vậy đánh giá, nhưng cuối cùng chứng minh, tại hữu Hiệu đưa vào hoạt động bên dưới. Cái này bài hát thay hắn thu hoạch gần 10 đạo tinh quang, trực tiếp nhường thực lực của hắn hiện lên bay vọt thức tăng trưởng. Dưới mắt cái này bài hát đạt được Phương Vân Sơn tương tự đánh giá. Ổn. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ênh anh yến yến trò chuyện âm thanh. Ngay sau đó, liền gặp Lý Đình Đình, Ngư Tiểu Du, Trương Tiểu Uyển ba người từ bên ngoài đi vào. Ba người nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc hơi mở ra, nhưng rất nhanh, nàng nhóm vẫn là phản ứng lại, nhao nhau hướng Phương Vân Sơn ân cần thăm hỏi. "Các người đã tới, ngồi trước một hồi, ta đi chuẩn bị một vài thứ." Phương Vân Sơn cùng Lục Luyện Tiêu đã nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, ngay lập tức đứng dậy, chạy lên lầu. Hắn vừa rời đi, âm nhạc phòng bên trong chỉ còn lại Lục Luyện Tiêu cùng Ngư Tiểu Nu đắng người. Không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Một lát, tính cách trực tiếp nhất Trương Tiểu Uyển trước tiên mở miệng, Lục Luyện Tiêu, ngươi đoạn thời gian gần nhất cũng không chút đi trường học? Vâng, đoạn thời gian gần nhất có chút bận rộn, đi trường học thời gian tương đối ít. Lục Luyện Tiêu gật đầu, đi trường học đi thiếu, có thể ngươi cùng Tiểu Nu cũng có gần 10 thiên không gặp mặt đi. Có lâu như vậy à? Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình, bất quá rất nhanh hắn đã phản ứng lại, thật có lỗi, đoạn thời gian này ta vì sáng tác mới ca khúc, cơ hồ cũng tự giam mình ở trong nhà. Hoặc là chờ ở trên núi, cũng xem nhẹ thời gian trôi qua, chờ bận bịu qua đoạn thời gian này, ta mời các ngươi cùng nhau ăn cơm, mới ca khúc. Ngươi chuẩn bị ca khúc mới à? Trương Tiểu Việt nghe, thần sát thoáng dịu đi một chút. Vâng, các ngươi hẳn là biết, ta trên một ca khúc tiếng vọng không phải rất tốt, cho nên, cái này bài ca khúc mới ta nhất định phải đem nó viết xong, hát tốt, tranh thủ giống như Nam Thần Chi Vũ Mã nào Thạch, một tiếng hót lên làm kinh người. Không, tốt nhất là vượt qua cái này hai đầu bài hát. Lục luyện tiêu nghiêm mặt nói, hắn hiện tại vô luận là tu hành thất tinh chuyển hồn thuật vẫn là hóa huyết, đối ngoại hình thuộc tính yêu cầu cũng rất cao.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 lúc ấy hắn cũng có nhiều sức tự vệ, nhưng mới 13 tuổi lục tiên cơ cùng mâu thân chứng lị, bất kỳ cái gì một cái võ giả cũng có thể đem hắn đánh giết. Bởi vậy, vì bảo hộ bọn hắn, hắn sinh ra một chút tâm tư khác. Mà ý nghĩ thế này, tại hắn nhìn thấy ngư tiểu nhu, hiểu rõ tính cách của nàng về sau, tuyển định nàng làm mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn võ đạo và hôn nguyên tông trở thành cái này đỉnh tiêm võ đạo thế lực chân truyền đệ tử cũng rất được phong chủ cùng tông chủ nhìn trúng. Trên sinh hoạt cũng là thành nguyên thạch công ty ban giám đốc đồng sự, tương lai chia hoa hồng sẽ không thiếu. Trên xã hội cũng có thể thu hoạch được không tệ địa vị.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 trên xe, lục luyện tiêu có chút tự dễ ước, tại khải minh tinh thị lúc, ta chỉ hy vọng có một cái an tĩnh hoàn cảnh, không cho người nhà an toàn nhận uy hiếp là được. chờ được thiên hải thị, trước tiên nghĩ đến chính là tìm chỗ dựa, phòng ngừa võ đạo hiệp hội phí binh bên kia sẽ có cái gì tiểu động tác, mà bây giờ chỗ dựa có, thân phận địa vị có, lại nghĩ đến truy cầu bản thân nhân sinh tương lai, đang nghi trong mắt nghĩ tới sinh hoạt, nếu như hắn liền cơm cũng ăn không đủ no, ăn bữa hôm lo bữa mai, đoán chừng liền căn bản không cần là những vấn đề này đi phí tâm đi. lắc đầu, lục luyện tiêu không tiếp tục để ý, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên.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 nhìn thấy lục luyện tiêu bọn người, thạch lỗi liền vội vàng tiến lên nói, lục tiên sinh, huân nguyên tông các vị quý khách, mời vào bên trong. Ta đã thông chi ban giám đốc những đồng nghiệp khác, biết được chúng ta vạn hoa truyền thông có thể cùng huân nguyên tông ký kết, ban giám đốc các thành viên tất nhiên có thể càng cao hứng hơn, dân chúng đối với chúng ta vạn hoa truyền thông thị trường biểu hiện cũng sẽ còn có lòng tin. lục luyện tiêu khẽ bước cằm, cùng vệ sơn hà cùng một chỗ đi tới phòng họp. theo một đoàn người đi vào phòng họp lúc, đã có thật to nho nhỏ mười mấy đồng sự mang theo tin được tâm phúc nhân viên tại chỗ này chờ đợi. nhìn thấy thạch lỗi tiến đến, những người này từng cái chào hỏi một tiếng, chủ tịch. thạch lỗi gật đầu. Ánh mắt ở trong sân đồng sự trên thân khẽ quét mà qua. Những mày nói, ngôi sao của ngày mai đại biểu cùng Ngô Thành đồng sự còn chưa tới à? Ngô đồng sự nói trên đường kẹt xe, còn cần một chút thời gian. Một vị tiểu đồng sự tình mở miệng nói, ta sáng hôm nay lúc liền sẽ ve sầu bọn hắn hôm nay muốn tổ chức ban giám đốc. Ngô đồng sự đã thở ơ, như vậy thì làm hắn cùng ngôi sao của ngày mai đại biểu bỏ quên tốt. Thạch Lỗi không chút do dự nói, ngôi sao của ngày mai cùng Ngô đồng sự thế nhưng là chúng ta vạn hoa truyền thông thứ hai, đệ tứ đồng sự, tổ chức ban giám đốc không có bọn hắn tham dự không khỏi không ổn Một vị rõ ràng đảo hướng ngôi sao của ngày mai cùng Ngô Thành đồng sự nói. Tiếu trương đồng sự ý tứ, về sau ban giám đốc không có có bọn hắn tại liền có thể không mở. Tập đoàn tất cả quyết sách cũng có thể không để ý tới. Vậy có phải hay không về sau tập đoàn xảy ra vấn đề gì cũng từ bọn hắn toàn quyền phụ trách? Thạch Lỗi lạnh lùng nói, ta chính là nâng cái ý kiến. Vị kia trương đồng sự ngượng ngùng trở về một tiếng, hiện nhiên không có cùng Thạch Lỗi đối trọi gây gắt dũng khí. Thạch Lỗi nhìn thoáng qua trên đồng hồ biểu hiện thời gian, thời gian đã đến, bỏ mặc bọn hắn, bây giờ bắt đầu buổi họp. Nói xong, hắn nói thẳng hiện nay bày ở chúng ta vạn hoa truyền thông trước mặt hàng đầu vấn đề chính là cùng chân vũ môn hợp tác tục hẹn vấn đề cứ việc chúng ta cùng chân vũ môn đã có dài đạt mấy năm hợp tác nhưng ta cảm thấy những năm gần đây chân vũ môn một chút quyết sách đã chế ước vạn hoa truyền thông phát triển bởi vậy ta quyết định năm nay không còn cùng chân vũ môn tục hẹn cứ việc trong tràng thành viên hội đồng quản trị sớm nhận được liên quan phong thành nhưng khi thạch lôi thật chính tướng quyết định ngày vạch trần đi ra lúc ban giám đốc những đồng nghiệp khác vẫn một trận xôn xao trong đó vị kia trương đồng sự nhịn không được nói chủ tịch việc này muốn hay không cùng chân vũ môn bên kia trước sẽ biết một chút Chờ mới ý hướng hợp tác ký tên hoàn tất sau chúng ta tự nhiên sẽ cáo tri chân vũ môn. Thạch Lỗi mắt thấy vị kia trương động sự muốn nói tiếp cái gì, trong chẳng những đồng nghiệp khác nhóm cũng là tâm tư lưu động, hắn lúc này vây tay mở dẫn, đem sau lưng lục luyện tiêu dẫn đi ra, về chúng ta mới đối tượng hợp tác, ta đến cùng chư vị động sự giới thiệu một chút. Lục luyện tiêu lục tiên sinh, huấn nguyên tông chân truyền đệ tử, hắn đại biểu cho huấn nguyên tông thái nguyên phòng, toàn quyền phụ trách cùng chúng ta vạn hoa truyền thông hợp tác hạng ngục công việc. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, chư vị động sự mặc dù không phải võ đạo giới người, nhưng đối võ đạo giới tin tức hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chỗ lưu ý không có khả năng không biết Hỗn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong a." Thạch lỗi lời nói vừa nói ra khỏi miệng, trong chảng tốt mấy vị đồng sự đồng thời hai mắt tỏa sáng. Trong đó hai vị biết rõ Hỗn Nguyên Tông cùng Chân Vũ môn trên lệnh những đồng nghiệp khác càng là lập tức nói, "Có thể cùng Hôn Nguyên Tông ký kết ta không có ý kiến. Ta đồng ý chủ tịch quyết định." Vị kia Trương đồng sự thì là có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Lệ Tiêu, trong mắt có chút kiến kỵ, trong lòng càng là khó có thể tin, Thạch chủ tịch lúc nào cùng Hôn Nguyên Tông có liên lạc. Mà lại, Hôn Nguyên Tông cùng giới kinh doanh công ty lớn, đại tập đoàn, không phải trên cơ bản không có cái gì liên lụy Duy nhất liên lụy đoán trưởng chính là những cái kia xuống núi chân truyền nhóm sáng lập sản nghiệp đến nỗi phụ thuộc tông môn những tông môn này mặc dù phụ thuộc vào hôn nguyên tông cũng mỗi năm cống lên có thể trên cơ bản giống như là phí bảo hộ trừ phi bọn hắn trốn đến hôn nguyên tông đi nếu không hôn nguyên tông căn bản sẽ không để ý tới sống chết của bọn hắn Hôn nguyên tông nguyện ý cùng chúng ta ký tên hợp tác thỏa thuận cơ hội này là quý báu dường nào không cần ta nhiều lời bởi vậy chúng ta bây giờ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đệ nhất bộ phải trang hủy bỏ cùng chân vũ môn tục Thành rèn sắc khi còn nóng cấp tốc tiến nhập biểu quyết quá trình hủy bỏ đồng ý hủy bỏ cùng chân vũ môn tụ hẹn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 Những năm gần đây chúng ta tự nghĩ cùng Vạn Hoa truyền thông hợp tác cũng coi là tận tâm tận lực, Vạn Hoa truyền thông có chỗ nào đối với chúng ta bất mãn có thể nói ra, chúng ta chậm rãi hiệp thương, dưới mắt không nói lời gì liền muốn bỏ dở cùng chúng ta Chân Vũ môn tiếp tục hợp tác, đây là đối với chúng ta Chân Vũ môn bất mãn đầu, vẫn là không đem chúng ta Chân Vũ môn để vào mắt, lại hoặc là phải dùng loại phương thức này chửi với chúng ta Chân Vũ môn danh dự, đả kích chúng ta Chân Vũ môn uy tín. Lúc này, lại một thanh niệm theo sát lấy từ bên ngoài truyền vào. Nhìn thấy một cái nhìn qua không đến 50 lão giả mang theo ba vị Chân Vũ môn võ sư, long hành hộ bộ bước vào trong phòng họp. Tiết trưởng lão Nhìn thấy vị lão giả này, nô Thành Đồng sự liền vội vàng tiến lên khách khí hành lễ ân cần thăm hỏi. Đồng thời hắn còn cần khỏe mắt liếc qua quét thạch lỗi lên mắt, bên khỏe miệng mang theo một tia linh ý. Đáng tiếc, hắn cái nhìn này, nhưng lại chưa nhìn thấy thạch lỗi trong mắt ý sợ hãi, vị này chủ tịch chỉ là đem ánh mắt nhìn phía một bên một cái có chút tuổi trẻ, tựa hồ hai mươi mấy tuổi nam tử, trong thần sắc có chút cung kính. Nam tử hướng về phía bên cạnh một người gật đầu. Người kia lập tức tiến lên một bước, thản nhiên nói, chân Vũ môn trưởng lão thiết thật, thể diện thật lớn, nhân ra vạn hoa truyền thông nội bộ tiến hành quyết sách, các ngươi chân Vũ môn người đều muốn khoa tay múa chân, làm sao?"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 thời mở lý niệm vì tất cả đến Thiên Hải thị xí nghiệp cung cấp thuận tiện có thể chân vũ môn lại ủy vào bản thân tại Thiên Hải thị lực ảnh hưởng làm sàng làm bậy dưới mắt càng là mở miệng uy hiếp một cái đỉnh tiêm thương nghiệp tập đoàn người cầm lái loại hành vi này làm cho người rất thất vọng nói hắn tràn đầy tiếc nối lắc đầu chúng ta huân nguyên tông làm lang Vân sơn mạnh một vùng đỉnh tiêm võ đạo thế lực có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ ngăn lại chân vũ môn loại này mổ gà lấy trứng điên cuồng hành động giữ gìn chính sách quốc gia còn Thiên Hải đô thị vào một mảnh thái bình lục chân truyền nói không sai Vệ Sơn Hà nhìn chăm chăm vị này tiết trưởng lão nghe được rồi sao các ngươi chân vũ môn thật muốn tự tuyệt khắp thiên hạ sao? chúng ta chân vũ môn tuyệt đối không có cùng chính sách quốc gia đối kháng ý tứ, tương phản chân vũ môn một mực là thiên hải thị ổn định công hiến lực lượng của mình, ngược lại là hôn nguyên tông trong khoảng thời gian này treo chọc ra không ít thị thị phi phi làm cản tiết thật lời còn chưa nói hết, vệ sơn hà đã một tiếng quát chói tai, chúng ta huân nguyên tông làm việc cái nào đến phiên các ngươi chân vũ môn khoa tay múa chân, xem ra ngươi vị này chân vũ môn trưởng lão là cảm thấy mình có khả năng có thể chỉ điểm được chúng ta huân nguyên tông nội bộ xử lý, rất tốt đến. Nhường ta nhìn người đến tột cùng học được trường chân vũ mấy thành bản sự, lại có như thế dũng khí ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Tiết thật bị vệ sơn hà khí thế khóa chặt, sắp mặt một trận biến ảo, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám trực tiếp đối đầu hôn nguyên tông, đành phải nhìn lục luyện tiêu một đoàn người lướt mắt, tựa hồ muốn bọn hắn toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau đó, chúng ta đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Nhìn thấy bị bản thân xem như hậu trường chân vũ môn trưởng lao tại lục luyện tiêu, vệ sơn hà hai vị hôn nguyên tông đệ tử trước mặt nói liên tục vài câu cứng rắn lời nói dũng khí cũng không có, ngôi sao tương lai đại biểu, nô thành đồng sự hai người khí diễm rất nhanh trượt rơi xuống. Thạch lôi cũng là đúng lúc nhìn hai người bọn họ liếc mắt, hai vị đối ta lựa chọn hợp tác với hôn nguyên tông quyết định có dị nghị. Không có. Không có. Hai người vội vàng nói. Chư vị đồng sự đâu. Thạch lôi lại lần nữa cười nhìn về phía những người khác. Những thứ này thành viên hội đồng quản trị thấy được Hỗn Nguyên Tông uy nghiêm, trong thần sắc cũng là có chút phấn chấn, đối cùng Hỗn Nguyên Tông ký tên hợp tác thỏa thuận, chúng ta trăm phần trăm đồng ý. Có thể hợp tác với Hỗn Nguyên Tông đây là chúng ta Vạn Hoa Truyền Thông vinh hạnh. Làm chúng ta đại thương quốc đứng đầu nhất võ đạo thế lực một trong, chúng ta tuyệt đối tin qua được Hỗn Nguyên Tông thực lực cùng lực ảnh hưởng. Từng vị đồng sự thành viên nhau nhau mở miệng. Thạch Lỗi thấy thế, cũng là gật đầu cười, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đến ký tên hợp tác thỏa thuận đi. Ngay lập tức, tại ban giám đốc chứng kiến cùng biểu quyết bên dưới, Lục Luyện Tiêu đại biểu Hỗn Nguyên Tông thái môn phòng, cùng Thạch Lỗi ký tên hợp tác thỏa thuận cùng những công ty khác khác biệt, làm thị giá trị 600 ức vạn hoa truyền thông, hàng năm vẹn vẹn là ký tên phí liền đạt đến vô lư. Nói một cách khác, Thái Nguyên Phong chuyện gì đều không cần làm, vẹn vẹn đem huấn Nguyên tông Thái Nguyên Phong thanh danh cấp cho Vạn Hoa Truyền Thông sử dụng, hàng năm cũng có thể tại Vạn Hoa Truyền Thông bên trong thu hoạch được vô lư kích lợi. Như Vạn Hoa Truyền Thông gặp phải một chút thỏa thuận bên ngoài phiền phức, cần mời Thái Nguyên Phong người xuất thủ, còn muốn ngoài định mức thanh toán phí tổn. Tựa như Thạch Lỗễ thỉnh cầu nhiễu Hải cầm giúp hắn giải quyết Vạn Hoa ảnh thị thành hạng mục phiền phức, liền bỏ ra ảnh thị thành ba thanh lợi Ký tên xong thỏa thuận, Thạch Lỗễ nhiệt tình muốn mời Lục Luyện Tiêu ban đêm cùng nhau ăn cơm. Lục luyện tiêu cũng không có cực tuyệt. Tại cùng vệ sơn hà rời đi vạn hoa truyền thông lúc, hắn lại là nghĩ đến cái gì, có ý riêng nói, chân vũ môn thật đem bản thân xem như thiên hải thị chủ nhân, thế mà ẩn ẩn có loại này muốn cùng chúng ta hồn nguyên tông đối chọi gay gắt xu thế, đối trọi gay gắt, bọn hắn còn không có lá gan kia, không thấy được cái kia gọi thiết thật, bị ta mấy câu nói cũng không dám phản bác. Vệ sơn hà cười nhạo một tiếng, không phải nói cách làm của bọn hắn, mà là ánh mắt của bọn hắn, cùng. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, rất nhanh nghĩ đến một cái thích hợp từ ngữ, hình thái ý thức, hình thái ý thức, đúng. Lục luyện tiêu gật đầu. Hắn liên tưởng đến theo một năm trước, chân vũ môn bắt đầu chửi tới hồn nguyên tông, hỏng hồn nguyên tông thanh danh. Ngay sau đó lại thông qua đủ loại phương pháp tìm hồn nguyên tông phiền phức, thăm dò hồn nguyên tông cất giấu tất cả lực lượng, lại thêm chân vũ môn nội bộ hình thái ý thức tạo nên. Một cái nhỏ yếu quốc gia muốn cùng cường đại quốc gia khai chiến, đầu tiên phải làm cái gì? Ngoại trừ biết người biết ta bên ngoài, còn phải nhường dân chúng vượt qua đối đại quốc ngăn e ngại, tiêu trừ hai quốc gia lực lượng tỷ lệ. Ngoài ra, diễn kịch cũng tốt, chăm chỉ cũng được, đến kích phát trong nước phản kháng cảm xúc, nhường dân chúng sinh ra cùng chung mối thủ chi tâm. Cứ như vậy cho dù thật buộc phát chiến tranh, nước yếu cũng sẽ có được ngọc thạch câu phần chỉ ít sẽ có được chính diện một trận chiến rúng khí. Nếu như tại chiến đấu mới bắt đầu lấy được mấy trận đại thắng, chiến tranh thế cục đem lập tức thay đổi. Có thể là chân vũ môn lôi kéo vân tiêu lâu, long tự tông, thanh hà kiếm phái, vạn tinh môn thành lập thiên hải minh sau trở nên tràn đầy tự tin thôi. bọn hắn nhìn qua đội hình không nhỏ, nhưng trên thực tế cũng bất quá một đám người ô hầu thôi. Nếu như chúng ta hôn nguyên tông có lòng, dễ như trở bàn tay liền có thể đem thiên hải minh giải điên. vệ sơn hà xuất thân hôn nguyên tông, đối hôn nguyên tông có lòng tin tuyệt đối. Muốn biết, hôn nguyên tông tam đại tông chủ, tứ đại phong chủ không nói, đều là thần cảnh trong môn phái còn có nghe nói đạt tới hai chữ số trưởng lão cũng đều là thần cảnh cường giả chỉ là một ít trưởng lão nhóm tuổi tác cao khí huyết cường độ không bằng lúc trước cũng lời tiếp qua hỏi tông môn sự tình phần lớn thời gian tại Lăng vân sơn mạch nội bộ dưỡng lão thôi chớ nói chi là tại trưởng lão phong chủ tông chủ phía trên còn có cái kia đánh vỡ người cùng thiên địa chi công cùng xỉn xích luyện thần phản hư thái thượng trưởng lão tồn tại có lẽ đi bất quá ta luôn cảm thấy chân vũ môn có cái kế mạnh lớn lục luyện tiêu nói đến đây nhìn vệ sơn hà lướt mắt các ngươi tiểu đội phụ trách đóng dư nguyên thạch công ty nguyên thạch công ty ngay tại thiên hải thị bên trong bận rộn làm phiền đội trưởng bảo vệ nhiều hơn lưu ý một chút chân vũ môn gió thổi cỏ lây vệ sơn hà cảm thấy lục luyện tiêu có chút chuyện bé xé ra to chân vũ môn cũng tốt thiên hải minh cũng được cùng chúng ta huân nguyên tông thể lượng trên lệnh quá lớn cho dù bọn hắn có thiên đại âm lưu song phương thực lực sai biệt bảy ở nơi này bọn hắn như thế nào làm gì được chúng ta huân nguyên tông nửa phần đừng nói tông chủ phong chủ các trưởng lão thiên hải minh thất đại thần cảnh liên thủ đều không đủ thái thượng trưởng lão một người đánh coi như là ta buồn lo vô cớ đi lục luyện tiêu nói chú ý cẩn thận một chút đều là không sai vệ sơn hà thấy thế đành phải đồng ý được ta sẽ lưu ý. Lục luyện tiêu nhìn liền biết chuyện này sợ sợ còn phải hắn tự mình đến. Song phương trao đổi một lát, tại nguyên thạch công ty tách ra. Lục luyện tiêu lấy điện thoại di động ra, hướng cách đó không xa một cái cộng hưởng xe đạp đặt điểm đi đến. Lúc này, Lục luyện tiêu trên điện thoại di động tựa hồ có một cái tin tức đẩy đưa. Hắn nhìn thoáng qua, chính là đang hot thần tượng từ doanh tin tức. Tin tức xương vị này vạn hoa truyền thông chủ đẩy, có được đỉnh tiêm lưu lượng thần tượng tại hôm qua thường diễn bên trong bởi vì bất mãn hoạt động phe tổ chức các bài, đuôi lịch hiệu lên đài sau hoàn toàn nghỉ ngơi hát các loại. Lục luyện tiêu sở dĩ chú ý cái này gọi từ doanh nữ tinh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 Hắn vốn là muốn trực tiếp liên hệ Thạch Lỗi, bất quá cân nhắc đến Thạch Lỗi làm chủ tịch, không có khả năng thời khắc đem tinh lực tập trung ở một người nghệ sĩ trên thân, nhất là loại này vừa thối tiền lưu lượng minh tinh. Tại thông tin quay lật ra một lát, hắn tìm được Lữ Phượng số điện thoại di động, gọi tới. Rất nhanh, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Lữ Phượng có chút câu lẹ thanh âm, Lục tiên Sinh, ngài tốt. Vạn Hoa Truyền Thông dốc hết toàn lực giới thiệu Lục Luyện Tiêu ca khúc mới, lại thêm Lưu Minh bởi vì Lữ Phượng từng làm qua hắn tạm thời người đại diện sự tình, một chút tin tức thoáng hướng nàng tiết lộ một phen. Khiến nàng ý thức được, vị này ca khúc chi âm căn bản không phải cái gì vì âm nhạc ngẫu tưởng tùy tiện chơi đùa nhà giàu mới nổi, mà là chân chân chính chính có quan hệ, có thực lực đỉnh tiêm tư bản. Nhất là nàng trong lúc vô tình hiểu rõ đến Lục Luyện Tiêu lại là nguyên thạch công ty đồng sự về sau, đối lại hắn thái độ càng là phát sinh to lớn biến hóa. Dưới mắt đối mặt hắn đánh tới cú điện thoại này, tự nhiên hiện ra cẩn thận từng ly từng tí. "Ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một chút tin tức, không biết phải chăng là thuận tiện. Xin mời ngài nói, chỉ cần ta biết, tất nhiên hết sức." Chính là tư doan Lục Luyện Tiêu nói, "Đoạn thời gian gần nhất từ doanh phong bình tựa hồ có chút không tốt, ta muốn biết đến cùng là có người tại nhằm vào nàng tận lực bôi đen, vẫn là nguyên nhân gì khác?" Từ doanh. Lữ Vượng tự nhiên biết bọn hắn vạn hoa truyền thông vị này định lưu, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Bất quá nàng chần chờ vẹn vẹn kéo dài một lát lập tức nói, "Người đỏ thị phi nhiều, từ doanh danh khí lớn, lại thêm đoạn thời gian này tập đoàn đại lực đẩy nàng, đoạt không ít người tài nguyên, tất nhiên là đưa tới một số người đỏ mắt." Nói xong, nàng lập tức bổ sung một câu, "Tất nhiên, cùng nàng bản thân tính cách cũng có một chút quan hệ." Tính cách. Lục Luyện Tiêu nhìn thấy tư liệu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 Nguyên Thạch công ty gần đây 1 2 năm nghe nói cũng sẽ không chia hoa hồng, vạn hoa truyền thống chia hoa hồng đoán chừng phải các loại sang năm, mà tại Hỗn Nguyên tông có tốt đẹp tiền chỉnh hắn không có khả năng thời thời khắc khắc dùng điểm cống hiến hối đoái tiền tài, gia tăng tài chính. Nói một cách khác, hắn tương lai trong một năm không có ước cấp thu nhập. Bởi vậy, hắn đem cái này bài ca khúc mới coi là xoay người chi chiến, điểm này theo hắn cẩn trọng không ngừng thỉnh giáo Phương Vân Sơn soạn vấn đề liền có thể nhìn ra một hai. Nếu như bản thân hắn không có lộc xe, lại bởi vì có lưu lượng, tại hợp xướng nhân viên từ doanh trên thân lập ra xe. Vậy Liên Đoànưởng, an bài một chút, ta gặp một lần cái này từ doanh đi.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 một cái giờ cứ như vậy lãng phí, cứ việc có người gọi điện thoại thúc giục, bên kia nói là đường xe kẹt xe, nhưng lục luyện tiêu xưa nay không nhìn qua trình, chỉ nhìn kết quả, tựa như có đôi khi cũng phi long kỳ kiểm, có thể nên thua lúc vẫn tua. Lục luyện tiêu mở ra cuốn sổ, ghi đi lại điểm thứ nhất đến chế. 9 giờ, Từ Doanh rốt cục chạy tới, gần 10 người vây quanh nàng chuyện, phô trương lớn, khí trắng chân, ngiệm nhiên quốc tế cự tình phong phạm. bất quá, không thể không thừa nhận một điểm, Từ Doanh có thể hóa bắt đầu, sắp thực có đầy đủ tư bản, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, nên có cũng có mà lại nghe nói hắn phía sau còn đứng lấy một vị nào đó vạn hoa truyền thông đồng sự. Tất nhiên, vị Tiêu Lục Luyện tiêu không để ý đến, cũng không thèm để ý. Chỉ cần nàng có thể làm tốt công cụ người buồn phận là được rồi. Bất quá, theo quảng cáo quay phim bắt đầu, Lục Luyện tiêu rõ ràng cảm giác ra từ doanh qua loa, đối đãi công tác cực không chăm chú. Lại đối đãi nhân viên công tác cũng là cực kỳ không khách khí, tựa hồ thành minh tinh liền trở nên cao cao tại thượng. Một màn này, lập tức nhường hắn bất đắc dĩ. Mặt giấy tư liệu hại chết người, màn ảnh hình tượng không thể tin a, có lẽ tại trên màn ảnh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 Lục luyện tiêu nhìn xem quay phim không đến một cái giờ, liền lấy đủ loại lấy cớ làm lý do muốn rời khỏi từ doanh cùng nàng người đại diện, cũng không có hiện thân. Từ doanh trên thân loại tình huống này cực kỳ dễ hiểu. Bành trướng. một tiểu nha đầu, đột nhiên bước vào năm nhập quá trăm triệu tầng cấp, cũng bị vô số người chỗ truy phủng, thưởng thụ vô số hoan hô cùng tiếng vô tay, phi tốc Bành trướng, đến mức không nhìn rõ bản thân, biến thành bộ dáng này. Hắn không có đứng ra chỉ trỏ ý tứ, chỉ là tại nàng nhóm rời đi về sau, mới lấy ra điện thoại trực tiếp gọi cho thạch lôi, cái kia từ doanh không được, nàng tung bay quá nghiêm trọng, trên mạng hiện tại đã có mắt đỏ người tại nhằm vào nàng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 Hồi trở lại suy nghĩ một chút cái kia năm cái đỉnh lưu tư liệu, mặc dù ta không bài xích những cái kia cần dựa vào lang c mới có lưu lượng minh tinh, nhưng nàng trên thân không thể có cái gì quá lớn vết đen, chí ít những thứ này vết đen sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngươi lại an bài cho ta ba người, ta tự mình diện thí. Cái này, thạch lỗi có chút khó khăn. Đối với lưu lượng minh tinh tới nói, sợ các đan vượt quá giới hạn loại hình không phải cơ bản thao tác cả. Đem những tin tức này phát ra ngoài, thu hoạch nhất ba lưu lượng sau giải thích chính là, không làm như vậy, những minh tinh này tại sao có thể có nhiệt độ? dưới mắt lục luyện tiêu yêu cầu một cái không có gì vết đen lưu lượng minh tinh không có vết đen ở đâu ra lưu lượng còn muốn thành minh tinh lục tiên sinh loại này nghệ nhân công ty của chúng ta dưới cờ tự nhiên cũng có bất quá trên người lưu lượng lại kém hơn nhất cấp đương nhiên chúng ta tiếp xuống tập trung tinh lực đẩy các nàng nhường trên người các nàng nhiệt độ trên một bậc thang không thành vấn đề cần phải đạt tới hiện tại từ doanh trình độ chỉ sợ cũng có chút khó khăn thạch lỗi luyện chuyển nói ổn thỏa trọng yếu nhất ta cũng không hy vọng cái này lưu lượng minh tinh đến lúc đó ra vài việc gì đó nhiệt độ trực tiếp rất xuống ngàn trưởng lục luyện tiêu nói lục tiên sinh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 Hắn cùng từ doanh hợp sướng ca khúc sắc thực sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nếu như đem thời gian nắm chắc tốt, cái này bài hát nói không chừng có thể có hiệu quả. Dù sao hắn chỉ cần bài hát kia có nhiệt độ là được rồi. Đến nỗi nhiệt độ là chính diện vẫn là mặt trái cũng không trọng yếu. Thạch Lỗi còn tại giới thiệu, Lục tiên Sinh, chúng ta là dự định nhường ngài cùng từ doanh hợp sướng, cũng kiệt lực bảo trì ngài ca khúc mới nhiệt độ. Chờ cái này bài hát nhiệt độ sắp ngã xuống lúc, tiêu tốn từ doanh, lại lần nữa bộc phát ra một trận to lớn dư luận, mang đến to lớn nhiệt độ. Cứ việc dư luận có thể sẽ lan đến ngài trên thân, nhưng xin yên tâm.